Võ chi quang dực vua ở giữa, ba người giống như là tiên lữ đồng dạng ngự không phi hành mà đến. Tại vô số cường giả chấn kinh ánh mắt hâm mộ phía dưới, biến mất ở chân trời, chân trời, truyền đến vân thần âm thanh vang rội. Không nghĩ tới thánh võ học cung người mới đệ nhất ít tồn, lại còn là một cái trận đạo sư cùng luyện khí sư. Hắn chí ít đều là thánh trận sư cùng luyện khí thánh sư. Có thể chế tạo ra vương khí ngũ giai không gian giới chỉ, không nói trước bản lãnh của hắn, chỉ là tu vi đẳng cấp. Hẳn là liền đã đạt tới 67 giai Thánh trận sư cùng luyện khí Thánh sư. Đây mới thật sự là nghịch thiên yêu nghiệt. Không riêng võ đạo nghịch thiên, thân niệm cũng nghịch thiên, luyện khí cùng trận đạo càng nghịch thiên. Nếu là có tiền, mời hắn chế tạo một mai không gian giới chỉ tốt bao nhiêu. Đừng suy nghĩ, dạng này nghịch thiên yêu nghiệt, căn bản không biết thiếu tiền, chắc chắn sẽ không chậm trễ thời gian cho ngươi chế tạo không gian giới chỉ, lại nói, đỉnh cấp không gian giới chỉ cùng vương khí cấp bậc không gian giới chỉ, ngươi có tài sản như vậy đi chế tạo thực sự là không đơn giản, lại còn muốn rèn đúc thánh khí cấp bậc không gian giới chỉ đưa cho băng nguyệt tiên tử. trên quảng trường, nhìn lấy vân thần biến mất phương hướng, đều là chấn kinh hâm mộ vô cùng. muốn tử vân thần trong tay cướp đoạt không gian bảo bối, cái kia chính là muốn chết. chuẩn qua tui net h t t p chuẩn. cù ạ toại, không nói trước vân thần thiên phú thực lực, chỉ là cái kia thánh viện hậu trường, đều không phải là bất luận kẻ nào có thể trêu chọc. đi ăn cướp thánh viện người mới đệ nhất ít tôn, cái kia chính là không biết lượng sức tất cả giải tán đi. Đông Lưu Thủy Nhãn thần lệnh như băng quét mắt một chút trên quảng trường cường giả, mở miệng nói một tiếng. thân hình chớp động biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã trải qua tiến vào huyền bảo các thâm sự. nghe được Đông Lưu nước lời nói, tất cả cường giả chỉ có thể tản ra. nhìn về phía mộ dung thiên kiêu cầm không gian giới chỉ si ngốc đứng thẳng ở trên quảng trường mặt, đều là lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, nhưng là không dám tùy tiện đi treo chọc mộ dung thiên kiêu. bởi vì Bọn hắn không phải vân thần, vân thần không đem mộ dung thiên kiêu để ở trong mắt, nhưng bọn hắn tại mộ dung thiên kiêu trong mắt liền sâu kiến cũng không bằng. Đối với vân thần cường thế cùng ngự tiên, đều chỉ có thể hâm mộ và ngưỡng vọng. Thời điểm ra đi, vẫn không quên giáo huấn mộ dung thiên kiêu một trận. Mộ dung thiên kiêu là thần kiếm sơn trang số một số hai siêu cấp yêu nghiệt, kiếm đạo tu vi cực kỳ kinh khủng, nhưng vân thần vẫn còn nói muốn để mộ dung thiên kiêu kiến thức chân chính kiếm đạo. Đây không phải tại đánh mộ dung mặt của thiên kiêu sao? Huyên bảo trong các vân thần có thể chế tạo không gian chuyển chức nhận truyền đi xôn xao. Rất nhanh, một tin tức truyền ra. Huyền thiên giới trừ huyền tùng chân nhân cùng thiên công đại nhân có thể chế tạo không gian giới chỉ bên ngoài, lại xuất hiện một cái thánh viện ít tôn có thể chế tạo không gian giới chỉ. Hơn nữa, tạo ra không gian giới chỉ vẫn là vương khí ngũ giai cấp bậc. Một cái ít tôn, không đến 30 tuổi, tại trận đạo cùng luyện khí nhất đạo phía trên thì có thành tựu như vậy, để cho người ta chấn kinh. Trong lúc nhất thời, tin tức này, Tại vô số siêu cấp thế lực cùng trong cường giả, bởi vì rung động dữ dội. Đáng giận. Quá ghê tởm. Mộ dung thiên tiêu, trên mặt nóng hừng hực. Một ngày này, có thể nói là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất đà kích. Vốn là nghĩ tại huyền bảo các dùng không gian giới chỉ chế nhạo vân thần, ôn mỹ nhân về, tại trước mặt mọi người truy cầu giang băng nguyệt, không nghĩ tới bị vân thần hung hăng đánh mặt. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, vân thần từ đầu đến cuối đều không có đem hắn để ở trong mắt, chờ lấy nhìn chuyện cười của hắn. Nhanh chóng rời đi huyền bảo các, rời đi cái này để hắn mất mặt địa phương. Trong lòng, đem vân thần hận đến trong xương cốt, hắn muốn tại giao lưu buổi lễ long trọng phía trên, hung hăng giao huấn vân thần. Tất cả mọi người đối tượng bàn luận, giờ phút này đã trải qua rời đi ngày nguyệt thành. Sư đệ ngươi thực sự là thánh trận sư cùng luyện khí thánh sư. Không chung, giang băng nguyệt nhìn lấy vân thần, trong lòng vẫn còn chấn kinh. Bất quá giờ phút này so bắt đầu tốt hơn nhiều lắm. Vừa mới một màn này. Đến bây giờ đều còn không thể tin được là thật, không có chính mình cái này sư đệ, lại là một cái thánh trận sư cùng luyện khí thánh sư, liền huyền bảo các các chủ, thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong siêu cấp cường giả, đều muốn cung cung kính kính lấy vãn bối tự cho mình là. Đại sư tỷ, vừa mới vì ứng phó mộ dung thiên tiêu, mạng muội ta còn không có đạt tới thánh trận sư cùng luyện khí thánh sư cấp độ, bởi vì ta chỉ biết một chút đặc thù trận đạo cùng luyện chế không gian bảo bối, đơn độc lấy những năng lực này. Sưng là thánh trận sư cùng luyện khí thánh sư cũng không đủ. Chủ yếu là ta không muốn đem thời gian lãng phí ở luyện trận cùng luyện khí phía trên. Vân thần một bên phi hành, vừa mở miệng nói chuyện. Rời đi huyền bảo các về sau, hắn liền buông lỏng ra giang băng người tay, bắt đầu là diễn kịch. Hiện tại mộ dung thiên hứng tiêu không có ở đây, tự nhiên không cần đến diễn kịch. Hắn cũng không dám treo chọc cái này băng sơn thần nữ đồng dạng đại sư tỷ. Nhưng, buông lỏng ra giang băng người tay, giang san san tại một bên khác lại lôi kéo hắn cũng không có ý buông tay. Tạ ơn. Không nghĩ tới ngươi lại có thể chế tạo vương khí cấp bậc không gian giới chỉ. Hiện tại chính là tu luyện thời kỳ mấu chốt, đem tất cả tâm thần thả về mặt tu luyện mặt là chính xác. Ngươi có luyện trận luyện khí thiên phú, có thừa thời gian cũng không cần đem từ bỏ. Giang băng nguyệt nghe được vân thần lời nói, trong lòng càng là chấn kinh. Mặc dù vân thần không có thừa nhận mình là thánh trận sư cùng luyện khí thánh sư, nhưng bản lãnh của hắn cũng đã để vô số thánh trận sư cùng luyện khí thánh sư nhìn lên. Dựa vào hắn hiện tại chế tạo không gian giới chỉ bản sự, ở trong huyền thiên giới mặt, tuyệt đối là đệ nhất nhân. Đương nhiên, trận đạo phương diện khác cùng luyện khí phương diện khác, hắn khẳng định so ra kém những siêu cấp đó thánh trận sư cùng luyện khí thánh sư. Mở miệng trước vân thần nói một tiếng cảm ơn, tiếp theo nói một chút chỉ đạo vân thần. Thanh âm, vẫn là trước sau như một băng lãnh cự người ở ngoài ngàn dặm Nhưng vân thần lại đã thành thói quen, nếu là cái này đại sư tỉ tính cách trở nên ôn nhu hắn thật vẫn không quen. Chương 438, giao lưu buổi lễ long trọng trước một đêm. Trận đạo cùng luyện khí nhất đạo, có thời gian ta đương nhiên sẽ không từ bỏ. Ta hiện tại, cần nhất chính là tăng lên tu vi võ đạo, trở thành vương giả, trở thành thánh giả, trở thành trí cao vô thượng tồn tại, thời kỳ mấu chốt, không thể chậm trễ từng giây từng phút thời gian. Vân thần ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi chi sắc. Cái này vẻ chờ mong, lóe ra kiên định, bởi vì, hắn muốn trở thành huyền thiên giới tồn tại cường đại nhất. Sau đó tiến vào Cửu Trọng Thiên Đại Thế Giới, Cửu Trọng Thiên Đại Thế Giới mới là hắn mục đích thực sự địa, về phần Huyền Thiên giới, chẳng qua là hắn một bậc thang mà thôi. Đây là một cái khó như lên trời mục tiêu. Muốn đạt tới cái mục tiêu này, đến đi qua vô số sinh tử gặp chật trở, phải đi qua vô số trùng điệp khó khăn. Đừng nói thánh giả, chỉ là vương giả đều cách hắn rất xa xôi. Hiện tại, mục đích của hắn chính là trở thành Thiên Vũ cảnh đỉnh phong cường giả, trở thành thần niệm lực tông sư. Chỉ có dạng này hắn có thể đặt chân nam thiên vực. Ngữ khí bình thản, lại là để cho người ta rung động. Bởi vì, vân thần mục tiêu đối với nam thiên vực người mà nói, quá mức xa xôi, căn bản cũng không có người dám loại suy nghĩ này, cho dù là thánh viện ít tôn thánh nữ, cũng không có ai dám nói mục tiêu của mình là vương giả cùng thánh giả, thậm chí cao hơn thần thánh cảnh giới. Nhưng mà vân thần, nhưng nói như thế vân đạm phong khinh, giang băng nguyệt cùng giang san san hai tỷ mọi người, trong lòng đều là cực kỳ chấn động. Ánh mắt nhìn về phía Vân Thần, nếu là những người khác nói như vậy, các bảy dạ sĩ si một nàng tuyệt đối sẽ đem xem như tên điên. Tại Vân Thần nói ra, các nàng đã có một chút tin tưởng, bởi vì Vân Thần quá mức yêu nghiệt Nịch Thiên. Nịch Thiên chi nhân, ý nghĩ cũng là Nịch tiên, việc làm cũng là Nịch tiên, mục tiêu tự nhiên Nịch tiên. Võ đạo một đường, từ cạn tới sâu. Bộ bước Nịch Thiên, muốn có cao hơn thành tiểu, liền phải nỗ lực so người khác nhiều nghìn lần vạn lần cố gắng. Hơn nữa, còn cần Nịch Thiên khí vận, Bằng không cũng là công giả tràng. Giang băng nguyệt rất nhanh liền từ lời nói của vân thần trong lúc khiếm sợ khôi phục lại, mở miệng thản nhiên nói: Đối với người sư đệ này nịch thiên, nàng đã trải qua tán thành, nhưng muốn đạt tới loại kia để cho người ta không cách nào tưởng tượng thành tiệu, liền phải cần nỗ lực để cho người ta không cách nào tưởng tượng cố gắng, vẫn phải nịch thiên khí vận. Sư đệ, ngươi đều nói muốn cho tỷ tỷ chế tạo một cái thánh khí cấp bậc không gian giới chỉ. Như vậy, ta đây, ta cũng là sư tỷ của ngươi a. Giang san san ở một bên, đối với vân thần cùng lời của tỷ tỷ, không có một chút hứng thú. Tính cách của nàng chính là như vậy, căn bản là ngồi không yên, hiếu động, hoạt bát, nghịch ngợm. Một câu, liền đem chủ đề cho chuyển đi. Sư tỷ, ngươi quá làm khó ta. Vừa mới nói như vậy, chính là ứng phó mộ dung thiên kiêu mà thôi. Sư đệ ta chỗ nào có thể chế tạo ra thanh khí cấp bậc không gian giới chỉ A, coi như có thể chế tạo ra đến, đó cũng là mấy chục năm chuyện sau đó, lại nói. Ngũ giai vương khí cấp bậc không gian bảo bối, sư tỷ ngươi là trước hết nhất lấy được. Muốn thực sự là chế tạo ra thánh khí cấp bậc không gian giới chỉ, sư đệ ta trước tiên cho sư tỷ. Vân thần trên mặt lộ ra cười khổ, thánh khí cấp bậc không gian bảo bối, đó là nghịch thiên trong truyền thuyết mới tồn tại, vương khí rất khó chế tạo, vương khí cấp bậc không gian bảo bối càng là gian nan ngàn vạn lần, tại huyền thiên giới không người chế tạo ra thánh khí, chớ nói chi là thánh khí cấp bậc không gian bảo bối. Lại nói, bản thân hắn sẽ không trận đạo cùng luyện khí nhất đạo. Hắn không gian giới chỉ đều là long thỏ tạo ra, vương khí cấp bậc không gian giới chỉ, long thỏ rất phí sức, về phần Thánh khí, hắn không dám tưởng tượng, cũng không dám đến hỏi long thỏ. Tin tưởng dựa vào long thỏ thần kỳ, cũng không có thể đủ chế tạo ra Thánh khí cấp bậc không gian giới chỉ. Tại huyền bảo các nói câu nói kia, chính là vì đả kích mộ dung thiên tiêu, bởi vì, nếu đắc tội mộ dung thiên tiêu, mộ dung thiên tiêu chính là hắn địch nhân rồi, đối với địch nhân, đang chiến đấu trước đó, trước hết chặn đánh đổ tâm lý đối phương phòng tuy cho đối thủ lưu lại ám ảnh, trở thành đối thủ con đường cường giả ma chướng. Đây chính là ngươi nói. Giang San San nghe được Vân Thần lời nói, trong lòng không rõ cao hứng. Cái này không phải là bởi vì Vân Thần cho nàng không gian bảo bối, mà là tâm ý của Vân Thần, còn có chính là Vân Thần nói cho tỷ tỷ chế tạo thánh khí cấp bậc không gian giới chỉ là vì ứng phó mộ Dung Thiên Tiêu. Về trước vô cực thánh cung đi. Giang Băng Nguyệt thanh âm lạnh như băng vang lên, đem Vân Thần cùng Giang San San lời nói cắt ngang. Nói xong, Thân hình hóa thành quang ảnh, hướng phía chân trời phi hành mà đến. Giang San San cùng Vân Thần hai người cảm giác được Giang Bang Nguyệt biến hóa, bất đắc dĩ liếc nhau một cái, lắc đầu, tăng thêm tốc độ đuổi theo. Từ phía trên Nguyệt Thành đến Vô Cực Thánh Cung, lộ trình của hai ngày bên trong, ba người đều rất ít nói chuyện. Trở lại Vô Cực Thánh Cung nơi tiếp đại về sau, Vân Thần liền bắt đầu lĩnh hội tu luyện. Theo giao lưu buổi lễ long trọng thời gian tiến dần, tất cả tham dự trao đổi thiên chi kiêu tử đều đưa tinh thần ngưng tụ tới đỉnh phong. Cũng may giao lưu buổi lễ long trọng phía trên cùng cùng gia yêu nghiệt phân cao thấp. Đây có thể nói là tứ đại cự vô bá trẻ tuổi một đời nhất cạnh tranh kịch liệt quyết đấu. Chuyện của tui.vn Môn hạ yêu nghiệt càng lịch tiên, đã nói lên về sau những cái này yêu nghiệt ở tại thế lực càng thêm cường đại. Mặc dù tứ đại cự vô bá cùng cái khác siêu cấp gia tộc siêu cấp thế lực thiên chi kêu tử tham dự trao đổi nhân viên không có công bố, nhưng các đại thế lực tình báo cũng rất chuẩn. Trong bóng tối liền đem những cái này đối thủ danh sách Chuyển cho mình môn hạ yêu nghiệt nhóm Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng Tại giao lưu buổi lễ long trọng tiến hành trước một đêm Tất cả thánh viện ít tôn thánh nữ tụ tập cùng một chỗ Bảy viện trưởng hiên viên gió như một pho tượng ngồi ở trên chủ vị mặt Tại bảy trước mặt viện trường 16 cái ít tôn thánh nữ không dám chút nào lên tiếng Quy quy củ củ ngồi tại trên ghế ngồi Giống như là bé ngoan mở hưởng dạng Giao lưu buổi lễ long trọng ngày mai sẽ chính thức bắt đầu rồi Các ngươi chuẩn bị thế nào? Bảy viện trưởng mở ra khép hờ hai mắt, ánh mắt sắc bén hướng 16 cái ít tôn thánh nữ liếc nhìn mà đến, lập tức, tất cả mọi người cảm thấy toàn bộ thiên địa đều sụp đổ đồng dạng. Tâm thần run rẩy, không khỏi nhảy lên ra tốc. Tại vương giả trước mặt, lại nghịch thiên yêu nghiệt, cũng chỉ là một con run rế. Khoảng cách gần đối mặt vương giả, hơn nữa còn là thánh viện truyền kỳ đồng dạng vương giả, tất cả ít tôn thánh nữ liền phản kháng chút nào ý thức đều thăng không nổi. hồi bảy viện trưởng. Đệ tử đã trải qua chuẩn bị xong, toàn lực ứng phó. 16 cái ít tôn thánh nữ cung kính hành lễ, mở miệng trả lời. Bọn hắn từng cái đều là siêu cấp yêu nghiệt, mặc dù tại vương giả trước mặt không tính là gì, nhưng bọn hắn từng cái đều là thánh viện tương lai, tâm cao khí nạo, căn bản cũng không đem cùng giai cường giả để ở trong mắt. Đây là lần này tham gia giao lưu buổi lễ long trọng đại khái danh sách. Mặc dù chính xác danh sách còn không có đi ra, nhưng đại khái không kém bao nhiêu. Lần này... Vô cực thánh cung cùng thần kiếm sân trang, còn có cái khác một chút siêu cấp thế lực, xuất hiện không ít nghịch thiên yêu nghiệt, ngàn vạn không thể chủ quan, trong các người, lãnh ngọc thường, công tôn vân kiếm, thường tình châu, toàn lực ứng phó, những người khác tăng một chút kiến thức, bởi vì các ngươi còn có một cơ hội. Bảy viện trưởng hiên viên gió một tay tại hư không vạch một cái, trước mặt lập tức xuất hiện một đạo dài rộng 3 mét màn ánh sáng, trên màn sáng mặt xuất hiện vô số danh tự, những tên này, đều là lần này tham gia giao lưu buổi lễ long trọng thiên chi tiêu tử. Mỗi cái danh tự đằng sau, đều có tuổi tác và tu vi, cùng đơn giản một chút tư liệu. Nhìn thấy màn sáng, tất cả mọi người ánh mắt liếc nhìn, đem những tài liệu này toàn bộ ghi tạc náo hải. Tại chỗ 16 cái ít tôn thánh nữ, từng cái yêu nghiệt vô song, lại nói, đặt tới thiên vũ cảnh về sau, ký ức vô cùng kinh khủng, đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, chỉ cần liếc nhìn một lần, liền có thể đem sự vật trước mắt ghi tạc nấy lòng. Chương 439, Nam Thiên Vương Xem hết màn sáng tư liệu phía trên, vân thần trong lòng cực kỳ chấn động. Bắt đầu coi là lần này giao lưu buổi lễ long trọng liền mười mấy cái yêu nghiệt nhất thiên chi kêu tử giao lưu, không nghĩ tới mình nghĩ hoàn toàn sai rồi. Bởi vì, trên danh sách, trừ tứ đại cự vô bá, còn có nam thiên thánh vương phủ, huyền thiên thương minh, còn có nam thiên vực 10 gia tộc lớn nhất, 10 đại tông môn, thập đại thế lực, 36 vương phủ. Tứ đại cự vô phách hít tôn thánh nữ, còn kém không nhiều 70 cái. Nam thiên thánh vương phủ cùng huyền thiên thương minh, còn có những thế lực khác, đều là hai chỗ. Tính như vậy, hết thể chính là gần 200 người. Hơn nữa, cái này còn không là cuối cùng danh sách. Để vân thần cùng cái khác thiên Chi Tiêu tử cảm thấy áp lực thì là lần này tham gia yêu nghiệt, trên cơ bản đều là thiên vũ cảnh ngũ lục trọng, thậm chí còn có không ít thiên vũ cảnh thất bát trọng tồn tại. 35 tuổi, liền có thể đạt tới thành tựu như vậy, có thể tưởng tượng kinh khủng đến cỡ nào. Thánh viện 16 cái ít tôn thánh nữ. Người mới ít tôn trên căn bản là không có cái gì hy vọng, hy vọng duy nhất ngay tại Lãnh Ngọc Thư cùng Công Tôn Vân Kiếm trên người bọn họ. Sau một lát, bảy viện trưởng hiên viên gió một tay huy động, trước mặt màn sáng biến mất. Sau đó bàn giao dặn dò một ít chuyện về sau, liền làm cho tất cả mọi người tán đi, đợi đến ngày mai giao lưu buổi lễ long trọng chính thức. Nam Thiên vực giao lưu buổi lễ long trọng, mặc dù chỉ là các trong thế lực lớn mặt vãn bối đệ tử giao lưu luật bản, nhưng mục đích thực sự, xác thực các đại thế lực trong bóng tối đọ sức cũng là trẻ tuổi một đời thiên phú thực lực đọ sức, môn hạ đệ tử càng mạnh, liền chứng minh ở tại thế lực tương lai càng thêm cường đại. Có thể nói, các đại thế lực ít tôn thánh nữ cùng thiếu chủ giao lưu luật bản, hoàn toàn là các đại thế lực đấu ảnh thu nhỏ. Cái này giao lưu buổi lễ long trọng, có thể nói là hư không nam thiên vực lớn nhất một cái thánh điện. Cho nên, tại giao lưu buổi lễ long trọng tiến hành thời điểm, toàn bộ hư không nam thiên vực các đại thánh điện, các thành trì lớn đều là tại thủy tinh trên màn hình đồng bộ phát ra trước tiên quan sát đến giao lưu buổi lễ long trọng hư không nam thiên vực hết thể năm đại thánh địa 500 siêu cấp đại thành một vạn bên trong thành trì nhỏ mỗi cái thành trì chủ yếu quảng trường đều có một khối to lớn thủy tinh màn hình tất cả mọi người có thể thông qua thủy tinh màn hình quan sát đến giao lưu buổi lễ long trọng cái này ngày hỏa linh thánh địa cuối thu khí sảng, tinh không vật lý vô cực trên quảng trường đã trải qua tụ tập mấy chục vạn cường bảy sở cột giả cùng thiên tài người bên trên một vạn chính là người đông nghiệt Có thể giờ phút này vô cực quảng trường nhân số gần hơn trăm vạn, toàn bộ quảng trường sôi trào, giống như là nấu sôi nước đồng dạng, bởi vì hôm nay là giao lưu buổi lễ long trọng khai mạc. Dài rộng trăm dặm vô cực quảng trường, trung tâm dài rộng 10 dặm không ai. Bởi vì ở trung tâm, đứng vững một cái dài 200 mét, cao 200 mét hình lập phương thủy tinh màn hình. Cái này thủy tinh màn hình có thể khiến cho mọi người thấy rất rõ ràng. Lúc đến giữa trưa, thủy tinh màn hình đài cao cách đó không xa phía trên, từng cái vương giả dáng lâm Chốc lát công phu, trên đài cao tụ tập mấy chục cái vương giả. Kinh khủng vương giả chi uy, để nguyên bản sôi trào quảng trường An Tĩnh lại. Những vương giả này, mỗi người đại biểu cho một cái siêu cấp thế lực cùng siêu cấp gia tộc, bọn hắn đến từ 36 vương phủ cùng 10 gia tộc lớn nhất, 10 đại tông môn, thập đại thế lực, Huyền Thiên thương Minh, còn có tứ đại cự vô bá cùng Nam Thiên Thánh vương phủ. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy vương giả, để vô cực trên quảng trường cường giả cùng thiên tài hưng phấn vô cùng. Tất cả vương giả ngồi xuống về sau, Trên đài cao lại xuất hiện một cái dâu tóc bạc hết lão giả, lão giả này, toàn thân vương giả chi uy cực kỳ kinh khủng. Lão giả xuất hiện, lập tức để vô cực trên quảng trường cường giả cùng thiên tài hoan hô lên. Lây trời lệnh chủ, lây trời lệnh chủ, lây trời lệnh chủ. Trời lệnh chủ. Trên quảng trường trận trận reo hò cùng sôi trào. Bởi vì, lão giả này là vô cực thánh cung nhân vật truyền kỳ Đoan Mục Lây Trời, mấy trăm năm trước liền danh dương thiên hạ. Bây giờ là vô cực thánh cung cung chủ, khống chế toàn bộ vô cực thánh cung. Tại hỏa linh thánh địa, tại vô cực thánh cung, hắn chính là trí cao vô thượng chúa tể. Để chúng ta hoan nghênh nam thiên thánh vương phủ nam thiên vương. Đoan mục lây trời trên mặt đối với vô số cường giả cùng thiên tài gieo họ, thần sắc trên mặt bình tĩnh, không hề bận tâm. Đối với hắn bậc này tu vi cảnh giới, tâm cảnh đã đạt đến một cái để cho người ta không cách nào tưởng tượng cấp độ. Quyền lợi cùng danh vọng đã trải qua không trọng yếu, bởi vì theo đuổi của hắn là cao hơn đại đạo. Hai tay làm ra một cái an tĩnh động tác. Toàn bộ trên quảng trường gieo hò cùng sôi chào an tĩnh lại, ánh mắt hướng phía không trung nhìn lại, mở miệng lớn tiếng nói. Khi hắn thanh âm rơi xuống thời điểm, trên đài cao nguyên bản đang ngồi vương giả, đều tại thời khắc này đứng thẳng lên. Một màn này, để tất cả cường giả cùng thiên tài chấn kinh. Vương giả đã trải qua cao cao tại thượng, không nghĩ tới tất cả vương giả bây giờ lại phải đứng lên nên đón một người khác, đây là bực nào rung động. Vâng! Vâng! Vâng! Không trung không ngừng chấn động run rẩy. Tiếng oanh minh vang lên không ngừng. Chỉ thấy một cái đầu mang kim quan thân mang áo mãng bảo trung niên đạp không mà đến, mỗi một bước đều là vài trăm mét, mỗi một bước đều để không gian chấn động rung rẩy. Trung niên ánh mắt như điện, trên người lóe ra thần kỳ quang huy. Cả người thoạt nhìn, giống như là cao cao tại thượng thần. Ở bên cạnh hắn, là một cái 16-17 tuổi tuyệt mỹ thiếu nữ, thiếu nữ đoan trang hào phóng, giống như là cửu thiên tiên nữ một dạng. Trong nháy mắt, nam tử trung niên mang theo thiếu nữ đi vào trên đài cao không. Cung Ninh Nam Thiên Vương. Trên đài cao mấy chục cái vương giả, hướng về phía Không Trung Nam tử trung niên không mình hành lễ, thần sắc trên mặt cung kính vô cùng, ngay cả hiên viên phong hòa đoàn mục lây trời mấy người, cũng là đối với nam tử trung niên gật đầu. Bái kiến Nam Thiên Vương. Bái kiến Nam Thiên Vương. Bái kiến Nam Thiên Vương. Trên quảng trường cường giả cùng thiên tài, nhìn thấy trên đài cao vương giả đều hành lễ, tất cả mọi người nửa đầu gối mà quỳ, hướng Nam Thiên Vương hành lễ, một màn này, giống như là triều thánh đồng đẳng. Bất kể là địa vũ cảnh vẫn là thiên vũ cảnh, thậm chí là vương giả, tại nam tử trung niên này trước mặt đều là cùng cung kính kính. Bởi vì hắn chính là nam thiên thánh vương phủ nam thiên vương, toàn bộ nam thiên vực chân chính trưởng không giả. Tại toàn bộ huyền thiên giới, hắn lại như vậy mấy cái đứng đầu nhất nhân vật thực quyền. Hắn tồn tại đại biểu cho huyền thiên đế quốc. Hơn nữa tại nam thiên trong khu vực trừ tứ đại cự vô bá bên ngoài, chính là nam thiên thánh vương phủ cường đại nhất, thêm thượng huyền thiên đế quốc cái này hậu trường khổng lồ. Nam Thiên Thánh Vương phủ chân chính thế lực siêu việt bất luận cái gì cự vô bá bình thân Nam Thiên Vương ánh mắt quét mắt một chút trên đài cao vương giả mở miệng nói ra thanh âm như sấm truyền khắp toàn bộ vô cực quảng trường lúc này tất cả cường giả cùng thiên tài mới dám đứng dậy Nam Thiên Vương cùng thiếu nữ cũng ở thời điểm này hạ xuống tới hướng phía đoan mục lây trời cùng hiên viên do đám người gật đầu ngồi xuống về sau làm một cái ngồi vào thủ thế tất cả vương giả lúc này mới ngồi xuống giờ phút này. Tại trên đài cao, trừ đoan mục lây trời, hiên viên gió, linh huyền tiên tử mấy người số ít mấy cái vương giả có thể cùng nam thiên vương bình khởi bình tọa bên ngoài, cái khác vương giả nếu so với nam thiên vương yếu rất nhiều. Bởi vì, đoan mục lây trời đại biểu vô cực thánh cung, hiên viên gió đại biểu thánh võ học cung, linh huyền tiên tử đại biểu thanh lạc thần tông, lang dương ngày đại biểu thần kiếm sơn trang, thư không kiện đại biểu huyền thiên thương minh. Những người này, đều là ngay cả nam thiên thánh vương phủ đô không thể đắc tội tồn tại. Đương nhiên, những người này cũng không dám treo chọc Nam Thiên Thánh Vương phủ, một là Nam Thiên Thánh Vương phủ cường đại, hai là Nam Thiên Thánh Vương phủ đại biểu là Huyền Thiên Đế quốc. Chương 440: Giao lưu buổi lễ long trọng bắt đầu. Ta tuyên bố lần này giao lưu buổi lễ long trọng chính thức bắt đầu. Đoan Mục Lây trời đợi tất cả vương giả ngồi xuống về sau, mở miệng lớn tiếng nói. Thanh âm cuồn cuộn truyền ra, như kinh lôi. Trên quảng trường, vô số cường giả cùng thiên tài hưng phấn chờ mong. Bởi vì lần này Thế nhưng là tứ đại cự vô bá cùng vô số siêu cấp thế lực siêu cấp gia tộc ít tôn thiếu chủ đại chiến, có thể nói là toàn bộ nam thiên vực trẻ tuổi một đời đỉnh phong so đấu. Giao lưu buổi lễ Long Trọng là nam thiên vực đỉnh tiêm thế lực thiếu chủ ít tôn thánh nữ giao lưu. Số tuổi hạn chế tại 35 tuổi bên trong. Lần này, tham gia giao lưu buổi lễ Long Trọng có vô cực thánh cung, thánh võ học cung, thanh lạc thần tông, thần kiếm sơn trang, nam thiên thánh vương phủ, huyền thiên thương minh, 10 gia tộc lớn nhất thập đại thế lực Mười đại tông môn cùng ba mươi sáu vương phủ. Hiện tại, hữu tình chúng ta nam thiên vực trẻ tuổi nhất nghịch thiên nhất yêu nghiệt nhóm. Đoan mục lây thiên nhãn thần triều trên quảng trường quét mắt một chút. Cường hãn vô cùng vương giả chi uy bạo phát đi ra, tại vô song vương giả chi uy trước mặt, trên quảng trường sôi trào yên tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời, hơn triệu cường giả cùng thiên tài, không một chút thanh em. Siêu, siêu, siêu. Trên bầu trời, từng đạo từng đạo quang ảnh mà tới. Trong ngay mắt công phu. Gần 200 đạo quang ảnh đáp xuống quảng trường trung tâm nhất. Quang ảnh hạ xuống, từng cái siêu cấp yêu nghiệt xuất hiện ở tất cả cường giả cùng thiên tài trong tầm mắt, mỗi người đều là một cái siêu cấp trong thế lực yêu nghiệt nhất nhân vật thiên tài. Từng cái đều có thể trở thành siêu cấp thế lực tương lai cầm lái chi nhân. Rất nhanh, tất cả siêu cấp yêu nghiệt đều đến đến rồi trong sân rộng. Hiện tại, mới thật sự là yêu nghiệt tụ tập. Khí thế cường đại, mỗi cái yêu nghiệt trên người đều mang cao ngạo kiệt ngạo. Bởi vì, trong mắt bọn hắn Mình mới là cái này, Nam Thiên vực yêu nghiệt nhất tồn tại. Tất cả thiên chi tiêu tử, hình thành vô số tất cả lớn nhỏ trận doanh. Vô cực Thánh cung, 18 người. Thánh võ học cung, 16 người. Thanh Lạc thần tông, 11 người. Thần kiếm sơn trang, 13 người. Nam Thiên Thánh Vương phủ cùng Huyền Thiên thương minh, cùng với các siêu cấp gia tộc và siêu cấp tông môn, còn có 36 vương phủ cùng siêu cấp thế lực, mỗi cái tổ chức đều là hai chỗ. Hết thảy 194 cái thiên chi tiêu tử. Cái này 194 cái thiên chi tiêu tử, tuyệt đối là cái này trong vòng 20 năm toàn bộ nam thiên vực đứng đầu nhất tồn tại, ước trong vạn chọn một. 194 cái yêu nghiệt lúc xuất hiện, lập tức gây nên một mảnh chấn động. Trên quảng trường, vô số cường giả cùng thiên tài hoan hô lên. Giao lưu buổi lễ long trọng, là tất cả đỉnh phong yêu nghiệt luận bàn. Điểm đến là rừng, nghiêm cẩn tàn sát đồng đạo. Nếu là giao lưu, tự nhiên có ban thưởng. Phần thưởng lần này... Mười hạng đầu có thể thu hoạch được tạo hóa động thiên danh lệch, mười hạng đầu thu hoạch được thần bí thưởng lớn. Thần bí này thưởng lớn là nam thiên thánh vương phủ cung cấp. Đoan mục lây trời tùy ý một cái thủ thế, trên quảng trường nghị luận hoan hô cường giả cùng thiên tài liền ngừng lại, khiến cho trên quảng trường vô cùng an tĩnh. Tiếp tục mở miệng đem trao đổi quy tắc cùng ban thưởng nói ra, nói xong, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở thủ tọa nam thiên vương. Quả nhiên là tạo hóa động thiên danh lệch, đây chính là tạo hóa động thiên a có thể tiến vào tạo hóa động thiên yêu nghiệt, tuyệt đối là tột cùng nhất tồn tại. Về sau chờ 72 tờ FB sau é e thành vương giả hy vọng càng lớn hơn. Tạo hóa động thiên là cái gì a Tạo hóa động thiên là nam thiên bực thần kỳ nhất một cái tu luyện bí cảnh, ở bên trong tu luyện tiến triển cực nhanh, còn có thể cảm ngộ đến một chút thần kỳ ý cảnh, mỗi năm năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra một tháng thời gian. Nam thiên thánh vương phủ thần bí ban thưởng, quá chờ mong. Đáng tiếc chỉ có tụt cùng nhất 10 vị trí đầu yêu nghiệt mới có thể có được những phần thưởng này. Tại Đoan Mục Lây Trời dứt lời hạ thời điểm, trên quảng trường lần nữa sôi trào lên. Bởi vì tạo hóa động thiên danh nghịch, còn có chính là Nam Thiên Thánh Vương phủ cung cấp thần bí ban thưởng. Nam Thiên Thánh Vương phủ, đại biểu thế nhưng là Huyền Thiên Đế quốc, tài phú thế lực thông thiên, Nam Thiên Thánh Vương phủ cung cấp ban thưởng, tự nhiên để cho người ta vô cùng mong đợi, trọng yếu hơn chính là Nam Thiên Thánh Vương phủ sau lưng Huyền Thiên Đế quốc. Hâm mộ, hâm mộ. Chứ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Chương 441, Tinh nguyệt tháp. Các ngươi là Nam Thiên vực Thiên Chi Tiêu tử tấm gương, nhưng các ngươi chỉ là Thiên Chi Tiêu tử mà thôi. Ta Nam Thiên Thánh Vương phủ cung cấp phần thưởng lần này cực kỳ phong phú, có thể hay không đạt được phần thưởng này, liền muốn xem các ngươi có bản lĩnh này hay không, đi thôi, thỏa thích diễn dịch các ngươi truyền kỳ đi. Nam Thiên Vương lúc này mở miệng, ánh mắt quét mắt 194 cái Thiên Chi Tiêu tử. Ánh mắt của khi hắn phía dưới, tất cả bị liếc nhìn chi nhân đều cảm thấy thiên địa sụp đổ đồng dạng, giống như là lâm vào vạn kiếp bất phục trong hắc động, không một chút ý thức phản kháng. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn thiếu nữ kia, Linh Động đôi mắt đẹp cũng ở trên quảng trường mặt đánh giá. Lần này giao lưu buổi lễ long trọng, quy tắc cùng dĩ vãng có chỗ cải biến. Các người 194 người, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. 3 cái giai đoạn, quyết ra cường đại nhất người hàng đầu. Đoan mục lây trời tại Nam Thiên Vương sau khi nói xong, nói tiếp đi ra giao lưu buổi lễ long trọng quy tắc Trong sân rộng, 194 cái thiên tri tiêu tử nghiêm túc nghe, cái khắc cường giả cũng đối lần này giao lưu quy tắc cảm thấy hiếu kỳ, tại nghe song đoàn mục lây trời lời nói về sau, tất cả đều là chấn động vô cùng. Bởi vì, một lần này giao lưu buổi lễ long trọng quy tắc, quá mức tàn khốc. So với dĩ vãng còn tàn khốc hơn, bất quá đơn giản nhiều. Ba cái giai đoạn liền hoàn thành tất cả giao lưu buổi lễ long trọng. Giai đoạn thứ nhất, chính là 194 người mỗi người đạt được một cái số hiệu, Tiến vào tinh nguyệt trong tháp, xông tinh nguyệt tháp, điểm tích lũy càng cao, sắp xếp tên việt cao. Tàn khốc là, giai đoạn thứ nhất, liền sẽ đem 114 người cho đào thải, còn lại 80 người tiến hành giai đoạn thứ hai. Tinh nguyệt tháp, là cả Nam Thiên vực chỗ thần kỳ nhất. Tứ đại cự vô bá cùng Nam Thiên Thánh Vương Phủ, đều có một tòa thần kỳ tinh nguyệt tháp, hiệu quả cùng Thánh Viện Thánh Võ Tháp cơ bản giống nhau. Bất quá tinh nguyệt tháp là 748 sl không ẹp ở bên trong trắc nghiệm, tiến vào bên trong. Bên trong có tinh nguyệt tháp ngưng tụ thành cường đại yêu thú. Chỉ có cường đại cường giả, mới có thể sông được cao hơn. Vân thần tại trong sân rộng, cùng thánh viện ít tôn thánh nữ cùng một chỗ, ánh mắt đảo qua, lập tức cảm nhận được áp lực cường đại. Áp lực này, tự nhiên là đến từ cái khác hơn 100 cái siêu cấp yêu nghiệt. Trong đó, còn có mấy cái người quen tại bên trong. Vô cực thánh cung tiến nhất, thần kiếm sơn trang mộ dung thiên kêu cùng liệt phong, thanh lạc thần tông sư vô song. Mấy năm không gặp, liệt phong cùng sư vô song hai người cũng đã là thiên vũ cảnh lục trọng đỉnh phong tồn tại. Nhìn thấy những cái này yêu nghiệt, vân thần áp lực rất lớn, nhưng chiến ý trong lòng lại bị đốt, đối thủ càng là cường đại, càng là có tính khiêu chiến, nếu là vô địch, đó mới là tình mịch. Hơn 100 cái nam thiên vực trẻ tuổi một đời yêu nghiệt nhất tụ tập cùng một chỗ, hắn nhận biết số ít mấy cái. Thánh viện cho tới tư liệu, những cái này siêu cấp yêu nghiệt, thực lực chân thật cũng không rõ ràng, bởi vì những cái này siêu cấp yêu nghiệt đều chỉ có 35 tuổi trở xuống thật nhiều đều là bị tông môn cùng thế lực trong bóng tối bồi dưỡng. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào chính mình. Rất nhanh, vân thần đám người số hiệu đã trải qua xác định, vân thần bắt được là một khối đánh số là 96 ngọc giản lệnh bài. Số hiệu xác định về sau, trong sân rộng xuất hiện một đạo truyền tống chi môn, truyền tống chi môn lóng lánh thần kỳ ánh sáng màu xanh lam nhạt, tất cả mọi người hướng phía truyền tống chi môn phi hành mà tiến. truyền của tôi lốt nẹt, toàn bộ biến mất ở trên quảng trường mặt cùng lúc đó Trong sân rộng cái kia cao đại thủy tinh màn hình, cũng ở thời điểm này phát sáng lên. Thủy tinh trên màn hình xuất hiện một tòa thần kỳ tháp cao, mặc dù là tại thủy tinh trên màn hình nhìn thấy, nhưng tất cả mọi người cũng có thể cảm nhận được tháp cao khổng lồ. Tháp cao, khoảng chừng 9 tầng, đường kính vải rằm lớn nhỏ. Nhưng là, để trên quảng trường tất cả cường giả cùng thiên tài khiếp sợ là, 194 một thiên tài biến mất tại trong sân rộng về sau, liền cùng lúc tiến vào trong tháp cao. Thơ Tù Hủ Chương 442 Thần kỳ tinh nguyệt tháp. Một tòa 9 tầng tinh nguyệt tháp, lại làm cho tất cả siêu cấp yêu nghiệt tiến vào bên trong. Tình hình này, để vô số không biết chuyện thiên tài cùng cường giả cảm thấy không hiểu, bởi vì cái này một cái giai đoạn, là xong qua, chỗ có người tiến vào một tòa tinh nguyệt trong tháp, không biết thành tích tính thế nào. Bất quá trên quảng trường đa số đều được chứng kiến tinh nguyệt tháp, biết tinh nguyệt tháp thần kỳ. Mặc bảy ít 7XGNFM kệ bao nhiêu người tiến vào bên trong, đi vào người đều là đơn độc xuất hiện ở một cái tràng cảnh bên trong. Nói cách khác, mặc dù hơn 100 siêu cấp yêu nghiệt đồng thời tiến vào bên trong, nhưng lại giống như là một người tiến vào bên trong, đây chính là Tinh Nguyệt Tháp thần kỳ. Tinh Nguyệt Tháp, tầng thứ nhất là 10 đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú. Tầng thứ hai là 100 đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú. Tầng thứ ba là 1000 đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú. Tầng thứ tư là một đầu nhất giai đỉnh phong linh thú. Tầng thứ năm là 10 đầu nhị giai đỉnh phong linh thú. Tầng thứ 6 là 100 đầu tam giai đỉnh phong linh thú. Tầng thứ 7 là 1000 đầu tứ giai đỉnh phong linh thú. Tầng thứ 8 là 10,000 đầu ngũ giai đỉnh phong linh thú. Tầng thứ 9 là 100,000 đầu lục giai đỉnh phong linh thú. Tầng thứ nhất, mỗi đánh giết một đầu yêu thú, đạt được một điểm tích lũy, 10 đầu toàn bộ đánh giết liền có thể tiến vào tầng thứ hai, tầng thứ hai điểm tích lũy, mỗi một đầu chính là 10 điểm điểm tích lũy. Tầng thứ 3 mỗi một đầu là 100 điểm tích lũy. Tầng thứ 3 mỗi một đầu là 1.000 điểm tích lũy. Tầng thứ 9, mỗi một đầu điểm tích lũy thì đến được một ước điểm tích lũy. Bất quá cái này tinh nguyệt tháp chỉ hạn chế vương giả trở xuống thiên chi yêu nghiệt có thể tiến vào, ở bên trong có thể kiểm tra ra thiên chi yêu nghiệt thực lực chân thật. Dạng này là giao lưu buổi lễ long trọng giai đoạn thứ nhất vượt quan. Truyền của tôi nét. Muốn đi vào giai đoạn thứ 2, điểm tích lũy nhất định phải sắp xếp tại 80 tên bên trong, bằng không cũng sẽ bị đào thải. Đương nhiên. Tại chỗ 194 người, từng cái đều là nam thiên vực trẻ tuổi một đời yêu nghiệt nhất tồn tại, từng cái đều là một cái tông môn hoặc là gia tộc yêu nghiệt nhất thiên tài. Thực lực tu vi, đều là thiên vũ cảnh, tuổi tác đều ở 35 tuổi bên trong. Thập tam giai đỉnh phong yêu thú, chí ít đều tương đương với thiên vũ cảnh thất bắt trọng, muốn tại vô số kinh khủng yêu thú đánh giết, có thể nghĩ có bao nhiêu gian nan, đừng nói là đánh giết yêu thú. Chỉ là ở nơi này chút cường đại vô cùng cực kỳ kinh khủng yêu thú trước mặt nhiều sinh tồn một hồi đều là vô cùng gian nan. Bất quá, để cho người ta yên tâm là, tinh nguyệt tháp thần kỳ, coi như ngươi ở đây bên trong bị yêu thú giết chết, đó cũng là giả chết, cũng không phải thật sự là vỡn lạc, bị yêu thú giết chết về sau liền xem như vượt quan kết thúc. Bài danh đi ra. Thật nhanh, thần kiếm sơn trang liệt phong quả nhiên yêu nghiệt, liền nhanh như vậy sống qua tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai. Vô Cực Thánh Cung xanh Đông Dương cũng có 9 điểm điểm tích lũy, lập tức phải tiến vào tầng thứ 2. Tốc độ thật nhanh, hảo thực lực cường hãn. Giống như lần này tu vi cao nhất là Thiên Vũ cảnh thất trọng đỉnh phong đi, yếu nhất chỉ có Thiên Vũ cảnh tam trọng. Trên quảng trường, xôn trào khắp trốn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong sân rộng cái kia cao lớn hình lập phương thủy tinh màn hình, chỉ thấy thủy tinh trên màn hình xuất hiện mới vừa tiến vào tinh nguyệt tháp thiên chi yêu nghiệt danh tự. Tên của mỗi người, đằng sau đều có tích phân số lượng Bài danh cũng là căn cứ tích phân số lượng mà tới. Tiến vào bất quá ngắn ngủi thời gian qua một lát, đã có người đánh giết tầng thứ nhất mười đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú khủng bố như vậy thực lực để vô số thiên vũ cảnh cường giả cùng thiên tài chấn kinh. Phải biết tinh nguyệt tháp trong tầng thứ nhất, thế nhưng là mười thập tam giai đỉnh phong yêu thú a tương đương với mười cái thiên vũ cảnh thất bát trọng siêu cấp cường giả, một cái yêu nghiệt đối mặt đối thủ như vậy, vậy mà thoải mái như vậy giải quyết, yêu nghiệt quả nhiên chính là yêu nghiệt. Ở trên quảng trường mặt vô số cường giả cùng thiên tài khiếp sợ thời điểm, tinh nguyệt trong tháp vân thần, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, bất quá bên trong cường đại yêu thú nhưng không có cho hắn khiếp sợ cơ hội. Thơ tu ngủ Chương 443, tinh nguyệt tháp tầng thứ nhất. Giống. Giống. Thập tam giai đỉnh phong yêu thú gào thét, đinh thái nhức óc khí thế kinh khủng cùng nguy áp làm người run sợ không thôi. Mặc dù tiến vào tinh nguyệt tháp thời điểm liền đại khái biết một chút, biết bên trong tình huống căn bản. Nhưng là chân chính tiến vào bên trong về sau, vân thần vẫn là không nhịn được run sợ. Hết thể 10 đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú. Trấn vân thú. Cương đại trấn vân thú, dài 10 mét, cao ba thước, Thập tam giai đỉnh phong tồn tại, tương đương với nhân loại thiên vũ cảnh bắt trọng, lập tức xuất hiện 10 đầu dạng này nhân vật khủng bố, vân thần không khiếp sợ mới là quái sự. Khó trách đều nói tinh nguyệt trong tháp nguy hiểm khó mà xông qua, hiện tại xem ra một chút cũng không giả. Thiên kiếm bá thể đệ tam chuyển bạo phát đi ra. Trường sinh kiếm cũng xuất hiện ở trong tay Đối mặt nhiều như vậy cường đại thập tam giai đỉnh phong yêu thú Nếu là lại có giữ lại Nói không chừng cũng sẽ bị giết chết Muốn không ở giai đoạn thứ nhất liền bị đào thải Nhất định phải trước đem trước mắt 10 đầu thập tam giai đỉnh phong toàn bộ yêu thú đánh giết mới được Giết Cường hán vô cùng triển khai khí thế Ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy 10 đầu thập tam giai đỉnh phong chấn vân thú Trong tay trường sinh kiếm vung lên hướng phía 10 đầu chấn vân thú giết tới Hắn hiện tại tu vi thiên vũ cảnh tam trọng tăng thêm thiên kiếm bá thể đệ tam chuyển cùng trường sinh kiếm đối mặt thiên vũ cảnh bắt trọng không có một chút áp lực Xuy, xuy, từng tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang trường sinh kiếm vạch ra từng đạo từng đạo hủy diệt kiếm mang nơi kiếm mang đi qua yêu thú từng đầu bị chém giết ngắn ngủi trong khoảnh khắc mười đầu thập tam giai đỉnh phong chấn vân thu toàn bộ biến mất mặt đất vết máu cùng thi thể giống như là bốc hơi đồng dạng hết thể trước mắt giống như là ảo giác chúc mừng ngươi xông qua tầng thứ nhất sắp tiến vào tầng thứ hai xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Không trung vang lên một đạo thanh âm giống như máy móc. Cùng lúc đó, đại địa run rẩy đung đưa, một đạo quang mang cuốn tới, cuốn lấy vân thần biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến vân thần xuất hiện thời điểm, vân thần đã trải qua xuất hiện ở một cái rộng lớn hải vực phía trên, vô biên vô tận hải vực cầm ầm sóng dậy, thỉnh thoảng dâng lên thao thiên cự lãng. Hút. Xuất hiện trên hải vực mặt, vân thần võ chi quang rực nhỏ nhẹ vỗ. Thân niệm cảm ứng được trên trăm đạo cường hãn vô cùng khí tức hướng phía bản thân tuân ra mà đến, những cái này cường hãn khí tức quần quận mà đến, những nơi đi qua, hải vực đều run rẩy theo chấn động. Trong tầm mắt, từng đầu cao đại khủng bố yêu thú đen nhánh thửa phong phá đến mà tới. Mỗi một con yêu thú, khoảng trừng dài trăm thước, hơn 10 mét cao. Một chút nhìn ra, những cái này yêu thú đều là thập tam dài đỉnh phong. Chỉ là, lập tức xuất hiện một trăm đầu, làm cho lòng người bên trong không khỏi cảm thấy run rẩy sợ hãi tốc chiến tốc bảy 7NNG3Z cơ thắng. Nhìn lấy 100 đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú, vân thần không dám chút nào chủ quan, trong tay trường sinh kiếm, bộc phát ra kinh khủng vương khí chi huy, 320 nói trận văn uy lực hướng phía 100 đầu yêu thú nghiền ép mà đến. Hắn biết rõ, nếu là theo những cái này yêu thú dây dưa thời gian kéo càng lâu, đối với mình thì càng bất lợi. Hơn nữa, giết một đầu yêu thú thì có một đầu yêu thú điểm tích lũy. Tình huống dưới mắt, chỉ có thể nhanh lên đem những cái này yêu thú giải quyết Bằng không chờ đến những cái này yêu thú hợp vây lúc tới, mình coi như lại nghịch thiên cũng phải ở trong này thất bại. Vâng, ầm, suy, suy. Từng đạo từng đạo tiếng oanh minh, từng đạo từng đạo kiếm mang vạch phá yêu thú thân thể thanh âm. Võ chi quang rực vũ, cả người hóa thành từng đạo tàn ảnh tung nằm ở trên hải vực mặt. Man máu trùng thiên, nước biển biến thành hồng sắc. Vô cực trên quảng trường, hơn triệu cường giả cùng thiên tài, mấy chục cái vương giả. Tất cả mọi người đều nhìn trong sân rộng cái kia cao lớn hình lập phương thủy tinh màn hình, thủy tinh trên màn hình thứ tự không ngừng biến ảo, điểm tích lũy cũng mau nhanh gia tăng. Giao lưu buổi lễ long trọng, giai đoạn thứ nhất tinh nguyệt tháp, không ở vô cực trên quảng trường, tất cả cường giả cùng thiên tài, chỉ có thể thông qua thủy tinh màn hình nhìn thấy hạng biến hóa cùng tích phân biến hóa, nhìn không thấy chiến đấu tình huống. Tiến vào tinh nguyệt trong tháp siêu cấp yêu nghiệt, đều là nam thiên vực trẻ tuổi một đời nhân vật đứng đầu, thực lực khủng bố, thủ đoạn thần kỳ. Tầng thứ nhất cũng không có bao nhiêu tính khiêu chiến, chỉ bất quá thực lực tranh lệch, dẫn đến vượt qua tốc độ không giống nhau, chốc lát công phu, tất cả siêu cấp yêu nghiệt đều tiến vào tầng thứ hai bên trong. Trường 444, tinh nguyệt tháp tầng thứ hai. Tinh nguyệt tháp phía trước mấy tầng, đều là thập tam giai định phong yêu thú. Nhưng là, mỗi một tầng số lượng khác biệt, điểm tích lũy cũng biến thành bất động. Tầng thứ nhất mười đầu, tầng thứ hai thì trở thành một trăm đầu. Giao lưu buổi lễ long trọng siêu cấp yêu nghiệt, đều ở 35 tuổi bên trong tu vi đạt tới thiên vũ cảnh lục thất trọng liền đính thiên, thiên vũ cảnh lục thất trọng đi ứng chiến tương đương với thiên vũ cảnh đem cửu trọng yêu thú, có thể nghĩ có bao nhiêu gian nan. Hơn nữa, một lần còn muốn bị 10 đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú vây công. Nếu là đồng dạng thiên vũ cảnh lục thất trọng gặp được một đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú, hơn phân nửa là chạy trốn, chớ nói chi là lập tức gặp được 10 đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú. Yêu nghiệt, chính là yêu nghiệt. Thiên vũ Cảnh tứ ngũ trọng liền có thể trong chốc lát đem 10 đầu thập tam giai đỉnh phong toàn bộ yêu thú giải quyết tiến vào tầng thứ 2. Bất quá càng là đến đằng sau, càng khảo nghiệm siêu cấp yêu nghiệt. 10 đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú cùng 100 đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc mặt, cho nên, điểm tích lũy cũng khác biệt. Tầng thứ nhất đánh giết một đầu yêu thú là một điểm tích lũy, tầng thứ hai đánh giết một đầu yêu thú thì là 10 điểm điểm tích lũy. Siêu. Siêu. Siêu. Trong sân rộng, Từ cái thứ nhất siêu cấp yêu nghiệt bị truyền tống sau khi đi ra, liền liên tiếp có siêu cấp yêu nghiệt xuất hiện tại trong sân rộng, bởi vì bọn hắn đã tại tinh nguyệt trong tháp thất bại. Thất bại liền đại biểu cho bọn mình, bất quá bị truyền tống sau khi đi ra, lại hoàn hảo vô sự. Cho người cảm giác, chính là tại tinh nguyệt trong tháp là một loại hảo giác. Nhiều lắm. 100 đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú vây công, so với 10 đầu thập tam giai yêu thú vây công khủng bố hơn nghìn lần vạn lần, ta tiến vào tầng thứ 2. Vừa mới đánh giết 6 đầu yêu thú liền bị đánh chết. Còn tốt, ta ở trong tầng thứ 2 mặt đánh chết chín đầu. Một người đối mặt 10 đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú còn có thể ứng phó, gặp được 100 đầu lại không được. Mộ Dung Thiên Kiêu cùng Liệt Phong bọn hắn mới có thể xông qua tầng thứ 2. Xem ra, chỉ có xông qua tầng thứ 2 mới có cơ hội tiến vào giai đoạn thứ 2. Bị chuyển đưa ra siêu cấp yêu nghiệt, từng cái tâm cao khí ngạo, ánh mắt cực cao. Nhưng là, ở trong tầng thứ 2 mặt, để bọn hắn cũng cảm thấy run sợ. Sau khi đi ra còn lòng còn sợ hãi, may mắn là tại tinh nguyệt trong tháp, nếu là chân chính gặp được nhiều như vậy yêu thú, như vậy bọn hắn liền chân chính vẫn lạc, biến mất trên thế giới này. Theo thời gian trôi qua, từng cái siêu cấp yêu nghiệt bị truyền tống đi ra. Ở bên trong thời gian càng dài, đã nói lên ở bên trong đánh chết yêu thú càng nhiều, thực lực càng mạnh. Sự thật như thế, càng là sau đi ra, lấy được điểm tích lũy càng cao. Thủy tinh trên màn hình, xếp hạng thứ nhất vẫn là vô cực thánh cung xà nhà thiên phong. Hạng nhì là thần kiếm sơn trang liệt phong, người thứ ba chính là thanh lạc thần tông nghiêng thiên vũ, hạng tư chính là nam thiên thánh vương phủ Lăng thế tử, hạng năm là mộ dung thiên tiêu, hạng sáu là thánh viện lãnh ngọc thư. Mười hạng đầu siêu cấp thiên tài, điểm tích lũy đều đưa gần một ngàn. Tiếp tục như vậy, tiến vào tầng thứ ba không có bao nhiêu vấn đề. Phốc phốc. Tinh Nguyệt Tháp tầng thứ hai, vô biên vô tận hải vực phía trên, kiếm khí tung hành, kiếm quang lấp lóe. Một bóng người mang theo nhàn nhạt quang dự, không ngừng trên hải vực không chấp động lên trường kiếm trong tay nhanh chóng vạch ra. Rốt cục, tại đánh chết 73 con yêu thú thời điểm, thiên kiếm Bá thể bị vài đầu khủng bố yêu thú công kích đánh trúng, phun một ngụm máu tươi đi ra, thân thể lung đưa, liền muốn rơi vào trong hải vực. Nếu là rơi xuống, cũng sẽ bị còn dư lại yêu thú cho xé rách thôn phệ. Ngay lúc này, vân thần võ chi quang rực một cái, thân thể phóng lên tận trời, khoảng cách mặt biển khoảng chừng ngàn mét độ cao. Một trăm đầu yêu thú, mạnh mẽ quá đáng. Tu vi của ta bây giờ vẫn là quá thấp. Nếu là tu vi đạt tới thiên vũ cảnh ngũ lục trọng, tầng thứ hai khẳng định nhẹ nhõm xuống qua, cũng sẽ không như vậy thụ thương, không biết những người khác thế nào. Vân thần nhìn lấy phía dưới còn dư lại hai mươi mấy đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú, từng đạo từng đạo công kích cách không đánh tới, không gian run rẩy theo xé rách. Võ chi quăng dự, không ngừng chấp động, tránh đi từng đạo công kích. Có thể ở trong tầng thứ hai mặt đại chiến một trăm đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú, dựa vào là chính là trường sinh kiếm cùng thiên kiếm bá thể còn có võ chi qu nếu là không có trưởng sinh kiếm bá đạo như vậy vương khí chi uy nếu là không có thiên kiếm bá thể phòng ngự cùng thể phách nếu là không có võ chi quang dự thân pháp hắn đã sớm vỡ lạc vừa mới lúc tiến vào trực tiếp một chiêu thiên sát tiếp lấy một chiêu kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai hai chiêu liền giải quyết hai mươi mấy đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú giảm bớt áp lực lớn theo yêu thú giảm bớt áp lực của hắn lại càng nhẹ bất quá hắn cũng không dám chút nào chủ quan bởi vì có chút chủ quan liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục Cho đến bây giờ, hắn đem các loại thủ đoạn toàn bộ thi triển vô số lần. Đương nhiên, vương cấp thần kỹ cùng đạo thuật cũng không có đi sử dụng, đây là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Đúng một cái, tranh thủ không dụng thần kỹ cùng đạo thuật liền tiến vào giai đoạn thứ hai. Vân thần lầm bầm lầu bầu vừa nói, trong tay trường sinh kiếm, không ngừng huy động. Mỗi một đạo kiếm mang, mỗi một đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm khí, đều mang 320 nói trận văn uy lực, một kiếm hạ xuống, liền xem như thập tam giai đỉnh phong yêu thú cũng không dám lạnh chỉ cần bị đánh trúng chính là hủy diệt. Vô cực trong sân rộng, bị truyền tới siêu cấp yêu nghiệt càng ngày càng nhiều. 194 cái siêu cấp yêu nghiệt, hiện tại đã có 130 mấy người bị truyền tống đi ra, còn có 50 mấy người tại tinh nguyệt trong tháp chém giết lấy, ở lại bên trong mới là kinh khủng nhất yêu nghiệt. Thánh bảy xếp viện, 16 cái ít tôn thánh nữ, liền Lánh Ngọc Thư, Công Tôn Vân Kiếm cùng thường Tình Châu, cùng Vân Thần cùng Thanh Phong tại tinh nguyệt trong tháp, liền Giang Băng Nguyệt những người này, đều bị truyền tống đi ra. Bất quá Bọn họ điểm tích lũy cũng đạt tới hơn 900, tiếp tục như vậy, tiến vào giai đoạn thứ 2 thánh viện ít tôn thánh nữ, hẳn là thì có 10 người. Xa nhà thiên phong điểm tích lũy đạt đến 1.010 phân, hắn tiến vào tầng thứ 3. Cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 3, cũng là cái thứ nhất điểm tích lũy đạt tới 1.000. Không biết hắn có thể tại tầng thứ 3 kiên trì bao lâu. Tầng thứ 3, bên trong thế nhưng là 1.000 đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú A. Liền xem như thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, cũng không có thể đủ sông qua tầng thứ 3. Thiên Vũ cảnh lục thất trọng siêu cấp yêu nghiệt, muốn xung qua, quá khó khăn, bất quá, hắn chỉ cần ở trong tầng thứ 3 mặt đánh giết một bộ phận, liền có thể ổn định đệ nhất vị trí. Liệt Phong cũng tiến vào tầng thứ 3, hắn thiên kiếm chi thể, tu luyện kiếm đạo, công kích vô cùng, thực lực bá đạo vô cùng. Trên quảng trường thủy tinh trên màn hình, còn dư lại năm mươi mấy người siêu cấp yêu nghiệt danh tự phía sau điểm tích lũy không ngừng biến ảo. Mười hàng đầu, mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ lúc nào, đều là chói mắt nhất, cũng là được quan tâm nhất. Xà nhà thiên phong điểm tích lũy đạt tới 1010 thời điểm, vô số cường giả cùng thiên tài nghị luận lên. Bởi vì 1010 phân, biểu thị xà nhà thiên phong trước hai tầng yêu thú bị trống rỗng, hiện tại đã trải qua tiến vào tầng thứ 3. Tự nhiên, vô cực thánh cung cùng thần kiếm sân Trang, còn có một số vạn bối đệ tử tiến vào 10 vị trí đầu vương giả, trên mặt đều là mang theo cao hứng thần sắc, bởi vì những vạn bối này đệ tử cho hắn tranh giành mặt muối. Thân là tứ đại cự vô phách thánh võ học cùng. Tại giai đoạn thứ nhất bài danh cũng không sáng chói đối với Thánh Võ Học Cung địa vị và ảnh hưởng, lãnh ngọc sách bài danh liền lộ ra quá thấp. Bất quá, tên của một người bắt đầu xuất hiện ở vô số cường giả cùng thiên tài trong tầm mắt. Cái tên này, chính là Thánh Võ Học Cung Người Mới Đệ Nhất Y Tôn, Vân Thần. Trường 445, ma Khí Thái Minh. Thánh viện thành tích tốt nhất, chính là lãnh ngọc thư. Nhưng, lãnh ngọc sách thứ tự cũng vẻn vẹn xếp tại hạng 6. 194 cái siêu cấp yêu nghiệt. Trên cơ bản đều ở tầng thứ 2 cho truyền tống đi ra, điểm tích lũy cũng đều tại 4-500 phân tả hưu, chỉ có số ít siêu cấp yêu nghiệt còn tại tinh nguyện trong tháp. Hơn nữa, Liệt Phong đám người, đã trải qua tiến vào tầng thứ 3. Vô cực trên quảng trường cường giả cùng thiên tài, nhìn lấy thủy tinh trên màn hình một cái tên, thần sắc trên mặt kinh ngạc vô cùng. Cái tên này, chính là Thánh viện Người Mới Đệ Nhất ít Tôn Vân Thần. 20 mấy tuổi, là Thánh viện Người Mới Đệ Nhất ít Tôn, Thiên Vũ Cảnh Tam Trọng. Lần này thánh điện giao lưu bên trong, tu vi cảnh giới là hạng chót một cái, căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Hoặc có lẽ là, lần này giao lưu buổi lễ long trọng, là tu vi đạt tới thiên vũ cảnh lục thất trọng yêu nghiệt trên người. Người mới ít tôn cùng người mới thánh nữ, tham gia giao lưu buổi lễ long trọng, nhiều nhất chính là tăng một chút kiến thức. Nhưng mà, cũng không nghĩ tới cái này vân thần, tự nhiên cũng tiến vào tầng thứ 3 bên trong, bây giờ bài danh tại một trên lục địa mặt, cái hạng này, mặc dù không bằng trước 10 loa mắt. Càng không bằng xà nhà thiên phong cùng lăng thế tử những người này loa mắt, nhưng tu vi của hắn cùng thân phận, tại tinh nguyệt trong tháp có thành tích như vậy, mới là để cho người ta khiếp sợ. Vân thần, 16 tên, 1210 điểm tích lũy. Nhìn lấy cái thành tích này, vô số cường giả cùng thiên tài trong lòng chấn kinh. Không riêng gì những thiên tài này cùng cường giả, liền trên đài cao vương giả cùng hiên viên gió, cùng truyền đưa ra siêu cấp yêu nghiệt, đều là chấn động vô cùng. Không nghĩ tới vân thần tự nhiên có thể giết tới tầng thứ ba bên trong. Cái này cần thực lực chân chính, chỉ là thiên phú không đủ. Hiên Viên, tiểu gia hỏa này không thể so với Lãnh Ngọc Thư kém bao nhiêu a? Xắt Thực, 24 tuổi Thiên Vũ cảnh tam trọng, thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Ở độ tuổi này cùng tu vi, có thể tiến vào giai đoạn thứ hai, xắt thực khó lường. Vân Thần, thánh viện người mới đệ nhất ít tôn. Nghe nói, còn tại địa vũ cảnh thời điểm, liền đem Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên nhất đánh cho nằm xuống. Trên quảng trường, nghị luận ầm ĩ, xôn xao. Trong lúc nhất thời, Vân Thần sự tình bị từng cái cường giả được đào lên. Vân Thần cũng dần dần nhận càng nhiều cường giả cùng thiên tài chú ý. Giang San San nhìn lấy thủy tinh trên màn hình Vân Thần danh tự, nghĩ đến lúc ấy Vân Thần đạt được giao lưu buổi lễ long trọng tin tức về sau lời nói, trên mặt nở một nụ cười. Lúc ấy nàng cũng chỉ là làm Vân Thần nói một chút lời nói hùng hồn, bây giờ thấy Vân Thần thực lực, càng thêm coi trọng người sư đệ này. Ta cảm giác, sư đệ biết tiến vào 10 vị trí đầu bên trong. Ánh mắt từ thủy tinh trên màn hình rời Mở miệng nói ra, nàng đối với vân thần thực lực, bao nhiêu đều hiểu rõ một chút, tăng thêm vân thần một chút bảo bối cùng thủ đoạn, nhìn tình hình bây giờ, trùng kích 10 vị trí đầu hẳn là vẫn có một ít hy vọng. 10 vị trí đầu, Giang Băng Nguyệt vẫn là một bộ cự người ngoài ngàn giảm khí chất, ánh mắt băng lãnh, nhìn mình muội muội, Nàng không có quá nhiều tiếp xúc qua bản thân sư đệ, đối với mình sư đệ cũng không hiểu rõ. Bất quá bản thân sư đệ ngược lại là có một ít thần kỳ bản sự, cường đại thần nghiệp lực đại sư Thánh trận sư cùng luyện khí thánh sư. Nghe được muội muội nói Vân Thần có thể tiến vào mười vị trí đầu, trong lòng nổi lên một tia hiếu kỳ. Có hy vọng. Giang San San gật gật đầu, nói đơn giản ba chữ về sau liền không có nếu nói nữa lời nói y tứ. Bất quá trên mặt, lại mang theo chờ mong thần sắc. Tại bên người nàng thánh viện siêu cấp yêu nghiệt, còn có thế lực khác yêu nghiệt, đối với Giang San San lời nói căn bản cũng không tin, cùng là siêu cấp yêu nghiệt, Vân Thần chỉ là thiên vũ cảnh tâm trọng, liền xem như tại tinh nguyệt trong tháp có thành tựu. Hẳn là dựa vào thân pháp cùng bảo vợ, nếu là chân chính một đối một đại chiến thời điểm, vân thần căn vốn là không phải là đối thủ của bọn họ. Siêu. Siêu. Thời gian chậm chậm trôi qua, tinh nguyệt trong tháp siêu cấp yêu nghiệt, từng cái một bị truyền tống đi ra. Liên xếp tại hạng 6 lãnh ngọc thư cũng bị truyền tống đi ra. Tinh nguyệt trong tháp, cho tới bây giờ, cũng chỉ có xả nhà thiên phong cùng liệt phong, mộ Dung thiên tiêu, lang thế tử, nghiêng thiên vũ cùng vân thần, mấy người này, trừ vân thần bên ngoài. Cái khác đều là yêu nghiệt nhất tồn tại, cũng là lần này cạnh tranh đệ nhất lôi quân yêu nghiệt. Sa Nha thiên phong, 3.010 điểm tích lũy. Liệt phong, 2.810 điểm tích lũy. Mộ dung thiên tiêu, 2.510 điểm tích lũy. Lăng thế tử, 2.510 điểm tích lũy. Nghiêng thiên vũ, 2.410 điểm tích lũy. Vân thần, 2.310 điểm tích lũy. 6 người, đều ở trong tầng thứ ba mặt. Tầng thứ ba là 1.000 đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú, mỗi đánh giết một đầu yêu thú. Điểm tích lũy chính là 100, đồng dạng là thập tam giai đỉnh phong yêu thú, nhưng điểm tích lũy lại ngày đêm khác biệt. Nhưng, muốn tại hơn trăm hơn nghìn đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú trước mặt đánh giết yêu thú, cái kia chính là nghịch thiên, hoàn toàn không có khả năng. Muốn nói một cái thiên vũ cảnh ngũ lục trọng yêu nghiệt đối mặt 10 đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú còn có 7 IS-8 ít thể ứng phó, nếu là đối đầu 100 đầu 1.000 đầu đâu, làm ngươi đối mặt nhiều như vậy yêu thú thời điểm, chỉ là cái kia hủy diệt uy áp cùng khí thế liền có thể đưa người cho nghiền ép, giống, giống, khủng bố kinh thiên yêu thú gào thét, không khí không ngừng vặn vẹo. Tinh Nguyệt Tháp tầng thứ 3, một ngàn đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú, giống như là đại quân yêu thú đồng dạng. Tại nhiều như vậy yêu thú trước mặt, vân thần tâm thần cũng run rẩy không ngừng, khí thế kinh khủng nghiền ép lấy hắn. Khi hắn mới vừa tiến vào đến tầng thứ 3 thời điểm, liền bị một ngàn đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú bao vây, giết, giết. Thiên Kiếm Bá thể triển khai trong ngay mắt. Đặt tới đệ tam chuyển cực hạn Trong tay trường sinh kiếm Tại lúc này cũng đổi Chỉ thấy, trong tay hắn, là một cây búa to Cự phủ khoảng trừng to bằng cái thớt Dài 7 thước tay cầm Toàn bộ cự phủ trọng 2,200 cân Phía trên tản ra 480 nói trận văn Kinh thiên vương khí chi uy Bột phát ra từng tia từng tia quang hoa Cái này cự phủ, chính là thanh khí thái minh Chỉ bất quá Vân thần hiện tại chỉ có thể phát huy ra Vương khí lục giai uy năng Vương khí lục giai thì có 480 nói trận văn Có thể nghĩ Thái Minh có nghịch thiên cỡ nào, nếu là có thể phát huy ra thanh khí uy năng, uy năng không cách nào tưởng tượng. Thiên kiếm ba thể đệ tam chuyển, tăng thêm thanh khí Thái Minh, đó là tuyệt phối. Đạt được Thái Minh rất lâu, nhưng vẫn không có sử dụng, bây giờ đối mặt hơn ngàn thập tam giai đỉnh phong yêu thú, Thái Minh rốt cục phát huy ra. Cả người, giống như là một tôn chiến thần đồng dạng. Thái Minh huy động, vạch phá không gian. Từng đạo từng đạo hủy diệt quang mang chớp động, mỗi một đạo quang mang thì có một đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú bị chém thành hai khúc. giờ phút này có thể hình dung thái minh cái kia chính là không gì không phá hủy thiên diệt địa. một đầu, hai đầu, ba đầu, mười đầu, hai mươi con, ba mươi đầu, một trăm đầu, hai trăm đầu, ba trăm đầu tất cả thập tam giai đỉnh phong yêu thú hủy diệt vân thần cả người giống như là thành ma đồng dạng không ngừng huy động thái minh không ngừng giết chóc ánh mắt cũng trở nên đỏ như máu bắt đầu thái minh là ma khí bên trong thánh khí. Coi như bị vân thần khống chế luyện hóa, bên trong thiên sinh mang theo ma tính, vô hình chung ảnh hưởng tinh thần của hắn. hừ Thật lâu đi qua, vân thần rốt cục phát hiện không hợp lý. Trường sinh quyết vận chuyển, cưỡng ép đừng lại. Thời điểm vừa mới dừng lại, liền bị mấy chục con yêu thú đánh chết, cả người ý thức mơ hồ, trong nháy mắt mơ hồ, tỉnh lại lần nữa chỉ là, người đã tiến vào truyền tống chi môn. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là vô cực trên quảng trường. Vừa mới xuất hiện tại vô cực trên quảng trường liền cảm nhận được vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn tới. Trưng 446, Mộ Dung băng Vân Thần. Cảm nhận được hơn trăm vạn đạo nhãn ánh sáng, cảm thấy kinh ngạc không thôi. Liếc nhìn lại, những cái này ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là hiện ra vẻ khiếp sợ cùng rung động, giống như là thấy được quỷ mị một dạng. Không riêng gì tại chỗ cường giả cùng thiên tài, liền hơn 100 siêu cấp yêu nghiệt đều là chấn kinh, thậm chí ngay cả trên đài cao vương giả, cũng là cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. 77030. Thủy tinh trên màn hình, Vân Thần dùng tuyệt đối dung động điểm tích lũy trở thành hạng nhất. Chính là cái kia mấy vạn điểm tích lũy cho người ta mang đến vô tận dung động. Hạng nhất, so hạng 2, tròn vẹn nhiều năm vạn điểm tích lũy, một người điểm tích lũy, so đằng sau 9 cá nhân điểm tích lũy tổng hợp còn nhiều hơn, loại ưu thế này tuyệt đối là quét ngang. Đều biết, Tinh Nguyệt Tháp tầng thứ 3 bên trong là 1 ngàn đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú. Đối mặt nhiều như vậy yêu thú vây công, Thông thường Thiên Vũ cảnh thập trọng cường giả tiến vào bên trong, cũng phải trong nháy mắt bị đánh giết. Mấy cái siêu cấp yêu nghiệt, Thiên Vũ cảnh lục thất trọng ở bên trong, kiên trì trong chốc lát, đã trải qua rất nghịch thiên cường đại, nhưng là, Vân Thần một cái chỉ có 24 tuổi Thiên Vũ cảnh tam trọng, vậy mà đem bên trong yêu thú chém giết 2/3. Nguyên bản tại 194 cái siêu cấp yêu nghiệt bên trong cũng không dễ thấy hắn, lập tức trở thành kinh diễm nhất yêu nghiệt. Bất kể là tuổi tác, vẫn là tu vi cảnh giới, ở trong 194 người mạnh Đều là hạng chót, bây giờ điểm tích lũy lại là đệ nhất. không bố, quá kinh khủng. Thủ đoạn như vậy cùng thực lực, so với bình thường thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong còn muốn bá đạo. Đối mặt một ngàn đầu thập tam giai đỉnh phong yêu thú, trừ vương, giả, thiên vũ cảnh là không thể nào ở bên trong sống sót, không nghĩ tới hắn vậy mà chém giết hơn 700 con yêu thú. Thánh viện người mới đệ nhất ít tôn, cường đại như vậy. Không sai tiểu gia hỏa, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Trên quảng trường. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lập tức buộc phát ra sôi trào khắp trốn. Không riêng gì siêu cấp thiên tài, vẫn là siêu cấp cường giả, tại thời khắc này đều bị vân thần tại tinh nguyệt trong tháp biểu hiện gây kinh hãi, cũng không nghĩ ra vân thần rốt cuộc là làm sao làm được. Là võ ký là vương khí là thân pháp là càng thêm thần kỳ bảo vật. Không sai. Không sai. Hiên viên phong hỏa Nam Thiên Vương, đồng thời mở miệng tán dương. Tại Nam Thiên Vương bên người tuyệt mỹ thiếu nữ, Linh Động Hắc Bạch phân minh hai con người. Đã ở vân thần trên người đánh giá. Bộ dáng của nàng, đoan trang điềm đạm nho nhã, hiển thị rõ vương tộc quận chúa cao quý, bên trong nhưng còn có một tiêu lịch ngợm, gương mặt tuyệt đẹp phía trên mang theo vẻ tò mò, giống như là nhìn thấy hy kỳ vật đồng dạng. Vân thần nhìn thấy bảy viện trưởng cùng nam thiên vương hai người tán dương, không người gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Đồng thời cũng nhìn được nam thiên vương bên người tuyệt mỹ thiếu nữ bay động tĩnh. Nhìn thấy thiếu nữ này, không khỏi liên tưởng đến giang san san. Bởi vì hai người thần thái cùng tính cách có chút giống nhau, đều là tuyệt mỹ vô cùng, mặc dù không có tiếp xúc thiếu nữ này, lại có thể cảm nhận được người thiếu nữ này tính cách cũng là hoạt bát loại kia. Cho dù là thân ở vương tộc, các loại lễ nghi dưỡng thành cái kia cao quý quận chúa khí chất, nhưng tính cách thủy chung sẽ không cải biến. Giai đoạn thứ nhất kết thúc, điểm tích lũy bài dành tại 80 phía sau, đào thải. Phía dưới, tiến hành giai đoạn thứ hai giao lưu. Giai đoạn thứ hai, rút thăm, thực chiến quyết đấu, kẻ bại đào thải. Người thắng lưu lại. Đoan mục lây trời một đạo làm người run sợ vương giả chi uy phát tán ra, trên quảng trường lập tức an tĩnh lại. Tiếp lấy tuyên bố giai đoạn thứ nhất kết thúc, giai đoạn thứ hai bắt đầu. Giai đoạn thứ hai, chính là rút thăm đào thải chiến. Giai đoạn thứ nhất lưu lại 80 người số hiệu tụ tập cùng một chỗ, từ điểm tích lũy thấp nhất bắt đầu quất, rút đến người đó liền với ai đối chiến, kẻ thất bại đào thải, người thắng tiếp tục lưu lại. Lập tức, đoan mục lây trời để cho người ta làm tốt 80 người số hiệu. Điểm tích lũy bài danh cái cuối cùng bắt đầu rút thăm, rút đến bản thân lại lần nữa rút thăm. 194 cái siêu cấp yêu nghiệt, tại giai đoạn thứ nhất đào thải chỉ còn lại có 80 người, tàn khốc vô cùng. Những cái này siêu cấp yêu nghiệt, từng cái đều là một cái tông môn cùng thế lực ít tôn thánh nữ, thân phận siêu nhiên, thực lực khủng bố, thiên phú càng là yêu nghiệt vô song, đặt ở nam thiên vực bất kỳ chỗ nào, đều là kinh diễm thiên hạ nhân vật. Vân thần nhìn một chút, giai đoạn thứ nhất 80 tên bên trong, thánh viện chiếm 6 cái. Lãnh Ngọc Thư, Công Tôn Vân Kiếm, Thường Tinh Châu, Giang Băng Nguyệt, Tô Ngưng Ngọc cùng Vân Thần, hiện tại nổi bật nhất tự nhiên là Vân Thần, đồng thời, hắn là như vậy một cái duy nhất người mới. Trong bọn họ, Vân Thần điểm tích lũy sắp xếp đệ nhất, Giang Băng Nguyệt cùng Tô Ngưng Ngọc rựi vào cuối cùng. Siêu. Điểm tích lũy sắp xếp tại 80 là đến từ Thần Kiếm Sơn trang danh xưng Băng Vân Kiếm mộ Dung Băng, ở trong Thần Kiếm Sơn trang mặt, Thiên Phú thực lực, gần với mộ Dung Thiên, tiêu cùng Liệt Phong đám người. Tuyệt đối là trẻ tuổi một đời năm vị trí đầu tồn tại. Đồng thời hắn càng là một cái thánh thể yêu nghiệt, bất quá hắn thánh thể lại so bất quá Liệt Phong hoàng thể, bởi vì Liệt Phong là thiên kiếm thân thể hoàng thể, thiên sinh thích hợp kiếm đạo. Bài danh 80, tự nhiên là giai đoạn thứ hai cái thứ nhất muốn chiến đấu chi nhân. Rút thăm về sau, nhìn thấy ký lên danh tự, thần sắc trên mặt biến ảo, không biết là nên vui vẻ hay nên buồn sầu. Không do dự, thân hình lóe lên, liền rời đi đài cao, đi vào trong sân rộng khu không người ở vực. Đường kính 10 dặm khu không người ở vực, chính là cường giả chiến đấu chi địa. Không biết đối thủ của hắn là ai? Thần kiếm Sơn Trang băng vân kiếm mộ dung băng. Tại thần kiếm Sơn Trang, sắp xếp thứ năm yêu người ta. Mặc dù hắn bại danh tại 80, nhưng ở tinh nguyệt trong tháp đánh giết yêu thú và thực chiến, hoàn toàn không giống, chân chính đối chiến, liền xem như vân thần cũng không có thể đủ thắng dễ dàng mộ dung băng, dù sao người cùng yêu thú không giống nhau a. Điểm này ta ngược lại thật ra tán đồng. Tại mộ dung băng đi vào trong sân rộng thời điểm, trên quảng trường vô số thiên tài cùng cường giả nghị luận lên, trên mặt đều là lộ ra vẻ tò mò. Đều ở phòng đoán mộ dung băng đối thủ rốt cuộc là ai. Bọn hắn tại trên mặt của mộ dung băng, nhìn không ra đối thủ là ai, bởi vì mộ dung băng nhìn thấy rút tham số hiệu thời điểm, thần tình trên mặt cổ quái. Số 27 mộ dung băng, rút tham rút đến số 96 vân thần. đoan mục lây trời thanh âm vang lên, đem mộ dung băng đối thủ công bố ra. Tại Mộ Dung Băng rút thăm về sau, là hắn biết Mộ Dung Băng rút đến đối thủ, nhìn thấy Mộ Dung Băng ngọc trong tay ký, Đoan Mục Lây trời trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Bất quá hắn cũng không có trước đó công bố ra. Hắn cũng muốn nhìn xem Thánh viện tiểu gia hỏa này thực lực đến cùng như thế nào, có thể hay không ngăn cản đến hắn vô cực thánh cung mấy cái yêu nghiệt. Rút thăm, thân niệm cùng thân thức, cùng ánh mắt, đều không thể nhìn thấy Ngọc ký, cho nên muốn phải làm tệ căn bản là là chuyện không thể nào. Đương nhiên, tại mười mấy cái vương giả trước mặt muốn ra lận hoàn toàn là nằm mơ. Mộ Dung Băng đối thủ là Vân Thần. Điểm tích lũy thấp nhất đối chiến điểm tích lũy cao nhất, vận khí này không lời có thể nói. Vậy mà rút được Vân Thần. Không nghĩ tới trận chiến đầu tiên chính là Vân Thần, vừa vặn có thể nhìn một chút thời điểm như thế nào. Mộ Dung Băng mặc dù điểm tích lũy thấp, nhưng là kiếm đạo tu vi rất cao, thực lực khủng bố, theo Vân Thần một trận chiến, còn có rất lớn hy vọng. Vân Thần bảy vế đút cờ nở cờ gf liền xem như đánh bại Mộ Dung Băng. Ta cũng có thể thấy rõ ràng thực lực của hắn cùng thủ đoạn, đối với ta có lợi. Trên quảng trường, một mảnh là kinh ngạc. Vô số người là mộ dung băng vận khí cảm thấy im lặng. Không nói trước vân thần cường đại bao nhiêu thực lực, chỉ là mộ dung băng rút thăm rút đến hạng nhất làm đối thủ cũng là người ta không khỏi lắc đầu. Đương nhiên, tất cả mọi người rõ ràng, mộ dung băng trừ đối chiến vân thần có hy vọng bên ngoài, đối chiến những người khác hy vọng đều rất nhỏ, bởi vì tại chỗ cường giả cùng thiên tài. Trên cơ bản biết phía trước mười mấy cái yêu nghiệt đại khái thực lực, chỉ có đối với vân thần cái này đột nhiên giết ra tới yêu nghiệt không rõ ràng. Cũng không biết vân thần tại tinh nguyệt trong tháp rốt cuộc là dựa vào cái gì đánh chết mấy trăm con yêu thú. Hiện tại, mộ dung băng đối chiến vân thần, hoặc là vân thần thực lực chân thật nịch thiên, hoặc là chính là vân thần có cường đại bảo bối cùng thủ đoạn đối phó với yêu thú. Nếu là cường giả, mộ dung băng thua không nghi ngờ, nếu là cái sau, mộ dung băng hy vọng rất lớn. Chương 447 nhẹ nhõm thắng được. sư đệ, tốc chiến tốc thắng. giang san san gương mặt tuyệt đẹp phía trên mang theo một tia nét cười giảo hoạt, nàng rõ ràng vân thần một chút thực lực, mặc dù là đối mặt mộ dung băng, nàng tin tưởng vân thần có thể đánh bại mộ dung băng. hiện tại, nàng muốn chính là vân thần có thể tốc chiến tốc thắng. chỉ có dạng này, những người khác mới sẽ không dễ dàng thấy rõ vân thần thực lực và thủ đoạn. được, tốc chiến tốc thắng. vân thần nhìn thoáng qua giang san san, cười cười nói, triển khai võ chi quan dực. Thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở bên trên đài cao, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã trải qua tại trong sân rộng, bất quá hắn nhưng không có hạ xuống, mà là lơ lửng ở cách mộ dung băng ngoài 200 thước không trung. Lập tức, trên quảng trường an tĩnh lại quỷ dị. Tất cả mọi người đều nhìn về trong sân rộng Vân Thần cung mộ dung băng, đây là lần này giao lưu buổi lễ long trọng trận chiến đầu tiên, cũng là lớn nhất huyền niệm một trận chiến, cũng là vô số cường giả cùng thiên tài nhất muốn thấy một trận chiến. Thánh Võ học cung, người mới đệ nhất y tôn. Mộ Dung Băng nhìn thấy Vân Thần đến, thần sắc trên mặt bình tĩnh trở lại. Thân là siêu cấp yêu nghiệt, thân là tứ đại cự vô bảy C1 đó hai hở bờ bá trẻ tuổi một đời yêu nghiệt nhất tồn tại, tự nhiên có ngạo khí của mình, cho dù là đối mặt điểm tích lũy đệ nhất Vân Thần, cũng không có chút nào từ bỏ, ngược lại là khơi dậy chiến ý mãnh liệt. Hắn thấy, Vân Thần có thể có được rất nhiều điểm tích lũy, hẳn là dùng một loại nào đó thần kỳ thủ đoạn, nhưng chân thật thực lực cũng không được tốt lắm, đánh bại Vân Thần cũng không phải là không có hy vọng. Đối với Vân Thần Võ Chi Quang Dực cũng là hiếu kỳ hâm mộ vô cùng. Mặc dù nói đạt tới Thiên Vũ cảnh thời điểm có cơ hội mở ra Võ Chi Quang Dực Thiên Phú, nhưng là tại Nam Thiên vực còn không có Thiên Vũ cảnh có được Võ Chi Quang Dực xuất hiện. Thần kiếm Sơn Trang, Băng Vân Kiếm, Mộ Dung Băng. Vân Thần trên mặt một bộ vân đạm phong khinh, khóe môi nết lên mỉm cười. Võ Chi Quang Dực nhỏ nhẹ vũ, ánh mắt nhìn lấy Mộ Dung Băng, tùy ý nói: "Tinh Nguyệt trong tháp biểu hiện không tệ. Vậy mà chiếm được hơn 7 vạn điểm tích lũy." Bất quá, điểm tích lũy cũng không đại biểu cái gì, Thánh võ học cùng, có tư cách đánh với ta một trận, chỉ có Lãnh ngọc Thư, ngươi không được." Mộ Dung Băng nhìn lấy Vân Thần trong dung bình tĩnh, trong lòng không khỏi đau buồn. "A, là thế này phải không?" TRU Ý EN VN Đáng tiếc, các ngươi thần kiếm sơn trang tạm thời chưa từng xuất hiện có thể đánh với ta một trận người." Vân Thần nhàn nhạt phủi Mộ Dung Băng một chút, mở miệng không nhanh không chậm nói ra. Dung bình thản bên trong, đều là phách lối cùng bá khí hừ mộ dung băng hừ lạnh một tiếng lập tức một tay duỗi ra một thanh trường kiếm màu xanh lam sẫm xuất hiện ở trong tay không gian chung quanh một trận xé rách không khí cũng run rẩy không ngừng bắt đầu vương khí chi vi tràn ngập không gian băng vân kiếm tứ giai vương khí ở trong vương khí cũng coi là đứng đầu tồn tại nhưng là cùng vân thần trường sinh kiếm so sánh hoàn toàn không cùng đẳng cấp suy suy ầm ầm chỉ thấy mộ dung băng trong tay băng vân kiếm vung lên lập tức bộc phát ra trên trăm kiếm mang Mỗi một đạo kiếm mang đều hỉ hạ nổ nói, kiếm mang như kiếm vũ đồng dạng hướng Vân Thần Hoành kích mà đến. Những nơi đi qua, không khí vặn vẹo, không gian run rẩy phá toái. Thiên sát, yêu nghiệt đối chiến, hơi không cẩn thận liền phải bị thua, thương thương cũng là không thể tránh được. Đương nhiên, trong sân rộng có thần kỳ trận đạo bảo hộ, hai cường giả tỷ thí là sẽ không xuất hiện tử vong, hơn nữa còn có vương giả ở đây, nếu là xuất hiện tử vong nguy cơ thời điểm, vương giả liền sẽ xuất thủ ngăn cản. Vân Thần lơ lửng giữa không trung, Võ chi quang rực vỡ. Mắt thấy mộ dung băng kiếm mang liền muốn nghiền ép đi lên, Trường Sinh quyết vận chuyển, Thiên Kiếm bá thể bạo phát đi ra, thần niệm khẽ động, Trường Sinh kiếm xuất hiện ở trước mặt lơ lửng chuyển động. Kiếm ý trung thiên, vương khí chi uy mang theo 320 nói trận văn uy năng trong nháy mắt nổ tung. Thần niệm khống chế Trường Sinh kiếm, Tam Tuyệt Kiếm pháp một thức sau cùng thiên sát phát huy ra, trong chớp mắt, mấy trăm đạo kiếm mang như kiếm vũ, kiếm vũ hướng phía kiếm của đối phương mang lên đón. Hai người, cách xa nhau 200m xa xa tương vọng nhưng là giờ phút này hai người đều là kiếm ý trung thiên siêu cấp yêu nghiệt nghịch thiên thực lực tại thời khắc này hiện ra ở trong mắt mọi người trong lúc nhất thời kiếm ý trung thiên kiếm vũ va chạm không gian trận trận run rẩy vỡ vụn không khí vạt mẹo. xoẹt kiếm vũ va chạm quang mang bắn ra bốn phía nói đến rất chậm nhưng hai mảnh kiếm vũ va chạm chỉ là trong nháy mắt công phu theo một tiếng vang nhỏ mộ dung băng một mảnh kia kiếm vũ bị vân thần thiên sát cho đánh tan trên trăm đạo kiếm vũ Thẳng tắp hướng phía Mộ Dung Băng nghiền ép mà đến, những nơi đi qua, không gian chấn động vỡ vụn. Cùng lúc đó, Trường Sinh kiếm hóa thành một đạo kiếm thật lớn mang phá không mà đến. Cửu Cửu Quy Nguyên Quyết, Tam phân Quy Nguyên. Mộ Dung Băng thần sắc trên mặt kinh biến. Hắn vạn lần không ngờ đi lên một chiêu, liền bị Vân Thần bức cho đến rồi phân thượng này, nếu là không ngăn cản đến, mình coi như không vẫn lạc cũng phải trọng thương. Mắt thấy kiếm vũ cùng kiếm mang đến, Cửu Đại Thần cấp công pháp Cửu Cửu Quy Nguyên Quyết thi triển đi ra. Lập tức Một đạo to lớn quang thuẫn ngăn tại phía trước, đây là vô dụng. Vân thần thanh âm lạnh như băng văng lên, thanh âm hãy cùng kiếm mang đồng dạng. Trường Sinh kiếm bây giờ có được 320 nói trận văn, nhưng nó bản thân liền là thần khí, uy lực cực kỳ kinh khủng. Trọng yếu hơn chính là, Tam Tuyệt kiếm pháp là đứng đầu thiên cấp tuyệt phẩm võ kỹ, kiếm ý của hắn đạt đến tầng 5, chỉ là kiếm ý, liền có thể trực tiếp nghiền ép đồng dạng tu luyện kiếm đạo mộ dung băng. Chưa chắc. Mộ Dung băng thần sắc trên mặt chấn kinh trong lòng chỉ có thể chờ mong Tam phân Quy Nguyên có thể ngăn cản vân Thần công kích Cửu Cửu Quy Nguyên Quyết là thiên hạ cửu đại thần cấp một trong những công pháp uy lực cường hãn thần kỳ so với Thánh Viện tứ tướng vô cực không có chút nào kém Mộ Dung băng thân là thần kiếm sơn trang siêu cấp yêu nghiệt tự nhiên có tư cách tu luyện loại này thần cấp công pháp Giang Giác ngay tại Mộ Dung băng thanh em rơi xuống thời điểm Quang Thuan bị kiếm vũ cùng kiếm mang pha thái kiếm vũ biến mất Trường Sinh kiếm biến thành kiếm mang thẳng tắp hướng Mộ Dung băng mi tâm đâm tới Nếu như bị đâm trúng, đừng nói là thiên vũ cảnh yêu nghiệt, liền xem như vương giả cũng phải vỡn lạc. Dù sao người chính là người mà không phải thần. Thiên tâm nguyện rủa. Mắt thấy mộ dung băng liền muốn tổn thương tại trường sinh kiếm phía dưới, mộ dung băng một tiếng quát nhẹ. Trên người, bạo phát ra một đạo hắc sắc quang mang, hắc sắc quang mang đem hắn che phủ cực kỳ chặt chẽ kín không kẽ hở. Chanh chanh. Chanh chanh. Trường sinh kiếm, văn quích ở trên hắc sắc quang mang mặt, phát ra thanh minh thanh âm nhưng thủy trung không cách nào phá trừ hắc sắc quan mang, tự nhiên là không đả thương được mộ dung băng. bất quá trường sinh kiếm uy năng bực nào, tầng năm kiếm mỹ bực nào cường hãn, kiếm mang cường hãn va chạm chi lực, đem mộ dung băng đụng bay. trong sân rộng, dài rộng một dặm lớn nhỏ, chung quanh là nhàn nhạt tia sáng. đây cũng là chiến đấu giới hạn, chỉ cần ai rời đi trước tia sáng phạm vi, liền xem như thất bại. mộ dung băng thân thể mang theo hắc sắc quan mang, bị kiếm mang quanh kích ném đi ra ngoài, rời đi tia sáng phạm vi, chiến đấu. Kết thúc. Vân thần, thắng lợi. Toàn bộ quá trình rất nhanh, kỳ thật cũng chỉ có một chiêu. Yêu nghiệt quyết đấu yêu nghiệt, thiên cấp võ kỹ quyết đấu thiên cấp võ kỹ. Thần kiếm Sơn Trang xếp hạng thứ 5 trẻ tuổi một đời siêu cấp yêu nghiệt, bị thánh viện người mới đệ nhất ít tôn một chiêu đánh bại, hai người chiến đấu, nhanh vô cùng, mạo hiểm dị thường. Từ đầu đến cuối, mộ dung băng đều không có đụng phải vân thần xuống. Từ đầu đến cuối, tại chỗ yêu nghiệt, đều không có thực sự hiểu rõ đến vân thần chân thực thực lực chỉ biết là vân thần sử dụng một thanh kinh khủng vương khí trường kiếm, thi triển là thiên cấp tuyệt phẩm võ kỹ. chương 448 giang bang nguyệt thiên chi băng lăng kết thúc chiến đấu, đoan mục lây trời tuyên bố vân thần thắng lợi. vân thần sau lưng võ chi quang dực vua ở giữa đã trải qua về tới trên đài cao, thân pháp vô cùng thành thạo, quang dực giống như là phụ tá đắc lực một dạng. trên quảng trường một mảnh tiếng nghị luận, tất cả cường giả cùng thiên tài đều phỏng đoán đến vân thần có một nửa cơ hội thắng lợi. Cái này một nửa cơ hội thắng lợi đến từ hắn tại tinh nguyện trong tháp thành tích. Để bọn hắn không có nghĩ tới là Vân Thần vậy mà thắng lợi đến thẳng thắn như vậy. Một chiêu bại địch, hơn nữa thi triển thủ đoạn vẫn là thần kiếm sơn trang cường đại nhất kiếm đạo. Trẻ tuổi một đời bài danh thứ 5 thiên tài kiếm đạo, 230 năm đều đắm chìm ở bên trên kiếm đạo, kiếm đạo tu vi thâm hậu vô cùng, không nghĩ tới chỉ một chiêu liền bại. Hơn nữa, cuối cùng nếu không phải thi triển ra cao cấp linh phủ, hắn không phải trọng thương không thể giao lưu buổi lễ long trọng là nghiêm cẩn sử dụng linh phù đối chiến, bất quá lại có thể dùng linh phù hộ thân. Chí ít đều là kiếm ý năm thành. Cường đại kiếm ý tăng thêm cường đại vương khí, thiên cấp võ kỹ một kích, có thể xưng hoàn mỹ. Tại kiếm đạo phía trên, Mộ Dung Băng cũng thất bại. Một chiêu này thiên sát quá cường đại, nếu là đổi thành ta, căn bản là không cách nào ngăn cản. Điểm tích lũy xếp hàng thứ nhất, quả nhiên thực lực bất phàm. Trên quảng trường cường giả cùng thiên tài, đối với Vân Thần cùng Mộ Dung Băng chiến đấu cảm thấy chấn kinh. Càng nhiều thì là đối với vân thần kiếm ý cùng vương khí cùng thiên cấp võ kỹ cảm thấy rung động. Vương khí, thiên cấp võ kỹ, năm thành kiếm ý, ba cái hợp nhất, có thể xưng hoàn mỹ. Những thủ đoạn này cũng chỉ có xuất hiện ở siêu cấp yêu nghiệt trong tay. Ngươi càng là cường đại, đến lúc đó ta đánh bại ngươi, đối với ta càng có lợi. Mộ dung thiên tiêu nhìn về phía vân thần thời điểm, ánh mắt băng hàn vô cùng. Muốn nói hận nhất vân thần, dĩ nhiên chính là hắn mộ dung thiên tiêu. Mộ dung băng là hắn đồng bào đệ đệ Hai người đều là thần kiếm sơn trang siêu cấp yêu nghiệt, nhưng là Mộ Dung Băng so với hắn, kém không phải một điểm nửa điểm. Vân Thần đánh bại Mộ Dung Băng, tại giao lưu buổi lễ long trọng phía trên không có cái gì. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng Vân Thần phá hủy chuyện tốt của hắn, hắn chờ đợi tại giao lưu buổi lễ long trọng phía trên đánh bại Vân Thần. Mộ Dung Băng rút tham rút đến Vân Thần, chiến đấu lấy thất bại kết thúc. Điểm tích lũy bài danh tại 79 giang Bang nguyệt, rút tham về sau, thân hình lóe lên, xuất hiện tại trong sân động. Cả người, giống như là vạn năm không thay đổi băng sơn. Băng hàn, lạnh lẽo cô quạng, cự người ở ngoài ngàn dặm. Tuyệt mỹ, khuynh thành, kinh diễm thiên hạ, để nam nhân thiên hạ điên cuồng Giang băng nguyệt ra sân, lập tức để trên quảng trường một mảnh gieo hỏ, mặc kệ giang băng nguyệt là thế lực nào, nhưng tuyệt mỹ của nàng được công nhận, băng lãnh của nàng đối với nam nhân mà nói, càng là một loại cám dỗ chí mạng. Số 68, Trương Ngọc Gió. Đoan mục lây trời thanh âm vang lên đem Giang Băng Nguyệt rút đến đối thủ tuyên bố ra. Nghe được Trương Ngọc gió danh tự, trên đài cao siêu cấp yêu nghiệt đều là lớp đầu, là Giang Băng Nguyệt vận khí cảm thấy im lặng. Giang Băng Nguyệt điểm tích lũy xếp tại 79 tên, hơn nữa Giang Băng Nguyệt cũng phải bên trên là người mới, chỉ so với Vân Thần bọn hắn lần này tiến vào trước thánh viện 3 4 5 mà thôi, cũng không có đi qua thánh viện khảo hạch. Thiên Vũ cảnh lục trọng đỉnh phong, khoảng cách đệ thất trọng chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà, Trương Ngọc gió lại đã đạt đến đệ thất trọng đỉnh phong. Là Trương Vương Phủ đệ một đời tử, Thủy Linh Thánh Địa Trương Vương Phủ, thế lực mặc dù không bằng tứ đại cự vô bá cùng Nam Thiên Thánh Vương Phủ, nhưng thực lực lại cũng không thể bỏ qua. Trương Ngọc Gió thanh danh, càng là tại hư không Nam Thiên vực rộng làm người biết. Lần này tích phân bài danh, cũng xếp hạng tên thứ 12 phía trên. Không nghĩ tới Giang băng Nguyệt rút thăm rút đến rồi Trương Ngọc Gió. Siêu! Tiếng xe gió vang lên, tiêu sái phiêu giật Trương Ngọc Gió xuất hiện tại trong sân rộng, người cũng như tên, tiêu sái hết lần này tới lần khác. Phong thần tuấn lãng, xuất trần ngự phong, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Chỉ là khí chất này cùng tiêu sái, cũng đủ để cho ngàn vạn thiếu nữ vì đó si mê. Hùng chi hắn còn có vương phủ thế tử thân phận như vậy, thiên phú yêu nghiệt, băng nguyệt tiên tử, quả nhiên khuynh quốc khuynh thành. Bất quá, tại hạ nhưng sẽ không thủ hạ lưu tình, mời băng nguyệt tiên tử thứ lỗi. Trương Ngọc gió nhìn về phía Giang băng nguyệt, mở miệng cười cười nói: Đối mặt dạng này tuyệt thế mỹ nữ, liền xem như hắn cũng vô pháp làm đến không động tâm. Hắn gặp qua vô số mỹ nữ, nhưng là cùng Giang Bang Nguyệt so ra, giữa hai bên hoàn toàn không cách nào đánh đồng với nhau. Nhìn như khách khí, nhưng trong lời nói ngữ khí cũng rất là bá đạo cường thế, tràn đầy tự tin. Lần này mục tiêu của hắn là ba vị trí đầu, vì danh tiếng lợi, vì con đường cường giả, hết thể trước mắt chướng ngại đều phải san bằng, cho dù là tuyệt thế mỹ nữ Giang Bang Nguyệt, hắn cũng sẽ không có chút nào lưu tình. Ừm. Giang Bang Nguyệt biểu lộ không biến hóa chút nào, hoặc có lẽ là cái thế giới này không có chuyện gì có thể làm bảy liens cho nàng có chút tình cảm ba động ánh mắt băng lãnh nâng cao nhìn tiền phương ngọc thủ nắm chặt một thanh trong suốt trường kiếm kiếm rộng một tấc dài ba thước ba tấc thân kiếm xẹt qua một sợi hoàng ánh sáng giống như thu thủy trên trường kiếm mặt tản ra kiếm ý nhàn nhạt, nhạt khí tức thần bí băng hàn tựa như nó chủ nhân một dạng lạnh lẽo cô quạnh cự người ở ngoài nàng giảm giờ phút này trường kiếm cùng nàng giống như là một thể kiếm thiên thu thủy Đến từ viện cổ truyền thừa, đi theo nàng hơn 10 năm thời gian, chưa bao giờ tách ra qua một lát. Thật lễ, Trương Ngọc Gió cảm nhận được Giang Băng Nguyệt khí thế trên người biến hóa, ánh mắt nhìn về phía Giang Băng Nguyệt trường kiếm trong tay. Thon dài ngọc thủ thu thủy kiếm, hồng nhan rõ ràng lãnh nhược băng sơn. Liền xem như đánh bại Giang Băng Nguyệt, Trương Ngọc Gió cũng không mất phong độ, giống như là một cái nhẹ nhàng quân tử, sẽ không để cho người ta dâng lên một tia phản cảm lập tức trên quảng trường vô số thiên chi tiêu nữ hoa xi si đồng dạng nhìn lấy trương ngọc gió đang khi nói chuyện một tay lư không một vòng tạo thành một cái thần kỳ trường ấn trường ấn một phân thành hai hai hóa thành bốn bốn hóa thành tám trong trước mắt trên trăm trường ấn tại trước mặt quần cuộn mỗi một đạo trường ấn đều mang thần bí trường ý ảo diệu thần kỳ không gian không ngừng vặn vẹo lấy hắn làm trung tâm phương viên số trong vòng trăm thước toàn bộ không gian đều bể nát trương vương phủ hoa rơi rực rỡ trường thiên cấp tuyệt phẩm võ kỹ Tại Nam Thiên trong khu vực, một bộ này trưởng pháp tuyệt đối là trước ba tồn tại, không nghĩ tới Trương Ngọc Gió vậy mà lặn xuống hoa vực rỡ trưởng tu luyện đến cực hạn. Khó trách, nguyên lai đã đem Thiên cấp tu luyện vũ khí đến rồi cực hạn. Thiên Vũ cảnh thất trọng đỉnh phong, không ít Thiên Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong đều bại ở trước mặt hắn. Gặp được Trương Ngọc Gió, Giang Bang Nguyệt tất bại. Trên quảng trường, có không ít cường giả cùng thiên tài nhận ra Trương Ngọc Gió võ kỹ, trong lúc nhất thời chấn động vô cùng. Liền trên đài cao mấy chục cái vương giả Còn có hơn 100 siêu cấp yêu nghiệt, đối với một trận chiến này vô cùng chú ý, bởi vì trong sân rộng hai người đều là nam thiên vực đứng đầu nhất yêu nghiệt, về sau khẳng định gặp được đến. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thiên chi băng lăng, quy tịch. Tại vô số trong tiếng nghị luận, Giang băng nguyệt xuất kiếm. Chỉ thấy Giang băng nguyệt toàn thân buộc phát ra một cỗ băng hàn chi khí, lấy nàng làm trung tâm phương viên trong vòng trăm thước không gian, giờ phút này cầm giữ đồng dạng, không khí hạ xuống một cái điểm đóng băng. Liền xa ở trong mười bên ngoài cường giả cùng thiên tài, đều không khỏi một trận dùng mình. Thu thủy kiếm vạch một cái, kinh khủng vương khí chi uy quét sạch, vô tận hàn khí ngưng tụ thành một đạo hàn quang vệ kiếm ảnh, kiếm ảnh pha không, thẳng tắp hướng phía Trương Ngọc Phong chẳng đi. Từ đầu đến cuối, Giang băng nguyệt cũng không có động một bước, thần sắc trên mặt bình thản nếu băng. Tuyệt mỹ khuyên thành, liền xem như chiến đấu cũng là để cho người lòng say. Trương 449, băng hàn chi quang. suy suy Thê tê. không chung Kiếm mang như hồng, hàn quang lập loè. Trường ấn như mây, rực rỡ như hoa. Kiếm mang cùng Trường ấn trong nháy mắt liền đụng vào nhau, phát ra phá diệt tiếng vang. Không gian, một bên dâm cẩm, một bên hủy diệt, tạo thành cực hạn đánh vào thị giác. Hai người một chiêu, Kiếm mang biến mất, Trường ấn không gặp. Tất cả trở về đến rồi bắt đầu. Trương Ngọc gió trên mặt, thân xác trở nên có chút khó coi, bởi vì hoa rơi rực rỡ trưởng là hắn Trương Vương phủ cao cấp nhất thiên cấp võ kỹ chỉ có vương phủ thành viên trung tâm mới có tư cách có cơ hội tu luyện, tu luyện ra hoa rơi rực rỡ trưởng, không nói quét ngang cùng dài, nhưng ít ra có thể đứng ở thế bất bại. bất quá, có rất ít người có thể lặn xuống hoa rực rỡ trưởng tu luyện tới đại thành, mà hắn liền đem một bộ này trường pháp tu luyện đến cực hạn, một bộ này trường pháp để vô số siêu cấp cường giả bị thua, chết bởi dưới lòng bàn tay cường giả vô số kể, không nghĩ tới lại bị giang băng nguyệt hời hợt phá sạch. cho tới giờ khắc này trong lòng mới đưa Giang băng Nguyệt xem như một cái đối thủ cường đại, Tê tê, ầm ầm, triển khai hai người thân hình hóa thành hai đạo quang ảnh mãnh liệt hủy diệt công kích chấn động không gian, không khí vật mèo kình phong tàn phá bờ bãi, băng Hàn chi khí cùng rưỡi Kim chi khí tung hoành, trong lúc nhất thời hai người chiến đấu bất phân cao thấp, không biết hai thắng ai thua. truyền của tui nét, tại chỗ cường giả cùng thiên tài chỉ có một bộ phận người có thể thấy rõ hai người đại chiến chiêu thức cùng tình hình, những người khác đều chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang ảnh đang nhấp nháy, thân pháp tiêu sái phiêu giật như vũ đạo đồng dạng. Nhưng đều biết, nhìn như tiêu sái phiêu giật chiến đấu, lại ẩn chứa hủy diệt uy năng, một chiêu một thức đều đủ để để đồng dạng thiên vũ cảnh cường giả trong nháy mắt hủy diệt. Soạn. Trong nháy mắt, hai người đã trải qua xuất thủ trên trăm chiêu. Ngay lúc này, Giang Băng Nguyệt vạch ra một đạo vô cùng kiếm mang, kiếm mang chạm phá không khí, sẽ rách ra một lỗ hổng khổng lồ. Giang Băng Nguyệt thân hình bỉ dị lói lên. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới Trương Ngọc Gió trước mặt. Thon dài ngọc trưởng vút ra, hủy diệt lực lượng đánh vào Trương Ngọc Gió trên người. Ầm. Một tiếng vang trầm, Trương Ngọc Gió thân thể vô lực ném đi, rơi xuống tại tia sáng bên ngoài. Đột nhiên xuất hiện biến hóa cùng kết cục, để tất cả cường giả cùng thiên tài đều rung động ngây dại, cũng không nghĩ tới biến hóa cùng kết cục lại là dạng này. Tất cả mọi người, còn rung động tại Giang Băng Nguyệt cái kia thần kỳ nhất kiếm quỷ dị. Băng Hàn Chi Quang. Băng Hàn Thánh Thể Thần Kỳ Nhất Thiên Phú Vậy mà mở ra băng Hàn Thánh Thể Thần Kỳ Nhất Thiên Phú, một chiêu này, theo trong truyền thuyết thần thoại thuấn di không có cái gì khác biệt, mượn nhờ kiếm mang xé rách không gian di chuyển tức thời. Không nghĩ tới A, không nghĩ tới Trương ngọc gió vậy mà dạng này bại. Hiếu kỳ thân pháp thần kỳ, đây chính là Thánh Thể Yêu nghiệt Thần Kỳ cường Đại. Tại chỗ, chỉ có vương giả cùng số ít mấy cái siêu cấp cường giả nhìn ra vừa mới giang băng Nguyệt Thi Triển Võ Kỹ, loại vũ khí này. Là thánh thể yêu nghiệt mới có cơ hội mở ra, hơn nữa còn là có thể không thể cầu loại kia. Không nghĩ tới giang băng nguyệt vậy mà tu luyện ra hàn băng thánh thể thiên phú. Loại thiên phú này võ kỹ, không phải tiền bồi sáng tạo, mà là bẩm sinh, dạng này võ kỹ là thích hợp mình nhất. Giống như là vân thần võ chi quan dực, mặc dù là yêu nghiệt đạt tới thiên vũ cảnh thời điểm có cơ hội mở ra, thế nhưng là mấy chục vạn mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn thiên tài đạt tới thiên vũ cảnh đều không có một cái nào mở ra võ chi quan dực nếu không phải hắn đạt tới cực hạn lực lượng đạt được cực hạn khí vận cũng không khả năng mở ra võ chi qua dực cái thế giới này rất nhiều chuyện đều không có định số bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh giang băng nguyệt thu hồi thu thủy kiếm cả người đứng ở tại chỗ giống như là một pho tượng nếu không phải vừa mới theo chương ngọc gió lớn chiến đánh bại chương ngọc gió đều sẽ không nghĩ tới nàng động đậy giang băng nguyệt thắng lợi đoan mục lây trời mở miệng tuyên bố chiến đấu kết quả đối với giang băng nguyệt thắng được hắn thật bất ngờ Tại chỗ cường giả cùng thiên tài, cùng trên đài cao vương giả cùng siêu cấp yêu nghiệt, đều là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, chỉ có Giang San San một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, bởi vì nàng đối với tỷ tỷ mình thực lực tu vi rất rõ ràng. Hô, cảm thấy một tiếng nhỏ xíu vang lên tiếng gió, Giang Băng Nguyệt đã trải qua từ trong sân rộng về tới trên đài cao. Đi vào trên đài cao về sau, hoàn toàn như trước đây chi thế, cái kia chính là một loại pho tượng đứng đấy, cả người bốn phía hình thành một đạo băng hàn khí chẳng Để cho người ta không dám tới gần, cứ người ở ngoài ngăn rạm. Tiếp đó, còn dư lại siêu cấp yêu nghiệt tiếp tục rút thăm chiến đấu. Trọn vẹn hơn nửa ngày, tất cả mọi người chiến đấu toàn bộ kết thúc. Kết thúc chiến đấu về sau, Đoan Mục Lây trời tuyên bố hôm nay giao lưu buổi lễ long trọng đến đây là kết thúc, đợi đến ngày mai lại tiếp tục, ngày mai vẫn là giai đoạn thứ 2 chiến đấu, chẳng qua là từ trong 40 người mặt quyết ra 20 người. Thánh viện, giai đoạn thứ 2 vòng chiến đấu thứ nhất xuống tới. Vân Thần, Giang Ba Nguyệt Lãnh Ngọc Thư, Công Tôn Vân Kiếm, Thường Tinh Châu cùng Tâu Ngưng Ngọc đều thắng được, tiếp tục ngày mai chiến đấu. Về phần cái khác thánh viện ít tôn thánh nữ, là đều đã đã mất đi trao đổi tư cách, bất quá, giữa hai bên có thể tự mình giao lưu tâm đắc tu luyện, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép tàn sát lẫn nhau. Hư không nam thiên vực, nam khối trên đại lục, hôm nay lộ ra đặc biệt náo nhiệt khác. Bởi vì giao lưu buổi lễ Long Trọng chân chính đã bắt đầu. Tại giao lưu buổi lễ Long Trọng ngày đầu tiên, liền xuất hiện mấy cái ngoài dự đoán của mọi người chấn kinh sự tình, đương nhiên, kinh hại nhất vẫn là Vân Thần cùng Giang Băng Nguyệt biểu hiện, hai người đều là thánh viện ít tôn thánh nữ, cũng là lần này biến số. Hai người, thực lực tu vi cùng danh khí, cũng không sánh nổi cái khác siêu cấp yêu nghiệt. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền ngoài tất cả mọi người lường trước, Vân Thần điểm tích lũy xếp hàng thứ nhất, thời hợt đánh bại đối thủ, Giang Băng Nguyệt lấy yếu thắng mạnh, thể hiện rồi nàng Hàn Băng Thánh thể thiên phú. Hỏa Linh Thánh địa vô cực quảng trường chiến đấu. Toàn bộ hư không nam thiên vực đều đồng bộ trực tiếp, tất cả cường giả cùng thiên tài, đều có thể tại trọng yếu thành trì quảng trường cùng trọng yếu khu vực nhìn thấy thủy tinh trên màn hình chiến đấu hình chiếu. Giao lưu buổi lễ long trọng không riêng gì yêu nghiệt nhóm thịnh sự, cũng là các đại siêu cấp thế lực thịnh sự. Càng là vô số võ giả cùng cường giả thịnh sự, bọn hắn mặc dù không có khả năng tham gia giao lưu buổi lễ long trọng, nhưng lại có thể tham dự đánh bạc, vô số cường đại tập đoàn cùng thương minh, đều cử hành đánh cược. Cực lần này giao lưu buổi lễ long trọng 10 vị trí đầu là ai, đầu tiên là ai. Vân thần cùng Giang băng Nguyệt cường đại, càng là trở thành đánh cược điểm sáng lớn nhất. Nhân khí càng cao, biến số càng nhiều, đánh cược thì càng lớn nhất lo lắng. Nhưng, loại này đánh cược thụ nhất võ giả ưa thích, bởi vì liền nhà cái cũng không biết kết cục cùng biến số, bọn hắn không cách nào điều khiển đánh cược biến hóa. Cực ngày mai Vân thần có thể thắng được, 115. Cực ngày mai Giang băng Nguyệt có thể thắng được, 12. Ta ép Vân Thần thắng được 10 vạn linh tinh, ép Giang Băng Nguyệt thắng được ép 20 vạn linh tinh. Ta ép Vân Thần thắng được 30 vạn linh tinh, ép Giang Băng Nguyệt thất bại 10 vạn linh tinh. Ván này, biến số quá lớn, không thể đoán ép. Hư Không Nam Thiên vực, các đại đại lục, các thành trì lớn, các đại tập đoàn song bạc, náo nhiệt dị thường, bởi vì trong sòng bài xếp đặt Vân Thần cùng Giang Băng Nguyệt chuyên môn đánh cược. Ép Vân Thần thắng lợi, liền có thể có được 15 lần linh tinh. Ép Giang Băng Nguyệt thắng lợi, ép bên trong về sau Liền có thể có được hai lần linh tinh, đương nhiên, nếu là ép không chúng, đệ linh tinh toàn bộ về nhà cái. Đây là nam thiên vực thậm chí huyền thiên giới, thậm chí toàn bộ thế giới thường thấy nhất đánh cược phương thức. Thơ tu ngủ chương 450, lang lạc ngộ. 450 chương 450, lang lạc ngộ. Chư song bạc nóng này bên ngoài, các đại siêu cấp thế lực cũng chú ý giao lưu buổi lễ long trọng động thái. Bởi vì những cái này siêu cấp yêu nghiệt, chỉ cần không vấn lạc, tại mấy chục năm hoặc là một sau hai trăm năm liền sẽ trở thành nam thiên vực chúa thể mới, dậm chân một cái đều có thể để nam thiên vực run ba run. hỏa linh thánh địa vô cực thánh cung phụ cận thành trì là cả hỏa linh thánh địa địa phương náo nhiệt nhất một trong. không riêng tụ tập hư không nam thiên vực siêu cấp yêu nghiệt cùng vô số vương giả, còn tụ tập ngoại lai siêu cấp cường giả cùng siêu cấp thiên tài. giao lưu buổi lễ long trọng thứ một ngày đi qua, thất bại siêu cấp yêu nghiệt là thoải mái nhất, bọn hắn có thể tận tình du ngoạn hỏa linh thánh địa, muốn tiến hành giai đoạn thứ hai trận chiến cuối cùng siêu cấp yêu nghiệt đều thật sớm tiến vào trong tu luyện. bọn hắn muốn đem trạng thái tinh thần điều chỉnh đến toàn thịnh đỉnh phong, chỉ có lấy toàn thịnh trạng thái tuột cùng đi ứng chiến mới có càng lớn hy vọng. Nơi tiếp đại, cung điện chính trung tâm. Nơi này là Nam Thiên Thánh Vương phủ ngự dụng cung điện. Tứ đại cự vô bá nơi tiếp đại đều có một tòa Nam Thiên Thánh Vương phủ ngự dụng cung điện. Đây là đối với Huyền Thiên Đế quốc tôn trọng, cũng là đối với Nam Thiên Thánh Vương phủ ủng hộ. Trong cung điện, Nam Thiên Vương bàn đầu gối ngồi ở trên chủ vị mặt tu luyện. Lúc này. Nam Thiên Vương nhướng mày, bất quá trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Trong không khí, một trận ba động quỷ dị, trong nháy mắt, cái này ba động liền đi tới bên cạnh hắn. Cao cao tại thượng Nam Thiên Vương, thực lực thâm hậu cường đại, địa vị cao cả, có thể cùng hắn ngồi ngang hàng người, tại Nam Thiên Vực cũng không có mấy cái, dám ở hắn lúc tu luyện dễ dàng đến gần, tuyệt đối không có. Bất quá, có một người là ngoại lệ, đều 17 tuổi, còn giống như tiểu hài tử. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể tại phụ vương trước mặt làm tiểu động tác? Nam Thiên Vương con mắt khép hở, mở miệng thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, một tay vạch một cái quỷ dị, ở trước mặt hắn không khí bị bóp méo xé rách, cỗ thần bí ba động quỷ dị cũng biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện là một cái tuyệt mỹ dị thường thiếu nữ. Thiếu nữ này, chính là ban ngày đi theo Nam Thiên Vương cùng xuất hiện nữ hải tử. Thiếu nữ này, cũng đó là có thể tại Nam Thiên Vương nghỉ ngơi cùng lúc tu luyện giám tới gần chi nhân. Bởi vì nàng là nam thiên vương quý giá nhất nữ nhi, cũng là hắn dưới gối thiên phu yêu nghiệt nhất một người con gái. Có thể nói, đối đãi bảo bối này, ngầm vào trong miệng sợ tan, thổi phông ở trong tay sợ bay. Phụ vương, ta lúc nào mới có thể đạt tới ngươi loại trình độ này a Ừ, dạng này không tốt đẹp gì chơi. Thiếu nữ lãnh lợi đi tới nam thiên vương bên người, ôm nam thiên vương cổ, bộ dáng thân mật vô cùng, hoàn toàn giống như là một cái mấy tuổi tiểu hài tử một dạng. Cái dạng này... Để Nam Thiên Vương không khỏi thương yêu lúc đầu. Nàng gọi Lăng Lập Ngục, linh động đôi mắt đẹp chuyển không ngừng, mong đợi hỏi Nam Thiên Vương. "Giống như ngươi vậy lười, ngồi không yên, muốn đạt tới phụ vương trình độ như vậy, khó a. Nếu là ngươi nghiêm túc tu luyện, thật là có hy vọng đạt tới phụ vương thành tựu, so ngươi mấy cái huynh trưởng tỷ tỷ tiền đồ càng xa, chỉ là ngươi còn quá trẻ, tâm tính bất định, căn bản cũng không đem tu luyện để ở trong lòng. Hôm nay những yêu nghiệt kia, ngươi đều nhìn rồi, có không có vừa ý?" Nam Thiên Vương mở hai mắt ra, dừng lại tu luyện, hiền hòa nhìn lấy lăng lạc ngậu. Nữ trọng tâm trường vừa nói, chính mình cái này cục cưng quý giá, thiên phú yêu nghiệt, chỉ là quá nhỏ, căn bản cũng không nghiêm túc tu luyện, đây cũng là hắn cưng chịu, nếu là sinh ở thế lực khác cùng tông môn, nàng liền phải nghiêm túc nỗ lực đi tu luyện, tranh đoạt tài nguyên. Nói xong lời cuối cùng, Nam Thiên Vương trên mặt lộ ra tiếu dung. Nữ nhi trưởng thành, tự nhiên là phải lập gia đình, mặc dù không bỏ được, nhưng lại đến tiếp nhận hiện thực Phụ vương. Lăng lạc ngộng nghe được Nam Thiên Vương bảy vừa phổ câu nói kế tiếp, gương mặt tuyệt đẹp phía trên lộ ra một vòng ngường đỏ. Bản vương ngọng ngọng trưởng thành. Nam Thiên Vương ha ha cười bắt đầu. Khó được nhìn thấy bản thân cục cưng quý giá thẹn thùng, rốt cục cảm nhận được một kia thắng lợi. Tại bảo bối này u cục trước mặt hắn là không có một điểm biện pháp nào. Những yêu nghiệt kia đều còn không sai. Sa nhà Thiên Phong, Mộ Dung Thiên Tiêu, Lãnh Ngọc Thừa, Công Tôn Vân Kiếm, Thường tình Châu, Liệt Phong, Liệt Thiên Dương. Mang thiên hà những người này, từng cái đều là nam thiên vực siêu cấp yêu nghiệt, trẻ tuổi một đời thiên chi tiêu tử. Tương lai, những cái này yêu nghiệt, khả năng có một hai cái trở thành chân chính siêu cấp cường giả, nhưng muốn cùng cha vương ngươi so, đó là không có khả năng. Lăng lạc ngậm trên mặt tường đỏ thời gian dần trôi qua biến mất, mở miệng nói nghiêm túc lấy. Vừa nói chuyện, một bên hồi ức hôm nay những siêu cấp đó yêu nghiệt biểu hiện cùng thiên phú. Đối với mấy cái này thiên chi tiêu tử từng cái lời bình, giờ này khắc này nghịch ngẫm hoạt bát Nam Thiên Thánh Vương phủ của chúa, trở nên nghiêm túc, trở nên thành thủ cổ trọng, cho người ta một loại hảo giác. Nàng yêu nghiệt Mị Tiên, càng quái dị chính là, nàng bẩm sinh có được thần kỳ thiên cơ đếm xem, có thể nhìn thấy mạng của mỗi người số. Cái thiên phú này, chỉ có Nam Thiên Vương biết. Cái kia Vân thần đâu? Nam Thiên Vương Tiếu nhìn lấy Lăng Lạc Ngộng, thăm dò mà hỏi. Cái này cẩn thận bộ dáng, cùng thân phận địa vị của hắn không hợp, nhưng hết lần này tới lần khác liền xuất hiện ở trên người hắn. Bởi vì hắn biết Hiểu thiên cơ đếm xem người, không thể tiết lộ thiên cơ, cho nên hắn không dám tùy tiện hỏi bậy Lang Lạc Ngọng. Nếu là một ý chuyện tiết lộ thiên cơ, Lang Lạc Ngọng liền muốn lọt vào thiên khiển, như thế liền được không bù mất, cũng là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Trường 451, Vân Thần Mệnh Số 451 trường 451, Vân Thần Mệnh Số Vân Thần, Thánh Võ Học Cung lần này người mới đệ nhất ít tôn. Ngọc Ngọc nhìn không thấy mệnh số của hắn, gặp được ước vạn thiên tài, hắn là duy nhất một cùng để ta nhìn không thấy mệnh số người. Dạng người này, hoặc là chính là tu vi thông thiên, hoặc là chính là nghịch thiên yêu nghiệt. Rất rõ ràng, thực lực của hắn thiên phú mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng không có đạt tới loại kiêm nghịch thiên cường đại trình độ, cho nên, ta khẳng định hắn là loại kiêm nghịch thiên yêu nghiệt, dạng này yêu nghiệt mệnh số, liền xem như thiên cơ đại thần cũng vô pháp nhìn thấu. Lăng lạc mộng linh động đôi mắt đẹp, lóe lên vô tận hiếu kỳ Đồng thời cũng có rất nhiều không cam lòng cùng e ngại, bởi vì nhìn thấy vân thần tiên yêu nghiệt này về sau. Nàng liền thử thăm dò đi xem vân thần mệnh số, làm sao, tại nàng vận dụng thiên cơ đếm xem nhìn vân thần mệnh số thời điểm, vân thần trên người bị hào quang nhàn nhạt bao phủ, nàng căn bản là không cách nào nhìn thấy vân thần mệnh số. Nàng hiện tại đã trải qua 17 tuổi, thân là nam thiên thánh vương phủ con chúa, gặp qua ước vạn thiên tài. Bất kỳ thiên tài cùng cương giả, dù là liền xem như vương giả, nàng cũng có thể xem thấu đối phương mệnh số cùng cơ duyên, không nghĩ tới lại không cách nào nhìn thấy vân thần mệnh số. loại tình huống này không ngoài mấy loại tình huống. Một là vân thần tu vi siêu việt vương giả. Hai là vân thần bản thân liền là nghịch thiên yêu nghiệt, đạt được thượng thiên chiếu cố hoặc là trên người có đặc thù sự tình. Dạng người này, không có người xem hiểu mệnh số của hắn, ngay cả mình cũng không cách nào nắm chắc mệnh số. Nghĩ đến cái kia để cho nàng nhìn không thấu mệnh số thanh niên, tò mò trong lòng tâm càng thêm nồng nặng. Ngộng ngộng không cách nào nhìn thấu mệnh số của hắn. Quả nhiên là yêu nghiệt, đây mới là yêu nghiệt. Nam thiên vương nghe được lăng lang trên mặt lộ ra có chút kinh ngạc. Hắn thân phận và địa vị, cùng cái kia bá đạo vô song thực lực tu vi, trên thế giới này đã trải qua có rất ít nhưng hắn kinh ngạc sự tình, nhưng mà một thanh niên, lại làm cho hắn kinh ngạc vô cùng. Lần này, đến giao lưu buổi lễ long trọng, cũng là có mục đích. Bằng không, dựa vào hắn nam thiên vương thân phận, một cái giao lưu buổi lễ long trọng, tự nhiên không cách nào mời được hắn. Thiên tài chỉ là thiên tài, yêu nghiệt cũng tương tự chỉ là yêu nghiệt. Chỉ là một cái thành vi muốn tốt cho cường giả người kế tục mà thôi, có thể trở thành hay không cường giả, vẫn là ẩn số, bởi vì thế giới này biến số nhiều lắm, hoặc có lẽ là căn bản cũng không có định số. Liên lấy lần này giao lưu buổi lễ long trọng phía trên 194 cái siêu cấp yêu nghiệt, tại một sau 200 năm, còn sống là rất khó có một phần mười, đạt tới vương giả có thể có một cũng rất nghịch thiên không được. Đường đường Nam Thiên Vương, chắc chắn sẽ không vì một chút tiểu hài tử giao lưu mà hiện thân. Đừng nói là giao lưu buổi lễ long trọng, liền xem như một chút siêu cấp cường giả, vương, giả, muốn mời động đến hắn đều vô cùng gian nan. Phụ vương, chúng ta lúc nào? Cái này giao lưu buổi lễ long trọng, cũng không có cái gì điểm đặc sắc. Thất ca cũng là lộ ra nhằm chán, tới tham gia cái gì giao lưu buổi lễ long trọng. Lăng lạc ngậm chu cái miệng nhỏ nhắn, phát cáo linh thánh địa, nàng cũng là cùng đi theo xem náo nhiệt, cũng là đến nhìn bản thân thất ca chiến đấu, đối với nam thiên vực trẻ tuổi một đời yêu nghiệt nhóm cảm thấy hiếu kỳ Nhưng khi nhìn một chút, liền cảm thấy tẻ nhạt không thú vị. Thân là thiên cơ môn truyền thừa người, xem thấu sự tình quá nhiều, để cho nàng cảm nhận được một loại không rõ nhằm chán. Mặt với cái thế giới này, nàng nghiễm nhiên chính là một người đi đường. Gặp được một cái nghịch thiên yêu nghiệt, để cho nàng nhìn không thấu mệnh số, trong lòng là hiếu kỳ. Tuy nhiên lại không dám đi thi triển nghịch thiên thiên cơ đếm xem xem xét. Hồ nháo, bản vương lần này tới hỏa linh thánh địa. Là phụng thánh chỉ mà đến, mục tiêu chính là tiểu gia hỏa này. Nam Thiên Vương chừng lăng lạc mộng một chút, mở miệng nói nghiêm túc. Đang khi nói chuyện, hai tay làm một cái cung kính lễ tiết, lấy đó đối với phía trên tôn kính. Trên cái thế giới này, có thể làm cho hắn Nam Thiên Vương cung kính như vậy, cũng chỉ có huyền thiên trong đế quốc vị kia đại đế, lần này tới đến hỏa linh thánh địa, không riêng gì vì giao lưu buổi lễ long trọng, mà là vì tham gia giao lưu buổi lễ long trọng bên trong một cái tiểu gia hỏa. Nguyên lai phụ vương là Phụng đại đế thánh chỉ phát cáo linh thánh địa. Kỳ quái. Chẳng lẽ có người còn có thể nhìn thấy vân thần mệnh số không thành? Lăng lạc mộng không khỏi kinh ngạc. Vừa mới còn nói nhìn không thấu vân thần mệnh số, vân thần là một cái không có định số nghịch thiên yêu nghiệt. Không nghĩ tới phía trên sớm đã hạ thánh chỉ cũng để cho mình phụ vương tìm đến cái này vân thần, để cho nàng cảm thấy chân kinh, tưởng rằng phía trên có người thấy được vân thần mệnh số, cái này hơi bị quá mức nghịch thiên. Nàng thế nhưng là thiên cơ môn truyền nhân, tại thiên cơ đếm xem phía trên, có rất ít người có thể siêu việt liên nàng lăng lạc ngọng đều nhìn không thấu mệnh số những người khác tự nhiên cũng đừng hòng nhìn thấu trừ phi là thi triển một loại nào đó thần bí cấm thuật thế nhưng là thi triển dạng này cấm thuật trả ra đại giới để cho người ta không dám tưởng tượng nhà ta ngọng ngọng đều nhìn không thấu mệnh số những người khác tự nhiên cũng nhìn không thấu cũng không có người nhìn thấu vân thần mệnh số bản vương phát cáo linh thánh địa là vì đại công chúa sự tình đại đế vốn là đem đại công chúa tứ hôn mộ dung thiên tiêu trước mấy ngày đại công chúa lại nói đã có vị hôn phu Người này chính là nàng sư đệ, vân thần. Đại đế để cho ta tới đem chuyện này xử lý một chút, nhìn xem mộ dung thiên kiêu cùng vân thần đến cùng ai ưu tú hơn. Nam thiên vương đưa tay tại lăng lạc ngộng trên khuôn mặt ngắt một chút, mở miệng cười cười nói. Đại công chúa cùng tiểu công chúa ẩn thế tại thánh võ học cung tu luyện, tránh đi đế quốc quyền lợi chi tranh, đồng thời cũng lựa chọn thánh võ học cung lớn nhất công chúa và tiểu công chúa xem như ấu rủ. Chuyện này, toàn bộ huyền thiên giới huyền thiên đế quốc. Cũng chỉ có hắn Nam Thiên Vương cùng Thánh võ học cùng số ít mấy người biết được. Thế nhưng là chuyện xuất hiện một chút biến cố, Đại Đế không thể không làm ra một chút biện pháp, cho nên hàng Thánh chỉ mệnh Nam Thiên Vương xử lý những chuyện này. Đại Công Chúa Giang Băng Nguyệt. Tiểu Công Chúa Giang San San. Theo Ngọc Ngọc nhìn, Đại Công Chúa cùng Vân Thần căn bản cũng không có quan hệ, ngược lại là Tiểu Công Chúa cùng Vân Thần quan hệ càng tốt hơn, không cần nghĩ, Vân Thần chỉ là cầm Vân Thần làm tấm một mặt thôi. Bất quá, hiện tại xem ra. Vân thần so mộ dung thiên kiêu phải ưu tú, coi như hắn tạm thời không phải mộ dung thiên kiêu đối thủ, có thể tương lai cùng tiền đồ so mộ dung thiên kiêu muốn tốt. Đây chính là nghịch thiên yêu nghiệt. Lang lạc ngọng gương mặt chấn kinh, bất quá rất nhanh liền đem chấn kinh bình tĩnh trở lại. Nàng là một cái băng tuyết thông minh nữ hài tử, biết lời gì còn nói, lời gì không nên nói. Rất nhiều chuyện, một chút đánh tan, đem tất cả tiền căn hậu quả liên hệ tới, liền đoán được một thứ đại khái. Đây còn phải nói. Dưới mắt thì nhìn đại công chúa là ý từ gì liền xem như bản vương cũng không có tư cách đi nhúng tay đại công chúa sự tình chuyện này nếu là xử lý không tốt nhất định sẽ cho đại công chúa cùng đế quốc tạo thành một chút ảnh hưởng cái thế giới này dòng nước xiết gợn sóng thay đổi bất ngờ càng ngày càng không bình tĩnh nam thiên vương thần sắc trên mặt dần dần trở nên ngưng trọng thân là huyền thiên giới huyền thiên đế quốc nam thiên vương tuyệt đối là huyền thiên đế quốc đứng đầu nhất một trong những nhân vật có thực quyền biết đến bí tân cùng thấy sự tình càng nhiều càng ngộ lại càng sâu. Huyền Thiên Đế quốc nhìn như bình tĩnh như nước, thiên thu vạn đại phồn vinh hương thịnh, nhưng lại âm thầm nổi lên quỷ dị phong ba. Một cái đế quốc, một cái văn minh, một thời đại, vật cực tất phản, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Huyền Thiên Đế quốc cũng trốn tránh không được loại này thiên địa tự nhiên quy tắc. Chương 452: Giang băng nguyệt cùng giang san san. Tháng 4 năm 52. Chương 452: Giang băng nguyệt cùng giang san san. Ngày mai một trận chiến, ta đến cẩn thận một chút. Hòa Linh Thánh địa vô cực Thánh cung chỗ tiếp đai trong cung điện, vân thần ngồi xếp bằng. Đi qua giai đoạn thứ nhất thắng được, lại tiến vào giai đoạn thứ hai trận đầu thủ thắng, biểu hiện của hắn để Thánh viện ít tôn thánh nữ đều là kinh ngạc vô cùng. Đối với vân thần người sư đệ này sư huynh nhìn với con mắt khác, cũng đều rõ ràng. Lần này vân thần có thể sẽ tại giao lưu buổi lễ long trọng phía trên rực rỡ hào quang. Liên Hiên Viên do đối với vân thần cũng ký thác một chút hy vọng, mặc dù chỉ là hy vọng, nhưng dù sao cũng so không có hy vọng tốt có thể làm cho một cái cường đại vô cùng vương giả coi trọng, có thể nghĩ là có bao nhiêu gian nan. 16 cái thánh nữ ít tôn ăn mừng một phen, vân thần liền trở lại gian phòng của mình, chuyên tâm tu luyện nghỉ ngơi, đem trạng thái tinh thần điều chỉnh đến toàn thịnh lúc đỉnh phong nhất. Lấy dạng này trạng thái đi ứng chiến nam thiên bực các đại siêu cấp thế lực ít tôn thiếu chủ. Hắn mấy chiêu đòn sát thủ, vẫn luôn không có sử dụng tới, có thể nói, cho tới bây giờ, còn không ai có thể làm cho hắn thi triển ra cường đại vô cùng đòn sát thủ. Bất kể là đạo thuật vẫn là thần kỹ, đều không có sử dụng tới. Đương nhiên, đòn sát thủ của hắn khẳng định không phải bình thường đạo thuật, mà là trung cấp tứ giai ngũ giai đạo thuật, cái này đạo thuật uy năng, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá từ vô số kinh nghiệm đến xem, có thể tiếp được hắn tứ giai ngũ giai đạo thuật yêu nghiệt, số không ra mấy cái. Một khỏa hạ phẩm kim đan ném vào không trung, bắt đầu tu luyện. Tại Thiên Vũ cảnh về sau, hắn sử dụng đan dược đều là kim đan, hạ phẩm kim đan xem như đường hoàn đến ăn. Bởi vì hắn không muốn đem nhiều thời gian hơn lãng phí ở trên tu vi cảnh giới mặt, hắn xem trọng vẫn là lĩnh hội cùng cảm nộ, cảm nộ kiếm ý, cảm ngộ đạo thuật, tế luyện vương khí, tu luyện võ kỹ thần kỹ. Trong bất chi bất giác, cả người tiến vào không minh chi cảnh. tỷ tỷ, nam thiên vương đến, cũng không phải là vì giao lưu buổi lễ long trọng. Người có tính toán gì mọi người một chút đều có thể nhìn ra, các ngươi chỉ là diễn kịch, sư tôn truyền đến tin tức, cha đế thương thế có thể sẽ xảy ra vấn đề toàn bộ huyền thiên đế quốc cũng là phong vân dũng động, đồng dạng tại nơi tiếp đãi trong cung điện trong một cái phòng, giang san san cùng giang băng nguyệt ngồi đối diện nhau, nguyên bản lịch nậm hoạt bắt giang san san, giờ phút này trên mặt lại mang theo vẻ ngưng trọng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn đối diện giang băng nguyệt, san san, giang băng nguyệt lạnh như băng đôi mắt đẹp, như lợi kiếm đồng dạng nhìn về phía giang san san, mở miệng lạnh lùng hô, mặc kệ từ lúc nào, nàng đều là như thế, cho dù là đi theo muội muội mình, cũng đều là lạnh băng băng như vậy. Không qua sông san san đã thành thói quen, hơn nữa còn biết mình tỷ tỷ tính cách là như thế, nhưng trong nội tâm, đối với nàng vô cùng vô cùng tốt. Tha rằng bản thân thụ thương ăn thiệt thòi, cũng không thể gặp muội muội mình nhận một chút xíu huỷ khuất. Hai tỷ muội người, thân trong hoàng cung, nhưng lại không có chút nào lục đục với nhau, tình cảm ngược lại so với bất kỳ tỷ muội còn tốt hơn, bởi vì hai người là chị em ruột. Ừ, tỷ tỷ. Giang San san ân một chút, ánh mắt chăm chú nhìn tỷ tỷ. Nàng biết tỷ tỷ có lời muốn hỏi nàng. ngươi ưa thích hắn. Giang băng nguyệt giống như là muốn nhìn thấu giang san san một dạng nhìn chằm chằm, mở miệng lạnh như băng nói. Hắn, đúng là một cái không được yêu nghiệt. Nhân phẩm cùng tính cách cũng không thể bắt bẻ, nhưng ta nói không lên nữa thích hắn, chỉ nói là rất hợp duyên, ta đợi hắn giống như là đệ đệ mở dạng, hắn đối với ta cũng giống như tỷ tỷ. Hơn nữa, ta cảm giác hắn thiên sinh đối với nữ hải tử có trong lòng bài xích, không biết là chuyện gì xảy ra Chỉ cần liên lụy đến một chút xíu tình cảm thời điểm Liền sẽ đem chính mình bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật Giống như là lo lắng thụ thương đồng dạng Giang san san nghe được lời của tỷ tỷ Hai người tâm linh tương thông Tự nhiên biết tỷ tỷ lời nói bên trong nói cái kia hắn là ai Lập tức, trong lòng bắt đầu chỉnh lý tất cả Xác định về sau, mới mở miệng trả lời Giang băng nguyệt Đồng thời, trên mặt lộ ra tò mò một chút chi sắc Đây là bản tính của nàng Mỗi người đều có bí mật của mình Giống hắn dạng này yêu nghiệt Tâm hướng cường giả chi đạo, không muốn bởi vì tình cảm ảnh hưởng bản thân. Đã ngươi không phải ưa thích hắn, ta có an bài khác. Hy vọng sẽ không bởi vì chúng ta sự tình ảnh hưởng tới hắn. Giang băng nguyệt trầm ngâm trong một giây lát, mở miệng thản nhiên nói. Trong lòng, đã có dự định cùng an bài, nói xong, hai tỷ muội người mắt đối mắt cùng một chỗ. Thật lâu về sau mới chuyển ảnh gì, hai người coi như không nói lời nào, cũng biết trong lòng đối phương nghĩ gì. Nam Thiên Vương phát cáo linh thánh địa, sự tình không có đơn giản như vậy. Người khác không biết nàng giang bang nguyệt thân phận, nhưng nhưng không giấu giếm được ta mộ dung thiên tiêu. Lần này, ta vững vàng tại trước mười, đánh bại liệt phong cùng xài nhà thiên phong mấy người bọn hắn, đệ tam phải có hy vọng. Lúc kia, tất cả cũng sẽ ở ta trong khống chế. Vân thần, ta sẽ đem hung hăng ngược tàn, nhờ ngươi biết, cái gì mới thật sự là cường giả cùng yêu nghiệt. Mộ dung thiên tiêu, trên mặt đều là dữ tợn. Thân là thần kiếm sơn trang số một số hai siêu cấp yêu nghiệt, thiên phú dị bẩm, đạt được trong sơn trang vô số trưởng lão coi trọng. Biết đến sự tình cũng không phải bình thường yêu nghiệt có thể so sánh được. Trong lúc vô tình, nghe được một chút liên quan tới Huyền Thiên Đế Quốc một số bí mật. Tự nhiên, hắn cũng biết Giang Bang Nguyệt tỷ mộ thân phận. Cho nên, liền nghĩ hết biện pháp truy cầu Giang Bang Nguyệt, một là vì tiền đồ, hai là Giang Bang Nguyệt bản thân liền tuyệt thế khuyên thành, tại hư không nam thiên trong khu vực, thậm chí tại toàn bộ Huyền Thiên Đế Quốc đều là mười vị trí đầu siêu cấp mỹ nữ. Vậy được nghĩ đến, một cái vân thần xuất hiện, đem hắn tất cả an bài đều cắt đứt đem mộng đẹp của hắn cho pha thoái. Hỏa Linh Thánh địa, trừ vô cực thánh cung cái này cự vô bá bên ngoài, còn có vô số vương phủ cùng siêu cấp gia tộc, vô số siêu cấp tông môn cùng siêu cấp thế lực. Những thế lực này mặc dù không bằng vô cực thánh cung, nhưng cũng rất cường đại. Giao lưu buổi lễ long trọng, mặc dù nói là hư không Nam Thiên Vực thịnh sự, nhưng trong bóng tối cũng được cái khác siêu cấp thế lực chú ý, càng nhiều thì là tà đạo thế lực, hoặc có lẽ là chính đạo tứ đại cự vô bá tại Nam Thiên Vực cường hãn vô song. Ta đạo tứ đại thế lực tại Tây Thiên Vực xưng bá thiên hạ, cái kia Đông Thiên Vực cùng Bắc Thiên Vực thì có cái khác siêu cấp thế lực cùng cự vô bá. Nhưng tứ đại Thiên Vực cùng Trung Vực Thần Châu so ra, cái kia chính là khác nhau trời vực. Giống như là Nam Thiên Vực ngoại vây cùng hư không Nam Thiên Vực một dạng. Trung Vực Thần Châu mới là toàn bộ huyền thiên giới trung tâm nhất, trung tâm quyền lực trong thế lực. Nam Thiên Vực tứ đại cự vô bá cùng Tây Thiên Vực tứ đại tà đạo thế lực thế bất lưỡng lập, siêu cấp thế lực tương hỗ chen ép, đại chiến mặc dù không phải rất phổ biến. Nhưng tiểu đả tiểu nháo là khắp nơi có thể thấy được. Ta đạo thế lực gặp được chính đạo thế lực người, không có đạo lý có thể nói trực tiếp liền động thủ. Chính đạo thế lực gặp được ta đạo thế lực người, cũng là dạng này, giống như là chính đạo diệt sát, ta đạo là thiên kinh địa nghĩa đồng dạng. Tự nhiên, chính đạo thế lực siêu cấp yêu nghiệt, cũng là ta đạo thế lực muốn giết chết đối tượng, ta đạo thế lực cũng không muốn chính đạo thế lực xuất hiện một cái khả năng trở thành siêu cấp cường giả yêu nghiệt, nếu như vậy, về so đối bọn hắn liền nhất định có uy hiếp. Thừa Dịp Thiên Tài còn chưa trở thành cường giả trước đó, đem Thiên Tài bóp chết tại trong trứng nước. Giao lưu buổi lễ long trọng, hư không nam thiên vực trẻ tuổi một đời yêu nghiệt nhất được sủng ái nhất yêu nghiệt tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên trở thành tà đạo thế lực chọn đầu tiên mục tiêu, nghĩ hết phương pháp giải quyết chính đạo thế lực thiên tài yêu nghiệt. Chương 453: Thánh tử lệnh vô cực. Tại Hỏa Linh Thánh Địa vô cực thánh cung không xa một tòa phủ đệ bên trong, một cái thanh niên tọa tại trung tâm đại thinh chính, kiểm sát thảm bạch, nhãn thần huyết hồng. Trong tay Một đoàn huyết hồng liệt diễm long lánh, làm cho tâm thần người run rẩy Bên dưới đại sảnh mặt, trên trăm siêu cấp cường giả không người mà đứng, đối với chủ vị mặt thanh niên e ngại vô cùng. Cho dù là bọn họ từng cái đều là thiên vũ cảnh thập trọng siêu cấp cường giả, mà chủ vị mặt người thanh niên kia chỉ là một cái thiên vũ cảnh thất trọng, nhưng thì tính sao, tại thanh niên trước mặt, bọn hắn chỉ có thể coi là một con run dế. Bởi vì, chủ vị chỉ có thiên vũ cảnh thất trọng thanh niên mặc áo đen, không là người khác mà là thiên thánh giáo đệ tam thánh tử. Địa vị so thánh viện ít tôn thánh nữ cao hơn, bởi vì thánh tử ở trong thiên thánh giáo mặt chỉ có 9 cái, về sau thiên thánh giáo quyền hành chỉ có thể rơi vào bọn hắn 9 người bất kỳ một cái nào trên người. Thánh viện ít tôn thánh nữ có mười mấy cái, chỉ có chờ đến trở thành vương giả về sau mới có thể cạnh tranh, cạnh tranh trở thành viện trưởng một trong. An bài như thế nào? Thanh niên mặc áo đen ngẩng đầu, máu đỏ ánh mắt sắc bén hướng tất cả cường giả quét mắt một chút. Mở miệng băng lãnh mà hỏi: Hồi Thánh tử, đã trải qua an bài thỏa đáng?" Giao lưu buổi lễ long trọng kết thúc, thuộc hạ đem xếp hạng thứ 10 thiên tài tư liệu thu tập, đưa đến Thánh tử trước mặt, nhưng cái này từ cho chính đạo thiên tài, tại Thánh tử trước mặt căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Nghe được thanh niên mặc áo đen lời nói, phía dưới mười mấy cái siêu cấp cường giả đều không khỏi khẩn trương lên. Sợ Thánh tử một cái không cao hứng liền vậy bọn hắn mở soát. Một cái thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong siêu cấp ta đạo cường giả, Đứng lên cung kính hướng thanh niên mặc áo đen hành lễ, tiếp tục mở miệng cung kính vừa nói, nói chuyện thời điểm, thân thể không khỏi nhỏ nhẹ run rẩy Ừ, 10 vị trí đầu. Bản thánh tử chỉ cần đệ nhất tư liệu. Đến lúc đó mấy người bản thánh tử đánh giết chính đạo đệ nhất yêu nghiệt, đến một lần chèn ép chính đạo thế lực, thứ hai làm trên mặt những lao ra hỏa kia ý miệng, cả ngày lằng nhà lằng nhằng, để cho người ta nổi giận Để hai tên kia biết, liền xem như xếp tại đệ nhất và đệ nhị, cũng không có ý nghĩa gì. Lệnh vô cực đứng dậy, lệnh một tiếng, toàn thân buộc phát ra một cỗ thần bí kinh khủng khí tức tà ác, giống như là chính đạo 10 vị trí đầu yêu nghiệt vũ nhục hắn thân phận giống nhau, hoặc có lẽ là chính đạo yêu nghiệt, trừ có thể xếp hạng thứ nhất bên ngoài, cái khác cũng sẽ không bị hắn để ở trong mắt. Hơn nữa, hắn còn muốn lần này giao lưu buổi lễ long trọng về sau đánh giết chính đạo trẻ tuổi một đời đệ nhất yêu nghiệt. Nghĩ đến bản thân đánh giết chính đạo đệ nhất yêu nghiệt sau các loại kết quả, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười tà ác. đệ tam thánh tử. Cái bài danh này, một mực là trong lòng của hắn lớn nhất đâm. Thánh tử bất giận. Thánh tử bất giận. Thánh tử bất giận. Trên đại sảnh, tất cả thiên vũ cảnh siêu cấp cường giả, tất cả mọi người run rẩy, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, đều ở trong tâm cầu nguyện thánh tử bất giận, nếu là thánh tử nổi giận, bọn hắn chịu không nổi. Thánh tử không riêng gì thân phận cao quý siêu nhiên, mà là thực lực cực kỳ kinh khủng, còn có hộ đạo cường giả bảo hộ. Nếu là đắc tội thánh tử, cái kia đó là một con đường chết, trừ cái đó ra lại không lối của hắn. Thuật cho bản thánh tử nhìn trầm trầm một chút. Giải quyết chuyện nơi đây, bản thánh tử muốn đi trước lạc thủy thâm nguyên. Nhìn biểu hiện của các ngươi, đến lúc đó đi theo bản thánh tử cùng nhau đi tới lạc thủy thâm nguyên. Bản thánh tử nếu là đến đến nói đó bà bối, tự nhiên không thể thiếu ban thưởng các ngươi một chút. Lãnh vô cực ánh mắt trở nên âm lãnh bắt đầu. Rất lâu sau đó, ánh mắt quét mắt ở đây mấy chục cái thiên vũ cảnh thập trọng cường giả, mở miệng không nhanh không chậm nói. Thế chết cũng đi theo thánh tử là thánh tử sông pha khói lửa. ở đây mấy chục cái siêu cấp cường giả, nguyên bản lòng run rẩy, trở nên hưng phấn lên. lạc thủy thâm nguyên là một cái tuyệt địa, một cái tử vong chi địa. đồng thời nơi này còn là thiên đường, cường đại người mạo hiểm thiên đường. ở chỗ này, nếu là không có địa đồ cùng thủ đoạn đặc thù, căn bản cũng không có người dám tiến vào bên trong. cho dù là thiên vũ cảnh thập trọng siêu cấp cường giả cũng không dám, thậm chí vương giả tiến vào bên trong cũng có khả năng vỡ lạc. có thể nói lạc thủy thâm nguyên. Thiên vũ cảnh tiến vào, cựu tử nhất sinh, cũng có vương giả ở bên trong vẫn là qua. Thiên thánh giáo đệ tam thánh tử tiến vào bên trong, tự nhiên là có địa đồ cùng thủ đoạn đặc thù, đi theo đệ tam thánh tử cùng nhau tiến vào bên trong, nhất định sẽ đạt được không ít cơ duyên. Vô cực thánh cung cử hành giao lưu buổi lễ long trọng, thứ một ngày đi qua. Theo tờ mờ sáng đến, vô cực trên quảng trường đã trải qua tụ tập vô số cường giả cùng thiên tài, đều là muốn tìm một cái tốt quan sát vị trí, bởi vì... Giai đoạn thứ hai đã trải qua tiến hành một trận chiến, chiến đấu kế tiếp càng thêm đặc sắc. Một chút mở sòng bạc thế lực, cũng thật sớm đến nơi này. Khiến cho nơi này trở nên người đông nghìn nghịp, kín người hết chỗ. Thời gian, một chút xíu đi qua, trong tu luyện vân thần tỉnh lại, trong một đêm tu luyện, tăng thêm một khỏa hạ phẩm kim đan, hắn bên trong đan điển chân nguyên lại tăng lên hai dọt. Hiện tại, chân nguyên số lượng đã đạt đến 1097, thiên vũ cảnh tam trọng cảnh giới, 1097 dọt chân nguyên đã trải qua rất nhiều tiên. Bởi vì cảnh giới càng cao, chân nguyên càng là nồng hậu dày đặc, đợi đến chân nguyên đạt tới 10,000 giọt thời điểm thì có trùng kích vương giả điều kiện một trong, mặc dù chỉ là một trong, nhưng đã trải qua thỏa mãn cơ bản nhất điều kiện một trong. Người bình thường thiên vũ cảnh tam trọng, chân nguyên có thể đạt tới 2, 300 giọt liền vô cùng ghê gớm. Tiếp tục như vậy, ít nhất phải chân nguyên có được 1,500 mới đạt tới thiên vũ cảnh đỉnh cao tầng 3, nếu là đột phá đến thiên vũ cảnh đệ tứ trọng Trân Nguyên có hy vọng đạt tới 2.000 tích Sư đệ Vừa mới chuẩn bị đứng dậy liền nghe được giang san san thanh âm Thanh âm thanh thúy ngọt ngào để cho người ta Có một loại gió xuân hưu hưu cảm giác Tại chính mình sư tỷ trước mặt Vân thần chỉ có thể im lặng lắc đầu Nhanh thu công, ra khỏi phòng Nếu như chờ sư tỷ đến mời lời nói Hắn liền lúng túng, cho nên Hắn vẫn là tự giác một chút Đại sư tỷ, Sư tỷ, Ra khỏi phòng về sau Vân thần không khỏi ngây ra một lúc Bởi vì xuất hiện ở trước mặt trừ Giang San San bên ngoài, còn có đại sư tỉ Giang Băng Nguyệt, Giang Băng Nguyệt xuất hiện cũng không thể để hắn kinh ngạc, nhưng Giang Băng Nguyệt xuất hiện địa phương là hắn bên ngoài phòng, đây mới là để cho người ta chấn kinh. Thoáng sướng sở, rất nhanh liền khôi phục lại. Hướng Giang Băng Nguyệt cùng Giang San San chào hỏi, mang trên mặt nụ cười tự tin. Đối với hôm nay chiến đấu, hoàn toàn không có để ở trong lòng, bởi vì chỉ cần hắn toàn lực một trận chiến, liền sẽ không có vấn đề gì, để ở trong bảy lòng. Chính là nhìn hắn nguyện ý bại lộ bản thân bao nhiêu thực lực đi ra. Giao lưu buổi lễ long trọng nhanh muốn bắt đầu. Chúng ta nhanh lên một chút đi đi, không cần chậm trễ nữa thời gian, đó mới là một cái hoan uổng. Đúng, hôm nay chiến đấu, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần, có cơ hội hay không tiến vào 10 vị trí đầu. Giang san san lôi kéo vân thần tay, dắt lấy vân thần liền hướng vô cực quảng trường đi đến. Vừa đi, một bên hỏi vân thần. Giang băng nguyệt nhìn vân thần cùng Giang san san một chút, thần sắc trên mặt không khỏi biến ảo một chút Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, cất bước đi theo, ánh mắt nhìn Vân Thần cùng Giang San san bóng lưng, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Chương 454, giai đoạn thứ 2 đệ nhị chiến. Vân Thần ba người, còn có Thánh viện cái khác ít tôn, cùng đi đến rồi vô cực quảng trường. Nhìn thấy vô cực trên quảng trường người đông nghìn nghịt, trong lòng vẫn là không nhịn được rung động, người bên trên một vạn chính là người đông nghìn nghịt, mà giờ khắc này vô cực trên quảng trường cường giả cùng thiên tài, không sai biệt lắm trăm vạn số lượng. Có thể tưởng tượng tình hình này có bao nhiêu rung động. Khi hắn rung động thời điểm, trên quảng trường cường giả cùng thiên tài cũng đều đang quan sát Vân Thần cùng Giang San San Giang Băng Nguyệt. Vân Thần cùng Giang Băng Nguyệt biểu hiện tuyệt đối là giao lưu buổi lễ long trọng phía trên một cái kinh diễm điểm sáng, đều không hề nghĩ tới Vân Thần cùng Giang Băng Nguyệt hai người sẽ mạnh mẽ như thế thần kỳ. Hơn nữa hai người cũng đều là thánh võ học cung ít tôn thánh nữ, còn có người dò tham. Vân Thần cùng Giang Băng Nguyệt không riêng gì thánh võ học cung ít tôn thánh nữ Hơn nữa hai người vẫn là một cái sư tôn, một cái sư tôn dạy bảo ra ưu tú như vậy nghịch thiên đệ tử, quả thật làm cho người chấn kinh. Thánh Võ Học Cung, trừ Lãnh Ngọc Thư cùng Công Tôn Vân Kiếm cùng cái kia Thưởng Tình Châu, Vân Thần cùng Giang Băng Nguyệt cùng Tô ngưng Ngọc, cũng là yêu nghiệt nhân vật nghịch thiên, thực lực của ba người này cùng yêu nghiệt, để cho người ta ra ngoài ý định. Không nghĩ tới Thánh Võ Học Cung vậy mà xuất hiện ba cái nghịch thiên yêu nghiệt nhân vật. Thì nhìn giai đoạn thứ hai trận chiến cuối cùng, một trận chiến này là mấu chốt nhất. 40 người Vậy mà liền có 6 người là Thánh Võ Học Cung, sắc thực vượt qua tưởng tượng của mọi người, chủ yếu là bởi vì xuất hiện vân thần cùng Giang Băng Nguyệt còn có Tâu Ngư Ngọc. Bất quá, bọn hắn muốn đi vào giai đoạn thứ 3, cái kia là chuyện không thể nào. Không riêng gì 3 người bọn họ, liền xem như lãnh Ngọc Thư cùng Thường Tình Châu 3 người bọn hắn, cũng rất gian nan. Vô số tiếng nghị luận bên thai không dứt. Giai đoạn thứ nhất, Thánh Võ Học Cung tiến vào giai đoạn thứ 2 có 8 cái. Cái này cơ số đối với thánh võ học cung dạng này cự vô bá mà nói, sát thực tính bảy ổ ý không được cái gì. Nhưng là giai đoạn thứ hai thời điểm, chiến đấu chỉ còn lại có 40 người, thánh võ học cung vẫn còn có 6 người lưu lại. Điểm này, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Chủ yếu là bởi vì vân thần ba người bọn họ, ba người bọn họ, coi là người mới, cái này ở lần này giao lưu buổi lễ long trọng phía trên, tuyệt đối là một cái ngoại lệ, người mới thì có thành tựu như vậy. Vân thần cùng giang san san. Vừa nói vừa cười đi tới trên đài cao Đối mặt vô tận tiếng nghị luận Vân thần hoàn toàn liền cho không nhìn không để ý đến Thánh võ học cung yêu nghiệt Vẫn là tại vị trí cũ Tại thánh võ học cung ít tôn thánh nữ đến thời điểm Đã có không ít siêu cấp yêu nghiệt trình diện Mặc dù đã trải qua đã mất đi Giao lưu buổi lễ long trọng chiến đấu tư cách Nhưng lại sẽ không bỏ qua quan sát yêu nghiệt Chiến đấu cơ hội Đến rồi bọn hắn cấp độ này Sau này đối thủ cũng đều là siêu cấp thiên tài Trở lên cấp bậc tồn tại cho nên Hiện tại quan sát tương lai đối thủ chiến đấu, đối với về sau có trợ giúp rất lớn. Tại trên đài cao đợi nửa canh giờ, các đại thế lực vương, giả cũng nhao nhao đi vào đài cao trên ghế ngồi, nam thiên vương cùng bên người thiếu nữ, vẫn là trước sau như một cuối cùng ra sân. Nguyên bản náo nhiệt sôi trào vô cực quảng trường, bởi vì mấy chục cái vương giả đến trở nên an tĩnh lại. Đây là đối với vương giả tôn kính, cũng là vương giả cường hãn vô cùng uy thế uy áp. tại vương giả vương giả chi uy trước mặt. Bất kỳ cái gì thiên vũ cảnh cường giả đều chỉ có thể tối đầu. Hiện tại, giai đoạn thứ 2 đệ nhị chiến bắt đầu. Giai đoạn thứ 2 chia làm 3 trận chiến, 3 trận chiến về sau còn dư lại 10 người, chính là giao lưu buổi lễ long trọng 10 vị trí đầu, giai đoạn thứ 3 chính là 10 vị trí đầu bài danh chi chiến, hôm nay đem hoàn thành giai đoạn thứ 2 chiến đấu. Đoan Mục lây trời, ánh mắt sắc bén, hướng phía vô cực trên quảng trường hơn triệu cường giả thiên tài quét một vòng, mở miệng không nhanh không chậm vừa nói, tuyên bố quy tắc chiến đấu. Tuyên bố xong quy tắc, tất cả mọi người cũng đều biết, giao lưu buổi lễ long trọng ngày thứ hai, đồng dạng là hai vòng chiến đấu. Bất quá, mặc dù đồng dạng là hai vòng chiến đấu, nhưng hôm nay chiến đấu so với hôm qua chiến đấu không muốn biết đặc sắc gấp bao nhiêu lần, không muốn biết kịch liệt gấp bao nhiêu lần, bởi vì có thể đi đến sau cùng yêu nghiệt, từng cái đều là cường hãn vô cùng, thủ đoạn vô số. Hơn nữa, cũng không muốn tại giai đoạn thứ hai dừng lại, đều sẽ đem chính mình cường đại nhất thủ đoạn bạo phát đi ra. Có thể nói. Từ giai đoạn thứ hai đệ nhị chiến bắt đầu, mỗi cuộc chiến đấu đều là cường cường quyết đấu. Đệ nhị chiến chiến đấu, đồng dạng rút thăm. Điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất bắt đầu rút thăm. Ngay tại vô số cường giả cùng thiên tài tại phòng đoán đệ nhị chiến kỹ càng quy tắc thời điểm, Đoan Mục Lây trời mở miệng lần nữa, lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía trên đài cao Vân Thần. Bởi vì Vân Thần sẽ là đệ nhị chiến trận đầu. Trận chiến đầu tiên thời điểm, đều là điểm tích lũy thấp nhất bắt đầu rút thăm chiến đấu. Hiện tại biến thành điểm tích lũy cao nhất trước hết nhất chiến đấu. Soạn. Đoan Mục Lây trời vừa dứt lời, trên quảng trường một mảnh xôn xao. Ngắn ngồi yên tĩnh về sau, nghị luận không ngớt. Bất quá, mỗi cái cường giả cùng thiên tài trên mặt đều là lộ ra chờ mong cùng tò mò thần sắc, cũng không thiếu cao hứng. Vân Thần tu vi tại chỗ có ít tôn thiếu chủ bên trong là thấp nhất, nhưng là lớn nhất biến cố một cái, hiện tại cái thứ nhất chiến đấu, tự nhiên là để vô số người chờ mong hiếu kỳ. Sư đệ, ủng hộ Giang san san buông ra vân thần tay, ngọc thủ nắm thành nắm tay nhỏ, làm một cái cố gắng lên thủ thế. Gương mặt tuyệt đẹp, mang theo nghịch ngợm nét cười đáng yêu. Thánh võ học cung cái khác ít tôn, cũng đều là mang theo vẻ chờ mong, mặc dù vân thần là bọn hắn tương lai đối thủ cạnh tranh, nhưng đối với bên ngoài thời điểm, tuyệt đối là nhất trí. Giờ này khắc này, đoàn kết vô cùng, chỉ có dạng này, mới có thể để thánh võ học cung càng thêm cường đại. Nếu là vân thần có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Thánh Võ Học Cung Vinh Quang không thể nghi ngờ cao hơn tầng 1. Gia nhập Thánh Võ Học Cung biểu hiện thường thường, ảnh hưởng không riêng gì bọn hắn, còn ảnh hưởng tới Thánh Võ Học Cung. Vân Thần trên mặt một bộ vân đạm phong khinh đi đến trang bị ngọc ký hộp trước mặt, đưa tay bắt một khối ngọc ký, ngọc ký nắm chặt, bất quá thần niệm quét qua, thì biết rõ ngọc trên thẻ che số hiệu. Khi thấy cái này số hiệu, Vân Thần thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không khỏi cười khổ một cái. Bởi vì, hắn trận chiến đầu tiên lại là bản thân Thánh Võ Học Cung y tôn. Thánh võ học cung ít tôn thường Tinh Châu Không dừng lại chút nào Võ Chi Quang rực Vũ Cả người hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở bên trên đài cao Thời điểm xuất hiện lần nữa Đã tới trong sân rộng giới tuyến bên trong Ánh mắt có chút nhắm lại Trong lòng đang tính kế bản thân muốn thi triển công kích và thủ đoạn Đây là hắn mỗi lần chiến đấu trước nhất định phải tính toán Chỉ có đem tất cả chiến đấu tính toán ở trong lòng Mới có một hoàn chỉnh chiến đấu mục tiêu Như vậy trải qua Sẽ không để hắn luôn cuống tay chân đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là đối thủ sẽ không mạnh đến xáo trộn hắn tiết tấu chiến đấu. Bất quá, liền xem như làm rối loạn chiến đấu của hắn tiết tấu, hắn cũng sẽ không luống cuống tay chân, bởi vì những cái này ngoài ý muốn đã trải qua ở bên trong tính toán, trừ phi gặp được để cho người ta không cách nào tưởng tượng biến cố, hoặc là một chút vượt quá ngoài ý liệu sự tình. Trên quảng trường, vô số cường giả cùng thiên tài, đều ở chờ mong vân thần đối thủ xuất hiện. Đều muốn biết vân thần chiến đấu đối thủ sẽ là ai. Mặc kệ vân thần đối thủ là ai. Đối thủ khẳng định đều mạnh hung hãn vô cùng. Chương 455, Vô Thượng Đao Đạo. Tháng 4 555. Chương 455, Vô Thượng Đao Đạo. Số 91, Thường Tinh Châu. Rút đến Ngọc Ký, nếu là vân thần không cho đi ra, liền xem như đoan mục lây trời cùng tại chỗ vương giả, cũng vô pháp biết hiểu Ngọc trên thẻ che số hiệu, đây cũng là rút thăm tính công bình. Bất kể là thần niệm vẫn là thần thức, đều không thể nhìn thấu Ngọc Ký. Càng không cách nào xem thấu trang bị Ngọc Ký hộp. Cho dù là vương giả cũng vô pháp làm đến, cho nên muốn gian lận, căn bản chính là một loại huyễn tưởng. Lam Đoan Mục lây trời nhìn thấy Vân Thần rút đến ngọc ký thời điểm, không khỏi sương sờ, lập tức lộ ra mỉm cười. Bất qua ý cười lóe lên liền biến mất, bởi vì theo chiến đấu tiến lên, nhân số càng ngày càng ít, gặp được bản thân đồng môn cơ hội cũng là càng lúc càng lớn. Thường Tinh Châu, Vân Thần trận đầu, vậy mà rút được Thường Tinh Châu, hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Hiện tại. Thánh võ học cung bất kể là ai thắng ai thua, đều đưa có một người biết đào thải, thì nhìn hai người ai lợi hại hơn, hai người bất kể là ai thắng được, đều có tiến vào 10 vị trí đầu cơ hội. Không nghĩ tới vân thần đối mặt thường sư hình. Thánh viện ít tôn cạnh tranh sớm bắt đầu rồi, ha ha. Thường Tinh Châu áp lực càng lớn, bởi vì hắn là lần trước ít tôn, nếu là thua với vân thần, đối với sau này cạnh tranh có ảnh hưởng rất lớn, biến tướng căn cứ chính xác thực vân thần tại Thánh viện ít tôn địa vị. Đó là đương nhiên. Vân Thần liền xem như thất bại, cũng không cái gọi là, bởi vì hắn còn rất trẻ. Một trận chiến này, hắn rất đặc sắc. Khi tất cả người biết được Vân Thần rút thăm rút đến rồi đồng môn ít tôn thưởng Tình Châu, trên quảng trường lập tức một mảnh sôi trào, rút đến đồng môn cơ hội một phần bảy, cái tỷ lệ này cũng rất lớn. Nhưng Vân Thần chân chính rút được đồng môn thời điểm, đều cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời, đối với một trận chiến này đều rất chờ mong, rốt cuộc là lần trước ít tôn càng cường đại, vẫn là người mới đệ nhất ít tôn càng thêm yêu nghiệt chỉ có thánh viện ít tôn thánh nữ cùng bảy viện trưởng hiên viên lên gió đều cảm thấy im lặng bởi vì vân thần cùng thường tình châu chiến đấu cuối cùng chỉ có một người lưu lại thánh viện không thể nghi ngờ tổn thất một chỗ mọi người đều biết mười vị trí đầu người cũng tìm được một cái tiến vào tạo hóa động thiên danh nghịch tạo hóa động thiên đối với thiên vũ cảnh yêu nghiệt mà nói không thể nghi ngờ là một cái cơ duyên to lớn nhưng muốn đi vào tạo hóa động thiên hy vọng nhỏ bé đến cực điểm mỗi năm năm nam thiên bực nghịch thiên nhất mười cái yêu nghiệt có thể tiến vào bên trong Giao lưu buổi lễ Long Trọng cũng là cạnh tranh tạo hóa động thiên danh lạch, cho nên mỗi cái yêu nghiệt cạnh tranh mục tiêu, đều là tạo hóa động thiên. Siêu. Tiếng xe gió vang lên, Thường Tinh Châu đã trải qua xuất hiện tại trong sân rộng Vân Thần đối diện. Hắn cũng không nghĩ tới Vân Thần rút thăm rút đến hắn, hắn thấy, Vân Thần mặc dù cường đại, nhưng là vẹn vẹn chỉ là không sai mà thôi, căn bản không có khả năng tiến vào 10 vị trí đầu bên trong. Nói cách khác, Vân Thần không có khả năng phía trên lôi đài gặp được hắn. Vân Sư đệ không nghĩ tới liền nhanh như vậy gặp thường tinh châu mang trên mặt tiếu dung trong lòng mặc dù đối với vân thần không có xem trọng nhưng là mặt ngoài lại sẽ không biểu hiện ra ngoài nói chuyện thời điểm hoàn toàn là một bộ sư huynh phong phạm thường sư huynh xin chỉ giáo vân thần một mặt vân đạm phong khinh mở miệng cười cười nói mục tiêu của hắn chính là tiến vào tạo hóa đầu tiên tự nhiên muốn một đường chém giết tới lúc đầu đối với giao lưu buổi lễ long trọng cũng không có hứng thú quá lớn dạng này chậm chễ tu luyện Bất quá có thể cùng nam thiên vực yêu nghiệt nhất thiên tài chiến đấu, thu hoạch so với tu luyện mấy ngày mạnh hơn vô số lần. Hơn nữa, tạo hóa động thiên danh ngạch mới là hắn mục tiêu chân chính. Về phần nó phần thưởng của hắn, hắn căn bản cũng không có để ý, hắn thân gia cùng tài phú, một chút linh tinh đối với hắn không được cái tác dụng gì, muốn nói vương khi những cái này, ban thưởng khẳng định không có mình đã có tốt. Sư đệ, thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc vận khí của ngươi không tốt, chỉ có thể dừng bước tại này. Thương Tinh Châu cười cười, mở miệng nói ra, đều là thánh viện ít tôn, siêu cấp yêu nghiệt, tự nhiên nghịch thiên vô cùng. Bất kể là vận khí cùng cơ duyên, vẫn là tài nguyên, đều không phải bình thường yêu nghiệt cùng thiên tài cần phải so sánh, mỗi cái yêu nghiệt, cũng có thần kỳ thủ đoạn, đều có thần kỳ truyền thừa. Thương Tinh Châu càng là như vậy, thiên phú của hắn không thể so với vân thần yếu, hơn nữa tiến vào trước thánh viện mấy năm, lấy được cơ duyên và tài nguyên càng là vô số, cho nên... Vân thần muốn dựa vào tài nguyên cùng thiên phú cùng hắn đọ sức, hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình. Hắn tự nhiên cũng biết tạo hóa động thiên sự tình, cho nên, mặc kệ như thế nào, đều muốn tiến vào 10 vị trí đầu, thậm chí tiến vào 3 vị trí đầu. Cái kia thường sư minh, sư đệ ta mà đắc tội với. Vân thần thần sắc cung dung, đối với cái này thường lời của sư minh, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn không phải người ngu, bọn hắn lần này người mới, mặc dù là cao cao tại thượng ít tôn. Nhưng căn bản không có bị Thánh viện cái khác ít tôn để ở trong mắt, liền xem như có sức cạnh tranh, đó cũng là chuyện sau này. Đang khi nói chuyện, Vân Thần thần niệm khẽ động, Trường Sinh kiếm xuất hiện ở trước mặt. Kinh khủng vương khí chi huy, cùng Vân Thần buộc phát ra thiên kiếm bá thể kiếm ý dung hợp lại cùng nhau, lập tức khí thế chúng thiên, trong sân rộng, lấy Vân Thần làm trung tâm phương viên trong vòng trăm thước, tạo thành một cái to lớn khủng bố phong bạo vòng xoáy. Cơn báo táp này vòng xoáy bên trong, mang theo hủy diệt kiếm ý cùng hủy diệt Thiên Vũ cảnh tam trọng, mặc dù không có cái khác thiên vũ cảnh lục thất trọng cảnh giới cao, nhưng là tu luyện Trường Sinh Quyết về sau, chân nguyên tinh thuần trình độ so bất luận cái gì thần cấp công pháp đều muốn cùng bố. Trọng yếu hơn chính là, Trường Sinh Quyết tu luyện ra được chân nguyên, ẩn chứa thiên địa sinh mệnh, sinh sôi không ngừng. Đây là cửu chuyển bá thể, hẳn là đạt đến đệ tam chuyển đỉnh phong. Sắp thực cửu chuyển bá thể đệ tam chuyển, bất quá cái này cửu chuyển bá thể biến đến gì, ở giữa mang theo kiếm ý, hẳn là cửu chuyển bá thể cùng thiên kiếm thân thể dung hợp. Cái kia chính là Thiên Kiếm Bá Thể. Thiên Kiếm Bá Thể Nam Thiên Bực vạn năm trước xuất hiện một cái Thiên Kiếm Bá Thể yêu nghiệt, không nghĩ tới lại xuất hiện một cái Thiên Kiếm Bá Thể. Có cái này Thiên Kiếm Bá Thể, công kích phòng ngự vô địch, quá cứng hãn. Nhìn như một cái đơn bạc chi nhân, vậy mà tu luyện ra Thiên Kiếm Bá Thể, cái này cỡ nào lớn trí tuệ cùng nghị lực a? Cái này vân sư đệ, đúng là một cái không được yêu nghiệt, không riêng gì Thiên Phú dị bẩm, hơn nữa có đại trí tuệ đại nghị lực cùng đại cơ duyên, chỉ có không chết hiểu. Về sau chắc chắn trở thành siêu cấp cường giả. Nhìn lấy Vân Thần thi triển ra Thiên Kiếm Bá Thể, trên quảng trường vô số cường giả cùng thiên tài chấn động vô cùng. Liền trên đài cao vương giả cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiện tại Vân Thần Thiên Kiếm Bá Thể, một lần có thể tiếp tục 10 giây đồng hồ, dựa vào tu vi cảnh giới của hắn cùng thâm hậu chân nguyên, liên tục thi triển 10 lần Thiên Kiếm Bá Thể không thành vấn đề. Coi như không tận lực đi thi triển, phong ngự của hắn cùng công kích, cũng có thể phát huy ra Thiên Kiếm Bá Thể đệ tam chuyển đỉnh phong uy lực. Cho nên, cái này một cường hãn thần cấp công pháp, cơ hồ là không có thời gian cùng chân nguyên yêu cầu. Vô thượng đao ý. Vạn vật thành không. Vô thượng đao đạo, đệ nhất đao. Thường Tinh Châu nhìn thấy vân thần thiên kiếm bá thể, trong lòng chấn động vô cùng. Lập tức không còn dám có chút khinh thường, bằng không nói không chừng liền sẽ lật thuyền trong mương. Đối mặt khủng bố hủy diệt thiên kiếm bá thể cùng kinh khủng vương khí chi uy Thường Tinh Châu một tay ruôi ra, một thanh giải bốn thước đao xuất hiện ở trong tay. Trường đao xuất hiện Cả người cũng bạo phát ra một cỗ kinh thiên đao ý, thường tinh châu giống như là một thanh trảng phá thiên địa trường đao một dạng đứng ngảo nghệ tại trong sân rộng, cho người ta một loại bá đạo ba khí, không hướng không thắng, không gì không phá. Chương 456, Đạo thuật cùng đao thứ hai 456 chương 456, Đạo thuật cùng đao thứ hai Vô thượng đao đạo, đao thứ hai Rửa sạch duyên hoa, vạn vật câu diệt Thiên vũ cảnh thất trọng bá đạo triển khai huy năng trong tay vương khí thiên phong chi nhận tạo nên vô tận đao mang không trùng hàng ngàn hàng vạn đao mang như hồ quang điện đồng dạng chớp động trong mấy mắt tất cả đao mang nhận thiên phong chi nhận dẫn dắt tạo thành hai đạo to lớn đao mang hai đạo đao mang dẫn động thiên địa lực lượng chiếm cứ toàn bộ trong sân rộng khu vực đao mang giao thoa quỷ dị theo thưởng tinh châu thiên phong chi nhận trượt xuống giao thoa hai đạo đao mang hướng vân thần chém xuống tới giao thoa đao mang hình thành thập tự giá căn bản cũng không cho người né tránh đường lui Hơn nữa, tại thập tự giá đao mang phía dưới, tất cả không gian đều ở hủy diệt bên trong phạm vi công kích. Cái này đao thứ hai, liền xem như thiên vũ cảnh thập trọng, cũng vô pháp tiếp được. Đao thứ hai, so đệ nhất đao phải cường đại gấp trăm lần. Muốn tiếp được một đao kia, cũng liền siêu cấp yêu nghiệt thiên vũ cảnh mới có cơ hội, hoặc là vương giả mới có thể tiếp được, không nghĩ tới thường tình châu tu luyện ra đao thứ hai. hắn cái này đao thứ hai, hẳn là trùng kích mười vị trí đầu mà đến, hiện tại dùng tại vân thần trên người. Không biết vân thần có biện pháp nào không tiếp được cái này đao thứ hai, nếu là không tiếp nổi, vân thần cũng chỉ có dừng bước tại này, không có cơ hội tiến vào mười vị trí đầu, nếu là tiếp được, còn có một chút cơ hội. Trên quảng trường, thông thường thiên vũ cảnh cường giả đã trải qua không cách nào nhìn ra vô thượng đao đạo đao thứ hai chân chính uy năng, chỉ có một ít siêu cấp yêu nghiệt cùng cường giả mới có thể nhìn ra đao thứ hai khủng bố. Đương nhiên, vương giả cũng sẽ tùy tiện thấy rõ ràng. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả cùng thiên tài chấn kinh nghị luận đều đang nghĩ một vấn đề cái kia chính là vân thần có bao nhiêu cơ hội tiếp được một chiêu này vân thần biết dùng chiêu thức gì cùng võ kỹ tới đón tiếp một chiêu này hơn trăm vạn đạo nhãn ánh sáng đồng loạt nhìn về phía vân thần thường sư huynh chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu vậy thì mời thường sư huynh lời bình một chút sư đệ một chiêu này pháp thuật vân thần nhìn lấy hủy diệt thập tự giá đao mang hạ xuống thần sắc trên mặt thông dong bình tĩnh càng lan nở một nụ cười võ chi quang rực một cái nhanh chóng kéo dài khoảng cách cùng lúc đó khí tức trên thân biến ảo quần áo biến thành mảnh vỡ thiên lam sắc pháp bảo bạo lộ ra thiên lam sắc trên pháp bảo mặt châm động lên chín khỏa chói mắt tinh thần nguyên bản bị thường tình châu bá đạo không gian khu vực tại thời khắc này bị chín khỏa tinh thần làm hỏng pháp bảo cướp đoạt trong không gian linh khí cùng lực lượng khiến cho vân thần chiếm cứ phương viên trăm mét lớn nhỏ không gian cái này chính là cửu tinh hạo nguyệt bảo huy năng cùng thần kỳ một cái quan thuẫn đem vân thần bao lại Lơ lửng giữa không trung giờ phút này, hắn chính là một cái cao quý chính là thần nhậm sư. Một tay rôi ra, thủy tinh quyền trượng tịch diệt xuất hiện ở trong tay. Cương đại triển khai thần nhậm lực, quyền trượng cùng cửu tinh hạo nguyệt bảo bộc phát ra lực lượng thần kỳ. Loại lực lượng này, cùng vật lý công kích hoàn toàn không giống, nhưng lại có thể khiến người ta hiếu kỳ cùng e ngại. Mây nước chi cương. Không nhìn công kích. Trong miệng pháp quyết nhắc tới đi ra, trung cấp nhất giai phòng ngự đạo thuật thi triển đi ra. Trung cấp nhất giai đạo thuật So với trung cấp nhất giai pháp thuật phải cường đại thần kỳ vô số lần, có thể nói, Vân Thần 3000 đạo pháp bên trong trung cấp nhất giai đạo thuật, đủ để sánh ngang trung cấp 3-4 giai pháp thuật. Pháp thuật, bản thân cường đại, một cái thần niệm sư quét ngang cùng giai, thực lực có thể quét ngang cao hơn hai cái cảnh giới đối thủ. Nói cách khác, thiên vũ cảnh nhất trọng thần niệm sư, có thể quét ngang thiên vũ cảnh tam trọng võ giả. Đạo thuật liền cường đại hơn thêm, đây cũng là Vân Thần lớn nhất dựa vào, đạo thuật thần kỳ cùng cường đại để hắn có thể đủ tung hoành cùng giai vô địch, dù là đối thủ là siêu cấp yêu nghiệt. Xoạt. Ầm ầm. Đao mang thẳng tắp chém xuống tại Vân Thần đạo thuật phòng ngự phía trên. Vân Thần không né tránh, dùng đạo thuật mạnh kháng vô thượng đao đạo đao thứ hai, làm cho tất cả mọi người ra ngoài ý định, cũng không nghĩ tới Vân Thần biết dùng pháp thuật để ngăn cản cái này hủy diệt một kích, bởi vì có rất ít người biết Vân Thần là thần nhệm sư. Trong ngay mắt, đao mang cùng mây nước chi cương đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng tiếng vang. HTTP. Màn sáng chớp động, kinh khí tàn phá bờ bãi, không gian run rẩy. Mây nước chi cương biến mất, Vân Thần Thiên kiếm bá thể triệt tiêu đao thứ hai dư uy, không có chút nào dao động, thần sắc trên mặt tự nhiên, giống như là bị gió xuân hiu hiu đồng dạng. Pháp thuật. Thần niệm sư. Thần niệm lực đại sư, chỉ có thần niệm lực đại sư mới có thể thi triển ra khủng bố như vậy thần kỳ pháp thuật, từ phía trên pháp thuật này đến xem, chí ít cũng là thần niệm lực 50 6 giai trở lên. Vân thần lại là một cái cường đại thần niệm lực đại sư, thật thần kỳ pháp thuật, thậm chí ngay cả vô thượng đao đạo đao thứ hai đều dễ dàng như vậy ngăn cản tới. Nguyên lai chân chính bản sự không phải võ đạo, mà là thần niệm lực. Xem ra thế nhân tài là thánh viện yêu nghiệt nhất tồn tại, nếu không phải thường tình châu đều khó có khả năng đem hắn xem như đối thủ lớn nhất, thực sự là may mắn à. Không nghĩ tới lần này giao lưu buổi lễ long trọng lại có một cái thần niệm lực đại sư đối thủ, không biết là thần niệm lực đạt tới bao nhiêu cấp. Muốn thực sự là 56 giai trở lên, thật vẫn có một chút phiền toái. Vô cực quảng trường, tất cả cường giả cùng thiên tài đều tại thời khắc này chấn kinh rồi. Liền trên đài cao vương giả cũng đến kinh ngạc, cũng không nghĩ tới Vân Thần là một cái thần kỳ cường đại thần niệm lực đại sư, hơn nữa thần niệm lực tạo giai còn mạnh mẽ như vậy. Trên đài cao siêu cấp yêu nghiệt, trên mặt lộ ra ngưng trọng, bởi vì bọn hắn có khả năng muốn chống lại Vân Thần. Đối mặt thần niệm lực đại sư, thực sự để cho người nhức đầu đừng nhìn vân thần chỉ có thiên vũ cảnh tam trọng nhưng thi triển thần nhiệm lực vậy thì tương đương với thiên vũ cảnh ngũ lục trọng dựa vào vân thần cường đại thủ đoạn tuyệt đối là lần này mười vị trí đầu cạnh tranh đối thủ mạnh mẽ nhất một trong bọn hắn không biết vân thần vừa mới thi triển chẳng qua là một chiêu trung cấp nhất giai đạo thuật nếu là chân chính đem trung cấp tứ ngũ giai đạo thuật thi triển đi ra khẳng định đến làm cho tất cả mọi người kinh hãi ngốc trệ vân sư đệ thực sự đánh giá thấp ngươi vậy liền thử xem ngươi pháp thuật đạt đến loại trình độ gì. Thường Tinh Châu trên mặt không còn có bắt đầu bình tĩnh ung dung, hắn biết Vân Thần là một cái thần niệm sư, nhưng chỉ biết Vân Thần thần niệm lực chỉ có 40 mấy giai, một cái thần niệm lực cường giả, căn bản cũng không đáng giá hắn chú ý. Thần niệm lực cường giả, liền xem như cường đại tới đâu, ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Nhưng là bây giờ Vân Thần không phải thần niệm lực cường giả, mà là một cái cường đại thần niệm lực đại sư, thần niệm lực đại sư, tu vi cảnh giới cùng thiên vũ cảnh một dạng thậm chí có thể quét ngang cao hơn hai cái cảnh giới đối thủ. Gặp được dạng này thần nghiệm lực đại sư, để cho người nhức đầu vô cùng. Có thể có được thường sư huynh câu nói này, sư đệ ta cảm thấy vinh hạnh. Ta thực sự muốn thấy được thường sư huynh vô thượng đao đạo đao thứ ba, không biết thường sư huynh có nguyện ý hay không để Vân Thần mở mang kiến thức một chút. Vân Thần đứng ở không trung, Cửu Tinh Hạo Nguyệt bảo chín khỏa tinh thần lập loè, linh khí trong thiên địa cùng lực lượng nhanh chóng ngưng tụ, thủy tinh quyền trượng tích diệt cùng trong trời đất uy năng dung hợp lại cùng nhau thể hiện ra thần niệm lực đại sư thân phận, toàn thân cao thấp trang bị triển khai cũng đều bọn chúng uy năng. Thánh khí đồng dạng cựu tinh hạo nguyệt bảo, Vương khí cựu giai thủy tinh quyền trượng tịch diện. Trường Sinh quyết tu luyện ra được thần niệm lực, ba cái dung hợp lại cùng nhau, khiến cho hắn thần niệm lực công kích đạt đến một cái trạng thái tối cùng. Chương 457, trung cấp tứ giai, Xuân Phong Hóa Vũ. 457 chương 457, trung cấp tứ giai, Xuân Phong Hóa Vũ. Hoa. Vân thần lời nói để trên quảng trường cường giả cùng thiên tài một mảnh xôn xao Vô thượng đao đạo đao thứ hai đã trải qua bá đạo đến như vậy trình độ, trên không kia đao đạo đao thứ ba đâu vi lực không dám tưởng tượng, hơn nữa, Thường Tinh Châu thực sự tu luyện ra vô thượng đao đạo đao thứ ba sao. Vô thượng đao đạo, mặc dù không phải thiên hạ cửu đại thần cấp công pháp, nhưng cùng cửu đại thần cấp công pháp trước so, không có chút nào kém. Hơn nữa, ở cái này huyền thiên giới, cửu đại thần cấp công pháp chỉ được công nhận, cũng là công khai. Thật là nhiều thần cấp công pháp đều không muốn người biết, thậm chí còn có vô số công pháp so thiên hạ cựu đại thần cấp công pháp còn cường đại hơn thần kỳ, chỉ là không có công khai mà thôi, cái này cũng không đại biểu trừ cựu đại thần cấp công pháp bên ngoài không có cái khác thần cấp công pháp. Thường tình châu đạt được vô thượng đao đạo truyền thừa, uy lực cực kỳ bá đạo. Đồng dạng, vô thượng đao đạo cũng là khó mà tu luyện, đệ nhất đao khủng bố như thế, nếu không phải thường tình châu thi triển ra đao thứ hai, căn bản cũng không có người tin tưởng hắn nắm trong tay đao thứ hai Hiện tại, vân thần muốn kiến thức đao thứ ba, tự nhiên là gây nên chấn động. Một là đao thứ ba khẳng định cùng bố, vân thần nhưng phải kiến thức một chiêu này. Hai là đao thứ ba khó mà tu luyện, không thể tin được thường tình châu tu luyện ra đao thứ ba. Vân sư đệ, cái kia vi huynh liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đao thứ ba. Chỉ là, đao thứ ba uy lực mạnh mẽ quá đáng, ngươi phải cẩn thận. Thường tình châu thần sắc trên mặt biến ảo. Đao thứ hai là hắn chuẩn bị trùng kích 10 vị trí đầu chuẩn bị đòn sát thủ lại bị Vân Thần ép ra ngoài, có thể coi là là thi triển ra đao thứ hai, cũng không thể dung chuyển Vân Thần, ngoài dự liệu của hắn. Hiện tại Vân Thần muốn kiến thức đao thứ 3, để hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Bởi vì, đao thứ 3 là hắn là trùng kích ba vị trí đầu mà chuẩn bị. Một chiêu này, uy lực khủng bố cường hãn, liền chính hắn đều cảm thấy sợ hãi. Đao thứ hai không cách nào dung chuyển Vân Thần, muốn đánh bại Vân Thần, cũng liền đao thứ 3, về phần vũ khí khắc cùng thủ đoạn, càng là không một chút trợ giúp, Vân Thần cường đại làm rối loạn hắn tất cả tiết tấu. Đang khi nói chuyện, hai tay dơ lên Thiên Phong chi nhận. Thiên Phong chi nhận, hiện lên một tia sáng, tất cả uy năng cùng lực lượng giống như là bị Thiên Phong chi nhận thôn phệ đồng dạng, có thể toàn bộ không gian xuất hiện một cỗ tiêu sát. Yên tĩnh, yên tĩnh, trừ yên tĩnh vẫn là yên tĩnh. Liên trên quảng trường hơn trăm vạn cường giả cùng thiên tài đều không khỏi an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều bị thường tinh châu dơ cao Thiên Phong chi nhận hấp dẫn. Thiên Phong chi nhận mang theo thần kỳ mị lực để cho người ta không khỏi liền tâm thần đều chi vào một đao kia còn không có thi triển đi ra liền nắm trong tay toàn bộ trang diện t một tiếng tiếng vang nhỏ xíu thiên phong chi nhận bổ xuống không trung không có một tia động tĩnh giống như là một đứa bé con đang đùa kiếm đồng dạng không có chút nào huy lực nhưng là vân thần lại cảm nhận được tử vong nguy hiểm trên đài cao vương giả trên mặt không khỏi biến ảo một chút bởi vì cái này đao thứ ba nếu là đổi thành bọn hắn bọn hắn cũng không dám kinh thường. Nói không chừng hơi sơ suất không để phòng liền phải trọng thương. Trên không này đao đạo đao thứ ba, đủ để uy hiếp được vương giả. Thiên y vô phùng. Không chút do dự, tịch diệt huy động, trung cấp tứ giai phòng ngự đạo thuật phát huy ra. Một chiêu này đạo thuật, là hắn trước mắt thi triển đi ra thần kỳ nhất cường đại phòng ngự đạo thuật. Từ khi thần nghiệm lực đạt tới 54 giai về sau, liền không còn có thi triển qua đạo thuật. Bây giờ đối mặt thường tình châu vô thượng đao đạo đao thứ ba, hắn chỉ có thể thi triển trung cấp tứ giai thiên y vô gia Bởi vì, trừ trung cấp cấp một đạo thuật bên ngoài, hắn liền tu luyện trung cấp tứ giai cùng trung cấp ngũ giai đạo thuật, trung cấp nhị giai cùng trung cấp tam giai đạo thuật cũng không có đi lĩnh hội tu luyện. Xoạn! Ẩm! Đụng đủ thường tinh châu thi triển ra đao thứ ba, đến vân thần thi triển thiên ý vô phùng, lại đến đao thứ ba đánh rơi tại vân thần trên người, toàn bộ quá trình chỉ là trong nháy mắt công phu. Một tiếng tiếng xe do vang, một tiếng vang trầm. Vân thần thân thể hung hăng lui hơn 10 mét không chê vào đâu được trung cấp tứ giai đạo thuật cùng cựu tinh hạo nguyệt bảo, đem đao thứ ba chống đỡ cả lại, cường đại uy năng, bị trộm thuật cùng pháp bảo triệt tiêu, uy lực chân chính đáp xuống vân thần trên người, cũng chỉ có một phần vạn. Một phần vạn uy lực, đối với thiên kiếm bá thể đệ tam chuyển hắn mà nói, hoàn toàn chính là tại cút lét. Coi như không thi triển thiên kiếm bá thể, dựa vào hắn thể phách cũng có thể tùy tiện ngăn cản. Thường sư huynh, kết thúc chiến đấu. Vạn vật khôi phục, xuân phong hóa vũ. Vân thần thân thể lui ra phía sau, Nhưng không có dừng lại chiến đấu, nước trong tay tinh quyền trưởng tịch diệt vùng ra, trong miệng lẩm bẩm pháp quyết, trong thiên địa lực lượng cùng linh khí trong nháy mắt biến hóa. Giữa thiên địa, không có hủy diệt, không có giết chóc. Chỉ có sinh sôi không ngừng, giống như là mùa đông qua đi mùa xuân đến đồng dạng. Cái kia gió xuân cùng mưa phùn giả dích ráng lâm. Đây chính là vô thượng đạo cùng 3.000 đạo pháp bên trong xuân phong hóa vũ uy năng. Vù vù. Vù vù. Toàn bộ vô cực quảng trường, bị xuân phong hóa vũ bao phủ. Nhưng tại trong sân rộng giới tuyến bên trong, Xuân Phong Hóa Vũ dáng Lâm tại Thường Tình Châu trước mặt, Thường Tình Châu sắc mặt biến đổi lớn, giống như là gặp được chuyện đáng sợ nhất đồng dạng. Thân thể vô lực ném đi ra ngoài, cuối cùng đáp xuống giới tuyến bên ngoài. Giờ phút này, kết thúc chiến đấu. Vân Thần trên người võ chi quang rực vũ, hạ xuống ở trên quảng trường mặt, trên mặt Vân Đạm Phong khinh, khóe miệng tràn ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, trong lòng đối với chỉ một chiêu này trung cấp tứ giai đạo thuật hài lòng vô cùng. Nhìn như hài lòng vì là gì? Nhưng uy lực lại vô cùng thần kỳ. Cái này cũng không phải là không có động tính lớn, chỉ là bởi vì thường tình châu thi triển công kích cũng không có động tính lớn. Động tính lớn công kích và chiến đấu, kinh thiên động địa, nhưng chưa chắc so vô thanh vô tức công kích phòng ngự cường đại, vô thượng đao đạo đao thứ ba, vô thanh vô tức, vân thần thiên ý vô phùng cùng xuân phong hóa vũ, một là vô thanh vô tức. Thế nhưng là, hai người chiến đấu sau cùng lại tràn đầy hủy diệt. Hơi không cẩn thận liền sẽ để người tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Vô thượng đao đạo đao thứ ba, sát thực khủng bố. Ta cũng chỉ có một tia hy vọng có thể ngăn cản. Một chiêu này, liền xem như thiên vũ cảnh thập trọng cũng không có thể đủ tiếp xuống tới. Vân thần pháp thuật, quá mức thần kỳ khủng bố, đao thứ ba bị hóa giải thành vô hình. Một chiêu cuối cùng pháp thuật, thường tinh châu liền mảy may cơ hội phản kháng đều không có liền thua. Thân nhậm sư, quả nhiên cao quý thần kỳ, thủ đoạn quỷ dị bá đạo. Liên thường tinh châu thất bại, ta xem có thể đánh bại vân Thần cũng liền lánh ngọc thư cùng xà nhà thiên phong những người này điểm tích lũy xếp hạng thứ 10, mới có cơ hội đánh bại vân thần khó trách huyền thiên giới truyền ngôn tha rằng gặp được cường giả vô địch cũng không nguyện ý đụng phải thần niệm sư thần niệm sư thật là đáng sợ giết người ở vô hình công kích đao thương bất nhập thủy hỏa bất sâm trên quảng trường ngắn ngủi yên tĩnh về sau sôi trào khắp trốn trăm vạn người nghị luận giống như là vỡ tổ đồng dạng không riêng gì trên quảng trường cường giả cùng thiên tài Liền trên đài cao siêu cấp yêu nghiệt đều là nghị luận không nớt, mấy chục cái vương, giả, thần sắc trên mặt kinh ngạc, đều không hề nghĩ tới, một cái thiên vũ cảnh tam trọng thanh niên, lại là một cái thần nghiệp lực đại sư, thi triển ra thủ đoạn, đều có thể uy hiếp được bọn họ. Thật lâu về sau, đoan mục lây trời tuyên bố vân thần thắng lợi. Vân thần cùng Thường Tình Châu trở lại trên đài cao. Mọi người cũng nhìn ra được, vân thần đánh bại Thường Tình Châu đã trải qua thủ hạ lưu tình, cũng không có để Thường Tình Châu khó coi. chương to lớn đánh gục. Trở lại trên đài cao, Vân Thần cảm nhận được vô số đạo ánh mắt giò xét. Bất quá hắn sớm thành thói quen thần sắc trên mặt tự nhiên. Từ điểm tích lũy xếp hàng thứ nhất đến tiến vào giai đoạn thứ hai, Vân Thần xuất hiện mặc dù xuất sắc nhưng lại cũng không kinh diễm. Mới vừa một trận chiến, thần kỳ cường đại đạo thuật để tại chỗ cường giả cùng thiên tài đều là chấn động vô cùng. Cho tới bây giờ, tiến vào giai đoạn thứ hai siêu cấp yêu nghiệt nhóm, cuối cùng rõ ràng Vân Thần mới là bọn hắn nhức đầu nhất đối thủ. Không, có cái thứ hai. Thắng lợi một trận chiến này, khoảng cách 10 vị trí đầu thêm gần một bước. Chỉ cần lại thắng một trận chiến, chính là 10 vị trí đầu. Đương nhiên, chỉ cần không hút đến mấy cái yêu nghiệt nhất đối thủ, 10 vị trí đầu không có bao nhiêu vấn đề. Đây là trên quảng trường cường giả cùng thiên tài ý nghĩ, nhưng ở Vân Thần nơi này, 10 vị trí đầu đã trải qua nắm chắc phần thắng. Trừ phi xui xẻo gặp được xà nhà Thiên Phong cùng liệt Phong, cùng Lăng Thế Tử cùng Nghiêng Thiên Vũ. Bất quá, liền xem như gặp được mấy người này, Hắn cũng có năm chắc chiến thắng đối thủ. Sư đệ, một chiêu cuối cùng trung cấp tứ giai pháp thuật quá đẹp. Thủ đoạn này giống như là thần tiên đại năng một dạng, uy năng bá đạo, vô cùng thần kỳ. Mấy người lần này giao lưu buổi lễ long trọng kết thúc, ngươi lại theo giúp ta đi tu luyện một đoạn thời gian, nói không chừng thần nghiệm lực của ta cũng có thể có được đột phá, tốt nhất có thể trở thành thần nghiệm lực đại sư. Khương Khoan Thai tại Vân Thần bên người, tự nhiên kéo Vân Thần cánh tay. Bộ dáng thân mật vô cùng, để cho người ta hâm mộ vô cùng. Lúc nói chuyện, khoảng cách Vân Thần rất gần rất gần, trên mặt còn mang theo nụ cười ngọt ngào. Hai người tình hình, để không ít yêu nghiệt ước ao ghen tị. Giang Băng Nguyệt tại Vân Thần một bên khác, một trái một phải hai cái tuyệt thế mỹ nữ, không biết có bao nhiêu người hâm mộ muốn chết, trọng yếu hơn chính là hai cái này tuyệt thế mỹ nữ là tỷ muội, một cái nghịch ngợm hoa bác, một cái lãnh nhược băng sơn. Ừm. Thì nhìn giao lưu buổi lễ long trọng sau tình huống, nếu là có thể thời gian ngắn đem một ít chuyện giải quyết Ta cũng phải lần nữa đi vào một chuyến, đem thần nghiệm lực tăng lên một chút, cái chỗ kia, thích hợp tu luyện thần nghiệm lực. Vân thần thấp giọng nói. Nói chuyện thích hợp, một đạo thần bí tiểu đạo thuật trong lúc vô hình thi triển đi ra. Cứ như vậy, liền không ai có thể nghe được lời của hắn, dù là liền xem như vương giả cũng vô pháp làm đến, trừ phi là cưỡng ép đem hắn tiểu đạo thuật cho bài trừ, nhưng, nếu là hắn phát hiện tiểu đạo thuật bị phá trừ, hắn cũng sẽ không đang nói chuyện. Nói như vậy là không có người ngốc đến đi cưỡng ép nghe lén những người khác nói chuyện. Giang Băng Nguyệt nhìn lấy Vân Thần cùng Giang San San xì xào bàn tán, lông mày không khỏi nhíu một cái, bất quá nàng cũng không nói gì thêm, vẫn là lạnh như băng, trầm mặc ít nói, cự người ở ngoài ngàn giảm. "Sư đệ, ngươi năm chắc được bao nhiêu phần tiến vào 10 vị trí đầu? Năm chắc được bao nhiêu phần tiến vào 3 vị trí đầu?" Giang San San gương mặt tuyệt đẹp phía trên, lộ ra nét cười giảo hoạt. Cái nụ cười này, để Vân Thần không khỏi siết chặt Hắn cũng không phải sợ Giang San San, bởi vì Giang San San liền xem như có quỷ kế gì cũng sẽ không nhằm vào hắn, hắn cảm thấy sợ hãi, là vì những người khác. Không biết lại có ai muốn ăn chính mình cái này sư tỷ thiệt hỏi. Mục tiêu của ta, là đệ nhất. Thân là thánh viện người mới đệ nhất ít tôn, tự nhiên phải có đệ nhất ít tôn vinh quang, người mới này đệ nhất ít tôn, cũng vẻn vẹn tạm thời. Về sau, ta muốn trở thành thánh viện chân chính đệ nhất ít tôn. Vân thần nhìn thoáng qua Giang San San, trầm ngâm một chút. Liền mở miệng nói ra, giao lưu buổi lễ long trọng đệ nhất mới là mục tiêu của hắn. Không tranh cũng không sao, nhưng nếu cạnh tranh, vậy liền phải thật tốt cạnh tranh một lần. Đệ nhất. Được, tốt, quá tốt rồi. Trên người ngươi còn có bao nhiêu linh tinh. Giang san san nghe được vân thần lời nói, trong lòng một trận kinh hãi. Nếu không phải hiểu vân thần thực lực và tính cách, nàng chắc chắn đem vân thần xem như một cái tự đại cuồng vọng chi bối. Bởi vì, đừng nói là vân thần. Liền xem như xả nhà thiên phong cùng liệt phong bọn hắn, cũng không dám nói mục tiêu của mình là đệ nhất, mà vân thần lại tự tin như vậy nói mục tiêu của mình là đệ nhất. chấn kinh sau khi, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Mỗi cái yêu nghiệt, đều có tự tin của mình, nàng tin tưởng vân thần không chỉ là nói một chút, mà là có nắm chắc nhất định mới sẽ nói như vậy. Linh tinh. Toàn thân cao thấp, còn có 58 triệu linh tinh. Sư tỷ ngươi phải dùng linh tinh sao? Vân thần xem không hiểu chính mình cái này cổ cái tinh linh sư tỷ đang đùa cái gì bảo Hiện ở trên người hắn linh tinh Còn có hơn 50 triệu Những cái này linh tinh Đối với hắn mà nói Nói nhiều không nhiều Nói ít không ít Bởi vì Nói nhiều Xác thực rất nhiều Coi như là bình thường vương giả Cũng chưa chắc lập tức có thể xuất ra nhiều như vậy linh tinh Nói ít Đó là hắn tu luyện thiên kiếm bá thể cần linh tinh kinh thiên 5.000 vạn căn bản cũng không đủ Không phải ta muốn dùng Là ta giúp ngươi kiếm tiền Giao lưu buổi lễ long trọng, không riêng là chúng ta sự tình, càng là toàn bộ hư không nam thiên vực sự tình, vô số siêu cấp thế lực cùng tập đoàn mở đánh cược, ngươi và tỷ tỷ còn có chuyên môn đánh cược. Cho nên, ta muốn đánh cược một phen, nếu là kiếm lời, vậy liền lửa mấy lần." Giang San San lúc nói chuyện, hưng phấn vô cùng. Hỏa linh thánh địa, thậm chí toàn bộ hư không nam thiên vực đều có siêu cấp đánh cược. Mặc dù rất nhiều người xem trọng Vân Thần, Nhưng lại không dám tưởng tượng vân thần có thể tiến bảy sở đạt 74 vào 10 vị trí đầu, càng không thể tin được vân thần có thể tiến vào ba vị trí đầu thậm chí đệ nhất, đối với cái khắc cường giả cùng thiên tài, nàng xem như hiểu rõ nhất vân thần. Nắm giữ trực tiếp tin tức, tự nhiên nắm trong tay đánh cược thắng bại. Huyền thiên giới, mỗi một mai linh tinh đều khó mà kiếm lấy. Đồng dạng thiên vũ cảnh thập trọng, có hơn trăm vạn linh tinh liền không được, bình thường người, còn đang vì mấy khối linh tinh mà cố gắng. Thánh viện ít tôn thánh nữ. Đồng dạng thiếu khuyết linh tinh, chỉ bất quá đám bọn hắn không thiếu hụt mấy trăm mấy ngàn, thiếu hụt động một tí chính là ngàn vạn mấy ngàn vạn thậm chí càng lớn số liệu. Bây giờ là một cái kiếm lay bó lớn linh tinh cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đánh cược. Tỷ lệ là bao nhiêu? Vân Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đánh cược, hắn tự nhiên biết, mặc kệ từ lúc nào, địa phương nào đều có đánh cược tồn tại. Chỉ bất quá hắn đối với lần này giao lưu buổi lễ long trọng đánh cược quy tắc không rõ ràng. Áp ngươi tiến vào 10 vị trí đầu tỷ lệ, là 1, 2. Áp ngươi bài danh thứ 3 tỷ lệ là 1, năm. Áp ngươi xếp hạng thứ 2 tỷ lệ là 1, 10. Áp ngươi xếp hạng thứ nhất tỷ lệ là 1, 20. Ngươi theo tỷ tỷ đánh cược không sai biệt lắm, mở nhiều như vậy lớn cục, nhưng lại áp ngươi tiến vào trước ba người, cơ hồ là không. cho dù có mấy cái, đặt linh tinh cũng không nhiều. Áp ngươi tiến vào 10 vị trí đầu, là nhiều nhất. Giang San San đem đánh cược áp chú quy tắc nói một lần. Dạng này áp chú, phong hiểm lớn nhất, nhưng ban thưởng cũng lớn nhất. Đông dạng người, không có ai đi cược. Dù sao đánh cược thắng bại, đều xem Vân Thần thực lực, phải chăng có thể đạt tới loại kia đánh cược áp chú độ cao? Vân Thần là một nhóm hấp mã, đánh cược lo lắng cũng là lớn nhất. Cho nên, Vân Thần đánh cược bội thường đạt đến 1.20. Nếu là ta áp bản thân 1 vạn linh tinh, liền có thể có được 20 vạn linh tinh. Vậy ta đem tất cả linh tinh áp ở trên hạng nhất mặt, muốn thua liền thua thảm một chút. Muốn thắng liền thắng điên cuồng một chút, cực thanh này cũng coi là cho ta động lực và áp lực. Vân Thần nghe được đánh cược điên cuồng như vậy, trong lòng cực kỳ chấn động. Trên người mình có 58 triệu linh tinh, toàn bộ áp ở trên hạng nhất mặt, nếu là bản thân thực sự trở thành giao lưu buổi lễ long trọng hẳn nhất, như vậy bản thân liền có thể đắc đạo 20 lần linh tinh, cũng chính là một một. 116 ước linh tinh. Muốn thực có nhiều như vậy linh tinh, thiên kiếm bá thể trùng kích đệ tứ chuyển vật liệu cùng bảo vật cần linh tinh liền siêu không nhiều lắm. Lúc nói chuyện Liền đem một chương huyền thiên tinh tạp lấy ra đưa cho Giang San San. Cái này huyền thiên tinh tạp bên trong, thế nhưng là hắn hiện tại tất cả gia sản, nếu bị thua, liền người không có đồng nào. Chương 459, Tam Đại Trận Doanh Sư đệ, ngươi cần phải ủng hộ A. Hai người chúng ta tất cả thân gia đều áp ở trên thân thể ngươi, nếu là ngươi thua, chúng ta chính là người không có đồng nào người nghèo, chỉ có thể lần nữa đi mạo hiểm kiếm lấy tài nguyên cùng tài phú. Giang San San tiếp nhận vân thần đưa tới huyền thiên tinh tạp. Mở miệng nói ra, nàng thân gia đạt tới 5.000 vạn, vân thần cũng có 58 triệu, hai người cộng lại chính là 100 triệu 800 vạn, nếu là vân thần có thể đệ nhất, bọn hắn liền lừa phát, nếu là vân thần không thể thứ một, hai người liền lập tức biến thành kẻ nghèo hèn. Sư tỷ ngươi liền chờ xem, vạn nhất thua, cùng lắm thì đi trong bí cảnh mặt lịch luyện một đoạn thời gian là có thể. Vân thần trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhạt, 58 triệu linh tinh a, liền xem như có long thỏ cái này tầm bảo thông linh linh thú. Muốn kiếm lấy 5-6 ngàn vạn linh tinh tài phú, cũng phải hảo thời gian mấy năm mới được. Hơn nữa, còn muốn tại một chút thần bí mầu mỡ trong bí cảnh mặt mới được. Hai người vừa nói chuyện, vừa nhìn trong sân rộng chiến đấu. Thời gian chậm chậm trôi qua, giai đoạn thứ 2 đệ nhị chiến, toàn bộ kết thúc. Lúc này, có thể tiến vào giai đoạn thứ 2 đệ tam đứng người, cũng chỉ có 20 cái, còn dư lại 20 người, chỉ cần lại thắng một trận, liền có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Đây là mấu chốt một trận chiến. Cũng là đặc sắc nhất một trận chiến Có thể lưu lại, từng cái yêu nghiệt vô song Thực lực thủ đoạn khủng bố thần kỳ Thánh võ học cung, nguyên bản 6 người tiến vào giai đoạn thứ 2 đệ nhị chiến Thế nhưng là tại giai đoạn thứ 2 đệ nhị chiến về sau Chỉ còn sót 3 cái 3 người này để trên quảng trường cường giả cùng thiên tài cảm thấy kinh ngạc Lãnh Ngọc Thư, Vân Thần, Giang Bang Nguyệt 3 người có tư cách cạnh tranh 10 vị trí đầu cơ hội Tâu Ngưng Ngọc cùng công tôn Vân Kiếm thất bại Thường Tinh Châu bại bởi vân thần Vân Thần thắng lợi để cho người ta chấn kinh, Giang Băng Nguyệt thắng lợi đồng dạng để cho người ta chấn kinh. Thánh viện, hiện tại đem hy vọng ký thác vào Vân Thần cùng Giang Băng Nguyệt còn có Lãnh Ngọc Thư trên người, kỳ thật, hiên viên do hiện tại lớn nhất chờ mong chính là Vân Thần cùng Giang Băng Nguyệt. Bởi vì hai người lực lượng mới xuất hiện, thủ đoạn thực lực không muốn người biết. Lãnh Ngọc Thư mặc dù yêu nghiệt cường đại, nhưng thực lực bị cái khác yêu nghiệt biết, muốn thắng được, nhất định phải xuất hiện mới đòn sát thủ mới được. Hôm nay, giai đoạn thứ 2 cuộc chiến thứ 3, chính thức bắt đầu. Cũng là hôm nay sau cùng một trận chiến, người thắng chính là mười vị trí đầu. Tại giai đoạn thứ 2 đệ nhị chiến kết thúc về sau, Đoan Mục Lây trời liền tuyên bố cuộc chiến thứ 3 bắt đầu. Đồng thời tuyên bố cuộc chiến thứ 3 chiến đấu quy tắc, trận chiến đầu tiên cùng đệ nhị chiến đều là rút thăm phương thức chiến đấu, đào thải người bị loại, mà cuộc chiến thứ 3 lại không phải rút thăm chiến đấu. Cuộc chiến thứ 3, càng thêm tàn khốc, càng thêm thảm liệt. Bởi vì 20 người đồng thời tiến vào trong sân rộng, tiến hành hỗn chiến. Trước hết nhất rời đi trong sân rộng giới tuyến người, chính là bị loại chi nhân, lưu ở trong giới tuyến 10 người chính là 10 vị trí đầu. Loại này hôn chiến, có thể liên thủ, có thể thành đoàn. Nhưng là, chiến đấu như vậy cũng rất tàn khốc, lại nghịch thiên yêu nghiệt, đụng phải mấy người liên thủ công kích cũng phải thất bại bị loại. Không riêng cần cường đại vô cùng thực lực, vẫn phải cần sách lược cùng như đồ, hơi không cẩn thận liền sẽ đánh bại bị loại, thoạt nhìn loại chiến đấu này không công bằng, còn có an gian hiểm nghi. Nhưng bảy rủ trộ ở trên thế giới cường giả vi tôn này, căn bản cũng không có định số cùng công bằng, chỉ có thể thắng lợi còn sống mới là đạo lý. Chẳng lẽ lại gặp được địch nhân về sau còn nhất định phải một trọi một chiến đấu. Cho nên, giao lưu buổi lễ long trọng cũng thực hành chiến đấu khốc liệt. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. 20 người, rất nhanh liền chia làm mấy cái tiểu trận doanh. Thần kiếm Sơn Trang cùng vô cực thánh cung tạo thành một phe cánh, tăng thêm một cái siêu cấp thế lực yêu nghiệt, hết thảy có 6 người. Thánh võ học cùng cùng thanh lạc thần tông hình thành một phe cánh, thêm thượng huyền thiên thương minh một cái yêu nghiệt, nhân số cũng là 6 người. Nam thiên thánh vương phủ lăng thế tử cùng cái khác vương phủ, còn có một số siêu cấp gia tộc siêu cấp thế lực cùng siêu cấp tông môn, tạo thành một phe cánh, nhân số đạt đến 8 người. Ba phe cánh, riêng phần mình chiếm cứ trong sân rộng một khu vực. Chỉ cần chiến đấu bắt đầu, ba phe cánh thì sẽ một gây nên đối ngoại, đem mặt khác trận doanh yêu nghiệt đánh bại bị loại, tranh thủ có thể lưu tại trong sân rộng, làm đến bước này liền có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Nói dễ, nhưng chân chính chiến đấu cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dù sao, trên sân 20 người đều là nam thiên vực trẻ tuổi một đời yêu nghiệt nhất tồn tại. Muốn đoàn kết liên thủ, căn bản là không cách nào làm đến an ý. Chỉ có thể nói, đang chiến đấu thời điểm, không đến cuối cùng một bước liền sẽ không trở thành địch nhân mà thôi. Đệ nhị chiến, cùng cuộc chiến thứ 3 ở giữa, có một khắc đồng hồ giảm sóc thời gian. Trong khoảng thời gian này, cũng là cho trong sân rộng yêu nghiệt bố trí kế hoạch tác chiến, đồng thời, cũng là cho hư không nam thiên vực các đại đổ tràng dưới người chú, đây là một cái khu không người ở, cũng là lo lắng lớn nhất một đoạn thời gian. H.T.T.P. Chòe nụ ạt Ui hư không nam thiên vực, năm khối trên đại lục cường giả cùng võ giả, cũng đều thừa dịp đoạn thời gian này áp trú. Cuộc chiến thứ 3, biến cố quá lớn. Đây là dựa vào một cá nhân thực lực không cách nào tiến vào 10 vị trí đầu chiến đấu. Nói không chừng liền xà nhà thiên phong cùng liệt phong dạng người này, cũng vô pháp tiến vào mười vị trí đầu. Đó là khẳng định, coi như bọn hắn cường đại tới đâu, nếu là mấy người đồng thời đối phó bọn hắn, bọn hắn cũng chỉ có thể ngừng bước tại trước mười bên ngoài, cho nên nói, thực lực có mạnh hơn nữa lớn, cũng phải nhìn các loại cơ duyên và nhân phẩm cùng vật khí. Ta xem vân thần cùng Giang Bang Nguyệt hai người, có 90% tỷ lệ bị bị loại. Hai người bọn họ thủ đoạn thần kỳ quỷ dị, là lần này giao lưu buổi lễ long trọng biến số. Hoặc là đơn độc một người không muốn treo chọc bọn hắn, nhưng là mấy người liên thủ, nhất định sẽ trước tiên đối phó bọn hắn hai người. Khó trách sòng bạc đem vân thần cùng Giang Bang Nguyệt bồi thường làm lớn như vậy, có thể là đã sớm biết đệ tam đứng quy tắc, hai người bọn họ muốn đi vào mười vị trí đầu quá khó khăn. Vì linh tinh của ta, ta vẫn là không áp vân thần cùng Giang Bang Nguyệt, chờ qua trận này lại nói. Vô số cường giả cùng võ giả, biết được cuộc chiến thứ 3 quy tắc về sau, đối với áp chú có nhất trí cái nhìn chính là cuộc chiến thứ ba biên cô quá lớn áp chú tỷ lệ quá nhỏ bất quá vẫn có không ít điên cuồng hạng người nguyện ý đi cược một lần đem linh tinh áp tại giang băng nguyện cùng vân thần đánh cược phía trên nói không chừng hai người bạo lãnh liền tiến vào đến 10 vị trí đầu bên trong lập tức liền lừa mấy lần nhưng đặt linh tinh cũng không nhiều chỉ đủ thừa hai người ở nơi này một lần giao lưu buổi lễ long trọng biểu hiện quá bắt mắt. tại thời khắc này trung thời gian bên trong giang san san cũng lặng lẽ áp chú Hư Không Nam Thiên vực cường giả cùng võ giả riêng phần mình lựa chọn mục tiêu của mình áp chú, mà ở Hỏa Linh Thánh địa vô cực trong sân rộng giới tuyến bên trong, Ba phe cánh cũng mau nhanh an bài chiến đấu sách lược. Mỗi cái trận doanh yêu nghiệt, thực lực không kém bao nhiêu, muốn để những người khác trận doanh yêu nghiệt chiến lệnh, không, có thực lực cường đại cùng sách lược, căn bản cũng không khả năng thắng được. Tại Thánh viện cùng Thanh Lạc Thần Tông trong trận doanh, hết thể sáu người. Lãnh Ngọc Thư, Vân Thần, Giang Băng Nguyệt, Nghiêm Thiên Vũ, Sư Vô Song, Long Vân. Sáu người thực lực, nghiêng thiên vũ cùng Lãnh Ngọc Thư mạnh nhất, qua chính là Long Vân Cùng Sư Vô Song, Vân Thần Cùng Giang Bang Nguyệt thứ hai, bất quá, trừ nghiêng thiên vũ cùng Lãnh Ngọc Thư hai người bên ngoài, bốn người khác thực lực đều không kém bao nhiêu. Tất cả mọi người rõ ràng, mỗi người đều biết đối phương có cường đại đòn sát thủ không có thi triển đi ra, đến cùng ai cường đại hơn còn khó nói, hiện tại duy nhất cần phải làm là tiến vào mười vị trí đầu. Chương 460, cuộc chiến thứ 3 bắt đầu. Đây là mấu chốt một trận chiến hơi không cẩn thận liền toàn quân bị diệt. Lãnh Ngọc Thư ánh mắt nhìn về phía trong sân rộng cái khác hai phe cánh, cái khác trận doanh, thực lực đều so với bọn hắn bên này cường đại, vô cực thánh cung cùng thần kiếm Sơn Trang trong trận doanh, có xà nhà Thiên Phong, Liệt Phong, Mộ Dung Thiên Kiêu, ba người đều là năm vị trí đầu chi nhân. Lăng Thế chết trong trận doanh, Lăng Thế tử cường đại nhất, những người khác cũng đều là yêu nghiệt vô cùng, hơn nữa bọn họ trận doanh có tám người. Thánh võ học cung bên này, lợi hại nhất chính là nghiêng thiên vũ cùng lãnh ngọc thư Hai người cũng không sánh nổi liệt phong cùng xà nhà thiên phong, vân thần cùng Giang băng Nguyệt vẫn là người mới, sư vô song cùng Long Vân cũng chỉ có cạnh tranh 10 vị trí đầu thực lực. Chúng ta bên này, nhất định là bị công kích đối tượng. Trừ lãnh sư huynh cùng thiên vũ sư tỷ bên ngoài, chúng ta khả năng không có bao nhiêu cơ hội lưu lại. Sư vô song mở miệng nói ra, đi qua hai ngày này tỷ thí, từ thực lực của mỗi người đi lên đối đầu so, một trận chiến này đối với trận doanh mình nhất là bất lợi, đến lúc đó hai phe cánh công kích bọn hắn. Nói không chừng liền sẽ toàn quân bị diệt. Cho dù là Lãnh Ngọc Thư cùng Nghiêng Thiên Vũ, cũng chống đỡ không được 10 cái siêu cấp yêu nghiệt liên thủ công kích. Ta có một cái đối sách." Vân Thần nhìn lấy Lãnh Ngọc Thư cùng Long Vân bọn hắn nói chuyện, trong lúc nhất thời căn bản là không có có biện pháp gì hay, hắn cũng chỉ có thể mở miệng. Đối thủ thế lực thực lực quá mức cường hãn, bất kỳ cái gì sách lược đều không chịu nổi một kích. Trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân cường đại mới được. Cái gì đối sách? Cái gì đối sách? Nghe được Vân Thần mở miệng, Năm người khác đồng loạt nhìn về phía Vân Thần. TRU -E YI EN VN. Đợt công kích thứ nhất, ta tới phòng ngự, các ngươi phụ trợ. Đợt công kích thứ hai, các ngươi ngăn cản, chặn lại, công kích sự tình giao cho ta. Vân Thần nước trong tay tinh quyền trượng vung lên, một đạo vô hình đạo thuật phát huy ra. Lập tức, đem ngoại giới thanh âm toàn bộ ngăn cách. Người ở bên trong nghe không được thanh âm bên ngoài, người bên ngoài cũng nghe không đến thanh âm bên trong. Lập tức, đem tính toán của mình nói ra. Hắn là thần nghiệp lực đại sư, đạo thuật uy năng vô song, nếu là ra tay toàn lực, đợt công kích thứ nhất khẳng định có thể ngăn cản đến, chỉ cần ngăn cản đợt công kích thứ nhất, phòng ngự sự tình giao cho năm người khác, hắn công kích từ xa chính là võ giả lớn nhất khắc tinh. Pháp thuật công kích, đúng là một cái biện pháp không tệ. Vân sư đệ nắm chắc được bao nhiêu phần ngăn cản được đợt công kích thứ nhất. Chiến đấu như vậy, không động thủ là đã, động thủ chính là lôi đình nhất kích, mục đích đúng là đem đối phương phá hủy. Dầu gì cũng có thể đánh tan đối phương ý chí, cho nên kích thứ nhất uy lực quá mức khủng bố. Vân Sư Đệ, ngươi có thể thi triển ra mấy cấp pháp thuật. Muốn ngăn cản đợt công kích thứ nhất, chỉ sợ siêu việt thiên cấp võ kỹ cũng rất khó làm đến. Nghe được Vân Thần mở miệng liền nói bản thân ngăn cản đợt công kích thứ nhất, năm người khác trên mặt bên người biến ảo lên, đều không thể tin được Vân Thần có loại này bản sự, bởi vì hơn 10 cá nhân công kích quá bá đạo. Trong sân rộng lưu lại, từng cái đều là nam thiên vực trẻ tuổi một đời yêu nghiệt nhất tồn tại. Từng cái đặt ở siêu cấp gia tộc và siêu cấp thế lực đều là vạn năm khó gặp yêu nghiệt. Toàn bộ người cùng một chỗ uy lực công kích, tin tưởng liền xem như vương giả cũng không dám tùy tiện lạnh bính. Tương đương với trung cấp thất giai pháp thuật. Ta ngược lại thật ra muốn biết, các ngươi có mấy phần chắc chắn ngăn cản phía sau công kích. Vân Thần mang trên mặt tự tin thần sắc, đồng thời ánh mắt bên trong hiện lên một tia điên cuồng, hắn rất muốn biết mình phòng ngự có thể đạt tới trình độ nào, lần này là tốt nhất máy khảo nghiệm sẽ. Lãnh Ngọc Thư bọn người ở tại Hoài Nghi hắn thời điểm, Hắn đã ở nghi vấn cái khác mấy người. Thiên Y vô phùng là trung cấp tứ giai đạo thuật, nhưng là huy lực lại có thể so với trung cấp 6 7 giai pháp thuật, dạng này đạo thuật tăng thêm bản thân thần nghiệm lực cùng cửu tinh hạo nguyện bảo cùng thủy tinh quyền trượng tích diệt, ngăn cản một đợt công kích phải có rất lớn hy vọng. Trung cấp thất giai pháp thuật hẳn là đủ rồi. Ta chỗ này có một việc lục giai phòng ngự vương khí, ngược lại là có thể ngăn cản một chút công kích. Ta có vương khí bắt giai thiên hà thuần, có thể bảo vệ bốn người. Ta ngàn tầng Tiêu Vũ có thể ngăn cản Thiên Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong thi triển thất giai vương khí một kích toàn lực, có thể bảo vệ hai người. Xem ra, ta đến vận dụng đòn sát thủ của ta bảo bối, Cửu giai vương khí Tử Dương Chung, Tử Dương Chung có thể bảo vệ phương viên trăm mét phạm vi, nhưng là thực lực tu vi của ta, kéo dài thời gian không dài, mỗi lần tiếp tục 10 giây, tất cả chân nguyên chỉ có thể thi triển 3 lần. Nghe được Vân Thần có thể thi triển ra trung cấp thất giai pháp thuật, đều là kinh ngạc vô cùng. Thần niệm sư thần kỳ, là võ giả vĩnh viễn không cách nào hiểu. Có một chiêu này pháp thuật, ngăn cản đợt công kích thứ nhất, cơ hội của bọn hắn thì càng nhiều, trọng yếu hơn chính là, bọn hắn chỉ cần phòng ngự, công kích sự tình có thể giao cho có thể công kích từ xa thần niệm sư. Cái khác trận doanh, bên trong không có cường đại thần niệm bảy u nảy hai di lực đại sư, chỉ có thể bị động bị đánh. Tiếp đó, mấy người nhanh chóng an bài bắt đầu. Chủ yếu vẫn là phòng ngự, nếu là phòng ngự làm được không đúng chỗ, trận doanh lập tức liền phải phá diệt. Rất nhanh, 6 người thương lượng xong. Vân Thần đợt công kích thứ nhất chủ phòng, 5 người khác phụ trợ, đợi đến đợt công kích thứ nhất kết thúc. Vân Thần liền chủ công, những người khác chủ phòng, bảo hộ Vân Thần, để Vân Thần không chút kiêng kỵ công kích mặt khác 2 phe cánh. Long Vân có vương khí kiểu giai tử dương trung, xem như sau cùng phòng ngự, sư vô song các loại lãnh ngọc thư thi triển vương khí xem như đệ nhất phòng ngự, nghiêng thiên vũ cùng giang băng nguyệt bảo hộ Vân Thần. Tại Vân Thần đám người thương nghị sách lược thời điểm, cái khác 2 phe cánh, cũng đều tại thương nghị Như vân thần đám người sở liệu, hai phe cánh đệ nhất công kích đối tượng chính là vân thần cùng Giang Bang Nguyệt đám người. Ở trong cái trận doanh này mặt, vân thần cùng Giang Bang Nguyệt, sư vô song cùng Long Vân, bốn người thực lực yếu nhất, chỉ cần bốn người này bị loại, lãnh ngọc thư cùng nghiêng thiên vũ liền chống đỡ không nổi đi. Giao lưu buổi lễ long trọng, giai đoạn thứ hai. Cuộc chiến thứ ba, bắt đầu. Một khắc đồng hồ trôi qua, đoan mục lây trời lớn tiếng tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Chiến đấu cũng là có thời gian hạn chế nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành, trước hết nhất bị đánh ra giới tuyến 10 cái yêu nghiệt bị loại, còn dư lại 10 người chính là 10 vị trí đầu. Kết thúc chiến đấu, cũng biểu thị giai đoạn thứ 2 chính thức kết thúc. Ầm ầm. Wen, ầm. Lập tức, toàn bộ quảng trường run rẩy lên, ba phe cánh tạo thành ba cái màn ánh sáng lớn. Lăng Thế Tử ở tại trận doanh cùng xà nhà Thiên Phong ở tại trận doanh, hai đại trận doanh mang theo phong lôi chi thế hướng phía Lãnh Ngọc Thư cầm đầu trận doanh Nghiên Ép mà đến, hủy thiên diệt địa công kích. Phô thiên cái địa vanh kích mà tới. Không gian, một loạt run rẩy phá diệt. Không khí vằn mẹo, kinh phong tàn phá bờ bãi. Trung tâm 10 dằm lớn nhỏ, 20 người ở phía trên hình thành trùng thiên hủy diệt khí thế, bá đạo khí thế, để tới gần trong sân rộng người quan chiến tranh thủ thời gian lui ra phía sau, sợ bị tác động đến thụ thương. Trên quảng trường, trên đài cao, tất cả cường giả cùng thiên tài, cùng siêu cấp yêu nghiệt cùng vương giả. Nhìn thấy trong sân rộng một màn, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn giống như là đã sớm biết Lãnh Ngọc Thư ở tại trận doanh sẽ trở thành công kích đối tượng, cái khác hai đại trận doanh đồng thời hành kích Lãnh Ngọc Sách trận doanh, đây là chuyện trong dự liệu. Giờ phút này, đều mắt nhìn không chớp trên quảng trường, muốn biết Lãnh Ngọc Thư đám người có hay không một kia cơ hội ngăn cản hơn 10 người liên thủ công kích, bất quá, tại chỗ có người trong lòng đều đã nghĩ đến một cái giải quyết. Cái kia chính là Lãnh Ngọc Thư ở tại trận doanh trong nháy mắt xô đổ, trừ Lãnh Ngọc Thư cùng Nghiêng Thiên Vũ bên ngoài, bốn người khác lập tức bị loại. Về phần nghiêng thiên vũ cùng lãnh ngọc thư phải chăng có thể kiên trì nổi, liền phải xem vận khí cùng thực lực. Chương 461, ngăn cản. Hai phe cánh 10 cái siêu cấp yêu nghiệt đồng thời xuất thủ, uy lực hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt liền đánh vào lãnh ngọc thư đám người phía trên. Mắt thấy lãnh ngọc thư đám người liền bị công kích đánh bại, lúc này, không riêng gì trên quảng trường cường giả cùng thiên tài chấn kinh, liền lãnh ngọc thư mấy người cũng là chấn kinh, trong lòng trong lúc nhất thời không biết là nên tin tưởng vân thần vẫn là hối hận. lúc này. Vân Thần xuất hiện trước mặt một thanh giải ba thước quyền trượng. Cái này quyền trượng cùng bắt đầu thủy tinh quyền trượng tịch diệt thoạt nhìn không sai biệt nhiều, nhưng là phía trên lại đột nhiên bạo phát ra một cỗ hủy diệt băng hàn chi khí, băng hàn chi khí đem phương viên mười dặm không gian trong nháy mắt băng phong. Hai thanh quyền trượng đều lơ lửng xoay tròn không ngừng, thoạt nhìn vô cùng thần kỳ. Nhìn thấy Vân Thần lập tức tế ra hai thanh quyền trượng thời điểm, tất cả cường giả cùng thiên tài chấn kinh hiếu kỳ. Đều có thể cảm nhận được quyền trượng phía trên hủy diệt vương khí chi uy. Mỗi một chôi quyền trượng, chí ít đều là 6 7 giai vương khí. Trên quảng trường cường giả cùng thiên tài, chấn kinh hai thanh quyền trượng đồng thời, càng là Hiếu Kỳ Vân thần tế ra hai thanh quyền trượng có tác dụng gì, chẳng lẽ Vân thần lập tức phải dùng hai thanh quyền trượng không thành? Hơn nữa, Lãnh Ngọc Thư ở tại trận doanh, nhìn lấy công kích được đến, cũng không ý định động thủ. Một màn này, để vô số cường giả cảm thấy không hiểu, căn bản là xem không hiểu Lãnh Ngọc Sách trận doanh đến cùng đang làm cái gì. Bang Phong Thánh Tinh. Vạn Giằm Băng Phong Tại vô số người hiếu kỳ cùng dưới khiếp sợ, vân thần trên người võ chi quang rực một cái, cả người phóng lên tận trời. Một tay tùy ý vồ một cái, cuối cùng xuất hiện quyền trưởng rơi trong tay. Ngay sau đó, một tay huy động quyền trưởng, thần niệm lực bộc phát, cựu tinh hạo nguyệt bảo ngưng tụ thần kỳ lực lượng. Trong nháy mắt, băng phong quyền trưởng bên trong băng phong thánh tinh kích hoạt, băng phong quyền trưởng uy lực cũng triển hiện ra. Lập tức lấy hắn làm trung tâm, phương viên mười dặm không gian hoàn toàn băng phong ở giữa lộ ra một cái trăm mét lớn nhỏ khe hở lãnh ngọc thư đám bảy bổ cụ người ở trong khe hở nhanh chóng vận công chuẩn bị thi triển phòng ngự võ kỹ bên trong băng phong hai phe cánh công kích trì trệ bá đạo băng hàn uy có thể hướng phía mười cái siêu cấp yêu nghiệt đánh tới băng lạnh nơi uy năng đi qua không gian cũng cầm giữ Đảo mắt công phu băng phong thế giới kéo dài đến trăm dặm lớn nhỏ giam giác băng phong thế giới mặc dù có thể băng phong thiên địa nhưng lại không cách nào băng phong mười cái siêu cấp yêu nghiệt công kích chỉ có thể đem công kích của bọn họ thoáng ngăn cản một chút Ngay sau đó, băng phong thế giới nhanh chóng hủy diệt, hóa thành vụ băng. Vân thần làm xong đây hết thảy, toàn bộ quá trình chỉ là trong ngáy mắt. Lập tức, thân hình hạ xuống, trong tay băng phong quyền trượng biến mất không thấy gì nữa, đổi chi lại là mặt khắc một thanh thủy tinh quyền trượng. Thiên địa linh khí, cùng ta mà đi. Vạn vật là Pháp, ban thưởng ta áo trời, thiên ý vô phùng. Thủy tinh quyền trượng hoa động, trong miệng Pháp quyết không ngừng nhắc tới. Ngừng lại thời, không ở giữa run rẩy, lực lượng thần kỳ quần mà đến. Lực lượng hình thành một đạo thần kỳ màn sáng, màn sáng đem hắn cùng 5 người khác bảo vệ, kín không kẽ hở. Http. Toàn bộ quá trình, nhìn như thật lâu, nhưng là chỉ là ngắn ngủi 2 giây công phu. Băng phong thế giới hoàn toàn biến mất, hơn 10 đạo khủng bố bá đạo công kích, rốt cục đắp xuống vân thần đám người trên không. Thế nhưng là, hơn 10 đạo cường đại công kích, lại bị cái kia nhàn nhạt màn sáng cho chống đỡ cả lại. Vâng. Vâng. Đại địa chấn động, không gian vỡ vụn. Vân thần lơ lửng giữa không trung. Thủy Tinh quyền trượng bên trên tán phát lấy lực lượng thần kỳ quang huy, lực lượng quang huy cùng màn sáng kết nối cùng một chỗ, toàn bộ màn sáng phá diệt hay không toàn bộ khống chế trong tay hắn. Lấy lực lượng một người, hơi hợt ngăn cản hơn 10 cái siêu cấp yêu nghiệt liên thủ hủy diệt một kích. Xuy suy, suy suy, công kích, toàn bộ rơi xuống, màn sáng run rẩy không ngừng lắc lư, nhưng từ đầu đến cuối không có tại công kích biến mất trước hủy diệt, tại công kích hạ xuống xong, màn sáng hoàn thành sứ mạng của nó đi theo biến mất. Đại chiến bắt đầu. Lăng Thế chết trận doanh cùng xài nhà thiên phong trận doanh, liên thủ công kích lánh ngọc sách trận doanh, hoàn toàn là nghiền ép chi thế, nhưng lại bị vân thần một người cho chặn lại. Toàn bộ trên quảng trường cường giả cùng thiên tài, liền siêu cấp yêu nghiệt cùng vương giả, cũng đều là cực kỳ chấn động, nếu không phải tận mắt thấy cảnh này, căn bản liền sẽ không tin tưởng trước mắt đây hết thể là thật. Thử Dương chuông Thiên Hà Thuẫn, Ngàn Tầng Tiêu Vũ, Lớn Liệt Diêm Thuẫn, Xanh Lạc kiếm Cương. Ngay tại Vân Thần thi triển ra Thiên Ý vô phùng biến mất trong nháy mắt, Lãnh Ngọc Thư lắng người, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, đồng thời đem chính mình cường đại phòng ngự bản sự triển hiện ra. Trong nháy mắt liền tạo thành một cái vững như thành đồng vách sắt tường đồng vách sắt. Các loại cường đại thần kỳ vương khí chi uy, các loại nặng nghề kiên cố khí tức, tản ra thần kỳ quang mang, quang mang đem phương viên trong vòng trăm thước tất cả bao phủ, một màn này vô cùng thần kỳ. Đối với Vân Thần, càng thêm tin cậy Bắt đầu cũng hoài nghi Vân Thần là có năng lực hay không ngăn cản đợt công kích thứ nhất. Không nghĩ tới Vân Thần thực sự hời hợt đem hủy thiên diệt địa công kích cho trẻ tiêu, loại này thần kỳ thủ đoạn, khiến tâm linh người ta rung động, đồng thời may mắn Vân Thần là trận doanh mình. Nếu là Vân Thần tại cái khác trận doanh, cái kia chính là nhức đầu nhất sự tình. Tế. Trên không trung Vân Thần đối với lãnh ngọc thư đám người động tác căn bản cũng không có để ý tới, mà là toàn tâm đặt ở nước của mình tinh quyền trượng tịch diệt phía trên. Một tay hư không ra một cái to bằng miệng chén lam tử sắc chùm sáng xuất hiện, quang đoàn lập lòe mang theo hủy diệt phong bạo lôi điện. cái này một chùm sáng đoàn bên trong ẩn chứa từng kia từng kia lôi điện cùng vô tận hủy diệt phong bạo. nhìn thấy cái này quang đoàn giống như là thấy được vạn giảm lớn nhỏ hủy diệt phong bạo trung tâm. hơn nữa cái này quang đoàn so trung tâm phong bạo còn kinh khủng hơn nghìn lần vạn lần. quang đoàn lơ lửng tại vân thần đỉnh đầu. lúc này vân thần trong tay quyền trưởng huy động, từng đạo từng đạo hủy thiên diệt địa đạo thuật buộc phát ra đi. Cả người giống như là cao cao tại thượng thần, ánh mắt băng lãnh, phất tay chính là hủy thiên diệt địa, lôi nước chi sát, từ điện đo mang, phong bạo cùng lôi, băng long gào thét, thật quang điện ảnh, băng phượng giáng lâm. quyền trượng huy động một lần, chính là một đạo khủng bố thần kỳ đạo thuật. Mỗi một đạo đạo thuật, đều là hủy diệt. hắn hiện tại, thần niệm lực đạt tới 50 từ giai, thi triển sơ cấp đạo thuật hạ bút thành văn, căn bản là tiêu hao không là cái gì thần niệm lực, trong ngáy mắt trên trăm đạo đạo thuật phô thiên cái địa hướng phía hai đại trận doanh anh kích mà đến ầm ầm rầm rầm vang vang trong sân rộng dưới tuyến bên trong phô thiên cái địa đạo thuật vô cùng thần kỳ tuyệt đối là lộng lây xa hoa từ xa nhìn lại đây căn bản cũng không phải là công kích và chiến đấu mà là một trận kinh thiên diễn dịch nhưng là đạo thuật phía dưới hơn 10 cái siêu cấp yêu nghiệt khổ không thể tả thần sắc trên mặt chấn kinh cũng không nghĩ tới vân thần vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này Giờ phút này, 14 người bị động bị đánh. ầm, ầm, ầm. Ba đạo châm đục, ba bóng người tại phô thiên cái địa đạo thuật công kích phía dưới ném đi ra ngoài, rơi xuống tại trong sân rộng dưới tuyến bên ngoài. Giờ phút này, ném bay ra ngoài ba người, đã trải qua bị loại. Lăng thế tử trận doanh hai người bị loại, xa nhà thiên phong trận doanh một người bị loại. Phong ngự. Phong ngự. Xa nhà thiên phong cùng lăng thế tử hai người, một mực bình tĩnh lạnh nhạt thần sắc, rốt cục biến ảo một chút. Mở miệng lớn tiếng nói, mắt tình hình trước mắt, chỉ có phòng ngự mới được, chỉ có phòng ngự ở Vân Thần công kích từ xa, mới có cơ hội xuất thủ công kích Lãnh Ngọc Thư đám người thi triển ra màn sáng phòng ngự. Nếu là không bài trừ Lãnh Ngọc Thư đám người phòng ngự, căn bản là dung chuyển không được Vân Thần, nếu là không đánh bại Vân Thần, bọn hắn vĩnh viễn chỉ có thể bị động bị đánh, chớ nói chi là đi đánh bại Lãnh Ngọc Thư đám người. Chương 462: Cuộc chiến thứ 3 kết thúc. Vô cực trên quảng trường chiến đấu. Toàn bộ hư không nam thiên vực thủy tinh trên màn hình đồng bộ phát ra. Mỗi cái thủy tinh trước màn hình mặt đều là người đông nghìn nghịt. Giờ khắc này, hoàn toàn bị Vân Thần thủ đoạn cho rung động ngốc trệ, cũng không nghĩ tới Vân Thần thực lực khủng bố như vậy, một người ngăn cản hơn 10 người công kích, về sau năm người khác thi triển phòng hộ, Vân Thần chủ công. Phô Thiên cái địa công kích từ xa, đem ba cái yêu nghiệt cho đánh bại bị loại. Nguyên bản nhìn lấy Lăng Thế Tử cùng xà nhà Thiên Phong trận doanh quét ngang Lẫm Ngọc Sách trận doanh, bây giờ lại bị Lẫm Ngọc Sách trận doanh lu chuyển. Phong thủy luân chuyển, giờ khắc này tới quá nhanh quá kịp thời, thật thần kỳ pháp thuật. Không nghĩ tới vân thần lại là một cái cường đại thần niệm lực đại sư, so với hắn tu vi võ đạo chỉ có hơn chứ không kém. Đây đều là một ít gì pháp thuật mạnh mẽ như vậy, tùy tiện một loại pháp thuật đều có thể để thiên vũ cảnh ngũ lục trọng cường giả bại trận. Sa nhà thiên phong cùng liệt phong bọn hắn muốn phản kích, nếu là không phản kích, cũng chỉ có thể chờ lấy bị đánh bại, cùng ngồi chờ chết, còn không bằng toàn lực công kích. Bọn hắn từ bỏ trận doanh đơn độc chiến đấu. Ai? Hư Không Nam Thiên vực phía trên cường giả, nhìn lấy thủy tinh trên màn hình chiến đấu, nghị luận ầm ý. Giờ phút này, toàn bộ Hư Không Nam Thiên vực sôi trào. Vô cực trên quảng trường chiến đấu cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mặc dù bị Vân Thần Phô Thiên cái địa đạo thuật công kích, hơn nữa ba người còn bị đánh bại bị loại, nhưng người ở chỗ này, từng cái đều là không tầm thường siêu cấp yêu nghiệt, kịp phản ứng về sau, muốn đánh bại một cái, quá khó khăn. Lại nói, Vân Thần nhanh chóng thi triển ra đạo thuật đều là sơ cấp. Sơ cấp đạo thuật đối với đồng dạng thiên vũ cảnh có hiệu quả, nhưng đối với siêu cấp yêu nghiệt thiên vũ cảnh cũng không có quá lớn lực uy hiếp. Xuân Phong Hóa Vũ. Đối với mình thực lực, Vân Thần lại biết rõ rành rành. Phô thiên cái địa đạo thuật sắc thực cường đại, nhưng muốn đánh bại giới tuyến bên trong siêu cấp yêu nghiệt, hy vọng không lớn, nếu là thời gian dung dài, gây bất lợi cho chính mình, giao đấu doanh thành viên bất lợi. Một tiếng quát nhẹ, trung cấp tứ giai đạo thuật, Xuân Phong Hóa Vũ lần nữa phát huy ra chính là một chiêu này đạo thuật, đem Thường Tinh Châu chính diện đánh bại. Đây cũng là trước mắt hắn thi triển qua cường đại nhất đạo thuật, uy năng cực kỳ kinh khủng, càng khiến người ta sợ vẫn là Xuân Phong Hóa Vũ thần kỳ, căn bản cũng không biết một chiêu này uy năng ở nơi nào. Lại là Xuân Phong Hóa Vũ. Thường Tinh Châu nhìn thấy một chiêu này, thần sắc trên mặt biến đổi. Hắn cùng với Vân Thần chiến đấu, chính là bị một chiêu này cho đánh bại, đối với một chiêu này, trong lòng nổi lên sợ hãi. Ngoại nhân nhìn không ra một chiêu này uy lực. Có thể bị công kích người, lại rõ ràng một chiêu này uy lực, hơn nữa một chiêu này uy lực, lại không cách nào hình dung đi ra, trừ khủng bố chính là bất lực, căn bản cũng không biết như thế nào đi ứng phó. Đây là đòn sát thủ của hắn. Xuân Phong Hóa Vũ. Thương Tinh Châu chính là bại bởi một chiêu này. Hiện tại lại là này một chiêu. Ở nơi này một chiêu trước mặt, khẳng định lại có một người đạt được cụ. Không tốt. Trên quảng trường người, nhìn thấy vân thần thi triển Xuân Phong Hóa Vũ, đều là khiếp sợ. Bọn hắn không biết Xuân Phong Hóa Vũ uy lực, nhưng lại nhìn thấy Vân Thần đã từng dùng một chiêu này nhẹ nhõm đánh bại Thường Tinh Châu. Một chiêu này không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất. Sa nhà Thiên Phong cùng lăng Thế Tử đám người đều cảm nhận được Xuân Phong Hóa Vũ uy năng, thần sắc trên mặt lập tức biến đổi lớn. Cũng không dám lại dựa vào trận Doanh Phòng Ngự để ngăn cản một chiêu này, bởi vì một chiêu này Xuân Phong Hóa Vũ cho người cảm giác chính là vật lý công kích cùng Phòng Ngự vật lý căn bản là không ngăn cản được. Lập tức Sa nhà Thiên Phong cùng Lang Thế Tử. Liệt phong cùng mộ dung thiên tiêu, đồng thời buộc phát ra huy lực khủng bố, thân thể phóng lên tận trời, một đạo quang hoa từ trên người bọn họ nổ tung, tạo thành một cái thần kỳ quang thuẫn. Bốn người động tác, để hai đại trận doanh trong nháy mắt sụp đổ. Giữa thiên địa, gió xuân hưu hưu, mưa phùn mịt mờ. Nhưng là, tại trong sân rộng giới tuyến bên trong yêu nghiệt, lại không phải loại tâm tình này, theo bọn hắn nghĩ, cái này xuân phong hóa vũ là quỷ dị nhất kinh khủng công kích, công kích ở khắp mọi nơi. Phốc ph